Lưu Phong gật gật đầu, xoay người liền rời đi. Nguyên Túc đói thật sự là khó chịu, liền vội vàng mà đi phòng bếp, trong phòng bếp giống tuyết, thứ gì cũng không có cái chuẩn bị, bất quá cũng may Nguyên Tố có linh tuyển không gian, tức khắc giật giật ý niệm liền trực tiếp đi vào, trực tiếp ở bên trong bắt đầu làm nướng bờ bờ cờ ăn. Ôn nhiên còn lại là vẫn luôn bồi tại bên người, hai người ăn vui vẻ vô cùng. Nguyên Túc ăn no liền trực tiếp hô hô ngủ nhiều, không để ý đến chuyện bên ngoài nhi. Mà lúc này. Phía trước đưa tới cái kia cô nương cũng đã từ từ chuyển tỉnh, bất quá đương nàng nhìn thấy chính mình đang ở dị chỗ là lúc, thoáng có chút khẩn trương, cũng không dám cùng mặt khác người tiếp xúc. Lý Tú nương nhìn cô nương này thực sự đáng thương, đơn độc lưu lại chiếu cố nàng cùng với khai đạo, thực mau, hai người bọn nàng nhân đồng bệnh tương liên, tức thì tìm được rồi đề tài, trong nháy mắt liều phi thường vui sướng. Nước trong cùng thanh thu hai người ở ngoài cửa thủ, nhưng tổng cảm thấy này nữ hài đột nhiên toát ra tới, thật là có chút khả nghi. Vội vàng đi đến một góc, bắt đầu khe khe nói nhỏ, cô nương này tỉnh, không bằng đem chuyện này nói cho Vương Phi. Ta cảm thấy cô nương này khẳng định không đơn giản, vừa rồi cùng nàng. Nói đến một nửa, nước trong chảy nhanh ngăn lại, dùng một ánh mắt ý bảo, hai người ở bên nhau đã sớm đã có một tia ăn ý, nhìn thấy nàng một ánh mắt liền lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Mới vừa nhắm lại miệng không bao lâu, trong phòng hai người vội vàng đi ra. Lý cô nương, thanh thu nước trong, cô nương này thật là đáng thương. Ta coi hắn tựa hồ còn bị đói, không biết này trong phòng bếp có không có cái gì, ăn khi phiền thoái mang tới một phần. Thanh thu nước trong hai người cho nhau nhìn nhìn, ngay sau đó gật gật đầu, này trong phòng bếp giống tuyết, cái gì cũng không có, rơi vào đường cùng, hai người đành phải đi phố xá thượng mang theo một ít thức ăn trở về. Vừa mới tỉnh lại cô nương nhìn thấy này trước mắt những cái đó tinh mị thức ăn, thèm chảy dòng nước miếng, ăn ngấu nghiến ăn lên. Bộ dáng này đúng là như là hồi lâu chưa ăn qua một cái cơm một cái mấy người. Hai người nhìn cũng cảm thấy cô nương này thật sự là đáng thương. "Ăn từ từ, đừng nghẹn, không ai đoạt." Lý Tú Nương nhìn hắn dáng vẻ này, càng là khó chịu khẩn, vội vàng cho nàng đổ một chén nước, làm nàng tiểu tâm một ít. Kia cô nương khó chịu đem trong miệng thức ăn nuốt đi xuống, đôi tay tiếp nhận lộc cục lộc của uống lên một cốc nước lớn. "Cảm ơn, cảm ơn các người." Ngay mắt trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn thế nhưng trở thành hư không, mọi người tức khắc khiếp sợ không, tưởng tượng này gầy yếu vô cùng cô nương lại vẫn có thể ăn nhiều như vậy. chứ 297 làm khoai lát. Cô nương ngươi tên là gì? Là từ đâu nhi tới? Này rốt cuộc là đói bụng bao lâu a Thế nhưng ăn nhiều như vậy. Thanh thu nước trong nhìn thấy trước mắt cô nương này bộ dáng, lăng là bị kia cô nương vừa rồi kia cử chỉ dọa đều mau không khép miệng được. Cô nương tự hồ cũng đã nhận ra điểm này, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng hơi hiện ngượng ngùng. Xin lỗi, nhất định cho các ngươi dọa tới rồi đi, kỳ thật ta đã có 3 ngày nhiều không ăn cơm, phía trước cũng vẫn luôn ăn cái ba phần nó thôi. Lý tú nương phi thường đồng tình loại này cô nương, nghe đến đó càng là phi thường phẫn hận, dôi tay vô vô cái bản, buồn cười, không ngờ lại vẫn có loại này phụ thân, cũng thật là làm cô nương bị tội, còn tuổi nhỏ thật là quá đáng thương, không biết cô nương xuân xanh. Cô nương có chút ngượng ngùng, túi đầu, nhược nhược trả lời, ta ta kêu lý mai, năm mãn 18. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là di tinh, sôi nổi đứng lên tới từ đầu đến chân mà không ngừng đánh giá này gây yếu thấp bé cô nương. Nơi nào nhìn ra được tới này đã năm mãn 18 tuổi cô nương. Không biết còn tưởng rằng là 11-12 tuổi tiểu cô nương, này tranh lệch thật sự là quá lớn. Tiểu Mai, không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Lý Tú Nương dỗi tay sờ sờ tay nàng. Lý Mai lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một tia ý cười, không hề có ghét bỏ vừa rồi Lý Tú Nương cách gọi. Tiểu Mai, nếu ngươi đã đi vào nơi này, vậy thoải mái hào phóng thanh thản ổn định tạm thời trụ hạ, đến nỗi ngài phụ thân sự tình. Chúng ta huyện chúa nhất định nghĩ cách sẽ giúp ngươi giải quyết. Huyện chúa. Thanh thu nước trong gật gật đầu, nghiêm trang mà giới thiệu một chút nguyên túc. Lý Mai cười cười, gật gật đầu. Nếu cô nương đã tỉnh, như vậy ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đến lúc đó chờ đến cha được cha ngươi xuống lầu lúc sau, lại hảo hảo đem ngươi chuyện này giải quyết. Lý Mai gật gật đầu, cũng không có nhiều ra cái gì, nó trên người vết thương tuy đã hảo, nhưng là còn thoáng có chút mỏi mệt an đồ vật lúc sau càng thêm cảm thấy có chút buồn ngủ Ba người rời đi, cùng nhau đi tới Nguyên Túc trong phòng. Nguyên Túc nơi này vừa mới ăn cơm xong về tới hiện thực, nay thình lình liền nhìn thấy này ba người cùng nhau tìm tới muôn tới, nhìn bộ dáng, tựa hồ kia cô nương hẳn là tỉnh. Ôn duyên cũng cũng không có quái dày, chỉ là thoáng công đạo một câu, liền xoay người rời đi. Nhìn các ngươi tỉnh lại, nói vậy kia cô nương cũng nên là đã tỉnh đi. Ba người gật gật đầu, theo sau đem Lý Mai sự tỉnh cấp giới thiệu một chút. Nguyên Túc nghe tên này thoáng có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc là người phương nào. Đã là như thế đi cha cha hắn cái kia không lương tâm các nàng rốt cuộc gần thân ở nơi nào, nếu là có thể nói, nhất định đem bọn họ cha con hai sự tình cấp cha cái rõ ràng. Thanh thu gật gật đầu, xoay người rời đi. Qua một hồi lâu, bên ngoài truyền đến thanh âm là lưu phong đội vàng tới rồi, nói là bên ngoài phía trước phân phó, những cái đó đã thu thập không sai biệt lắm, làm qua đi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu địa phương. Lý Tú Nương cùng với nước trong thoáng nghi hoặc, không biết này Nguyên Túc ở các nàng không ở trong lúc, lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Tiểu Túc, này chỉ chớp mắt chi gian ngươi lại muốn làm cái gì. Hắc hắc, bí mật, các ngươi cùng ta đi vào thời điểm các ngươi sẽ biết. Nguyên Túc mang theo hai người cùng nhau tới, tới rồi trong viện trong viện một góc, bày biện rất rất nhiều gạch. Còn có một ít tinh tế dây thép, thật là kích động, còn tưởng rằng cái này địa phương căn bản là không có ngoạn ý như này. Không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là bị ôn Diên tìm được rồi. Vương Phi ngươi muốn nhiều như vậy gạch là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ở cái này địa phương đắp một cái căn nhà nhỏ không thành? Nguyên Túc vây vây tay, không nói hai lời, loát nổi lên tay háo liền hướng phía trước đi, đi này nước trong nhìn thấy cái này tình huống, sợ tới mức chạy nhanh tiến lên ngăn lại, làm nàng ngồi ở một bên, chỉ cần chỉ huy liền có thể. Nhưng là Nguyên Túc lại lo lắng chính mình nói, bọn họ lại không rõ, này Linh Cơ vừa động liền mang tới giấy cùng bút mực, đem này thật cẩn thận họa ở trên giấy. Nhạc! Đại khái chính là dáng vẻ này, người ấn dáng vẻ này đi nhờ là được, kia dây thép lấy tới ta tới bắt cái đồ vật cho nó thoáng bẻ một bẻ. Vương Phi thứ đổ kia cứng rắn thực, thật sự không thành khiến cho Lưu Phong hỗ trợ đi. Nói nước trong lại chạy nhanh gọi tới Lưu Phong, nguyên túc này nháy mắt chi rằng cũng đã đem hắn suy nghĩ muốn đổ vật họa ở trên giấy. Chờ đến Lưu Phong tới lúc sau, trước đêm này giấy chuyển giao cho hắn. Vương Phi ngài họa đây là vật gì? Ta như thế nào trước nay chưa từng gặp qua? chẳng lẽ ngài đây là muốn dùng này ngạnh ngạnh dây thép làm thành võng lưu phong suy tư một lát lại tỉ mỉ nhìn nhìn mặt trên bộ dáng làm hắn nghĩ tới vong trạng đồ vật nhưng này ngạnh ngạnh đồ vật sao có thể có thể làm thành kia mềm mại võng ngươi đừng động nhiều như vậy ngươi chỉ cần chiếu mặt trên làm liền thành ít nhất đến làm vài cái đi kia độ rộng cùng chiều dài ân liền ấn nước trong sở đáp chiều dài cùng độ rộng đi hai người hơi co khó hiểu nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu ở nguyên túc chỉ đạo hạ lăn lộn hơn nửa ngày Cuối cùng là hoàn thành. Các ngươi lại đi tìm hai cái tấm ván gỗ tới. Nguyên Túc nhìn nhìn trước mắt đáp tốt giản dị bản gạch lò nướng tựa hồ còn khuyết thiếu thứ gì, Này đầu vừa chuyển lúc này mới nhớ tới, đây là khuyết thiếu một cái môn a. Hai người không nói hai lời, đảo mắt liền tìm được rồi một cái hơi hơi dày nặng khối tới, liền như vậy dựng hơi nháy mắt mắt không lớn không nhỏ vừa vặn tốt. Thành thành. Nguyên Túc cao hứng không thôi, chuyển xong liền đi hậu viện lấy một ít gia vị cùng với khoai tây. Đem kia khoai tây cắt thành tinh tế lát cắt, Sau đó đem này ngâm mình ở trong nước. Sau đó đem phía trước lưu phong sở chế thành kia lưới sắt chạm đồ vật đặt ở trong nước ngâm một lát, sau đó lại phơi khô. Lấy một ít củi lửa, ở lò nướng nhất cái đấy để lại một khối to không gian, cái này không gian đó là chân hỏa địa phương. Hướng bên trong tắc một ít que diêm, sau đó điểm thượng một đống hỏa. Ly hỏa mặt trên một ít bộ phận liền phóng thượng vừa rồi kia lưới sắt chạm vật cứng mặt trên, phủ kín từng mảnh từng mảnh khoai tây phiến. Ngay sau đó đóng cửa lại. Bởi vì trải qua hỏa quay bên trong lưới sắt trạng đồ vật nhất định sẽ nóng lên nóng lên, thế cho nên đến lúc đó căn bản không có biện pháp lấy ra, vì thế lại làm Lưu Phong hỗ trợ dùng dây thép làm một cái nho nhỏ móc cùng đế. Cứ như vậy liền phương tiện nhiều. Vương Phi ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Này còn không phải là nướng bờ bờ cờ sao? Chúng ta đại có thể ở bên ngoài khảo, vì sao nhất định phải đặt ở nơi đó mà đâu Nguyên túc cũng chỉ là nếm thử một chút, cũng không biết lúc này có thể hay không thành công. Này không giống nhau, ta phải làm chính là một cái ăn vặt, mà đều không phải là một đạo đồ ăn. Nguyên túc cũng cũng không có cùng bọn họ giải nghĩa, giảng minh bạch rốt cuộc là cái gì, thuận miệng như vậy nhắc tới liền nghiêm túc ở một bên chờ đợi, ước chừng qua nửa giờ lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà mở ra. Thật cẩn thận cầm đã sớm làm tốt móc cùng với đế hợp nhau tới, sau đó đem bên trong lưới sắt cháo đồ vật cấp gấp ra tới. mươi 298 tới cửa thảo lý. Có lẽ là bởi vì hỏa hậu duyên cớ ngay từ đầu không có nắm giữ hảo cho nên một nửa đã nương cháy đen bất quá nguyên túc cũng cũng không có liền như vậy từ bỏ cẩn thận ngẫm lại có lẽ là bởi vì vong trạng đồ vật trực tiếp cùng hỏa tiếp xúc thế cho nên kia hỏa không có biện pháp bị nóng đều đều mới đưa đến như thế liền lại làm lưu phong nghĩ cách đi làm một cái ván sắt ước trừng hoa một ngày thời gian lúc này mới lăn lộn lại đây có ván sắt lúc sau nguyên túc lại lần nữa nếm thử không tưởng tưởng lần này đã thuận lợi thành công nướng giòn, giòn khoai lát Ra lò. Ở kia mặt trên giải lên một ít hoa tiêu linh tinh gia vị, mùi hương phát núi Mau nếm thử đi. Mọi người khiếp sợ. Nước trong biết nguyên túc là một cái phi thường lợi hại người, cái gì đều có thể đủ làm ra tới. Này không hôm nay lại một lần tận mắt nhìn thấy, làm nàng bội phục sắt đất. Ai nha, ăn ngon thật. Vương phi thứ này gọi là gì? Ngọn ý nhi này kêu khoái lát. Khoai lát. Minh bạch, bởi vì là khoai tây làm. Giống như còn thật sự cùng những cái đó đồ ăn không giống nhau, không nghĩ tới này khoai tây thế nhưng còn có thể làm vật như vậy tới. Trong viện người ăn vui vẻ vô cùng, Nguyên Túc cũng đem tâm tâm niệm đồ vật ăn đến khẩu thập phần thỏa mãn nằm ở trong sân trên ghế nằm, thoáng tiểu nghỉ ngơi trong chốc lát. Đã nhiều ngày, Lý Thị vẫn luôn ở huyện chúa phủ phụ cận lưu lại, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là ở một bên quan sát đến. Chờ đến nhìn thấy Nguyên Túc lại lần nữa trở lại huyện chúa phục vụ liền xoay người rời đi. Sau đó đi tới Tây Giao một cái trong rừng tây chờ đợi. Không bao lâu, một cái ở bốn năm chục tuổi tả hữu nam nhân vội vàng đuổi đến lại đây, mà hắn trên lưng còn có một ít chút đơn giản bọc hành lý. Sự tình làm thế nào? Làm thỏa đáng, làm thỏa đáng, ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Kia cô nương đã đi vào Lý thị trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra một ít ngân lượng. Cầm này đó tiền cút cho ta đến rất xa, cũng đừng làm cho ta ở cái này địa phương nhìn thấy ngươi. Nếu là việc này bại lộ, nhưng có người dễ chịu. kia nam nhân tựa hồ thực sợ hãi Lý Thị, liên tục gật gật đầu, đem tiền nhét vào trong túi, vội vàng ra khỏi thành. Lý Thị ở một bên thẳng đến hắn đi xa lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, về tới chính mình trong nhà đầu. Trong nhà, nguyên lão phu nhân ngồi ở kia chỗ chờ đợi tin tức, nhìn nàng trở về liền chạy nhanh dò hỏi sự tình làm được như thế nào. Nương ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này bao ở ta trên người, tuy nói nha đầu này không có gì tiền đồ. bất quá mặc dù là nữ nhân nhất đau lòng nhất đồng tình còn còn không phải là này vừa ra sao lý thị tự nhận là phạm là chỉ cần là cái nữ nhân đều sẽ đồng tình hắn an bài kia một vợ diễn thậm chí cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ cho nên đối này nàng thập phần tự tin tràn đầy kia cô gái nhỏ cũng tuyệt phi là kẻ đầu đường xó chợ ngươi liền như vậy đột nhiên biến mất hơn nữa không đi để ý tới thật cũng không phải sự kiện nhi, ít nhất cũng phải đi thừa dịp nàng ra ngoài là lúc náo thượng vừa ra Này lý thị ngày gần đây tới bận rộn chất nữ sự tình, đảo mắt liền đem chính mình trượng phu chuyện này vứt chi sau đầu, trải qua này lao thái thái vừa nhắc nhở, lập tức mới nhớ tới, chạy nhanh gật gật đầu. Không bằng mình cai sáng sớm, nương cùng ta cùng tiến đến. Nguyên Lão thái thái buồn không nghĩ trộn lẫn chuyện này, nhưng chủ yếu là tưởng tượng nơi này đầu đóng lại, chính là chính mình thân nhi tử, nếu là chính mình mặc kệ, kia còn có ai có thể còn đâu. Vậy nói như vậy định rồi. minh cái sáng sớm hai ta cùng đi hảo hảo nhìn xem kia nha đầu rốt cuộc muốn làm cái gì lý thị nghe được nơi này mưu kê thực hiện được trên mặt cũng lộ ra tươi cười ngay kế sáng sớm liền cùng nguyên lão phu nhân hai người nổi giận đùng đùng thẳng tới huyện chúa phủ bởi vì phía trước huyện chúa phủ đã cải tạo qua cho nên cửa này khẩu cũng đã sớm đã không có giải đoan cổ đang ở hai người do dự hết sức quanh thân chiêu đãi chỗ nhìn hai người đứng ở cửa qua lại nhìn xung quanh không giống như là người tốt chạy nhanh tiến lên một tiếng quát lớn Hai người các ngươi đang làm gì? Này nguyên lão phu nhân hoảng sợ, suýt nữa đem chính mình trái tim nhỏ cấp dọa ra tới, rối tay đặt ở ngực chỗ Trấn An một hồi lâu. Làm gì đâu? Không thể hảo hảo nói chuyện sao? Thế nào cũng phải như vậy lớn tiếng kêu gọi, nhìn một cái ta nương đều mau bị ngươi cấp kêu sợ hãi. Lý Thị chạy nhanh tiến lên đem này đúng phân nửa, còn thường thường mà Trấn An bên cạnh người nguyên lão phu nhân, vừa rồi ra tới người cũng chỉ bất quá muốn nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. không ngờ thế nhưng biến thành như thế như vậy bộ dáng chỉ phải căng ra đầu đối với trước mắt người thoáng xin lỗi ngay sau đó lại nhẹ giọng dò hỏi rốt cuộc tới đây là vì chuyện gì thôi chúng ta lần này tới là muốn gặp mặt huyện chúa này nguyên lão phu nhân chính là huyện chúa mãi mãi người nọ vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người bên cạnh người cái này lý thị nhưng thật ra có như vậy một tia ấn tượng nhưng là này bên người một vị khác nguyên lão phu nhân nói lại trước nay không thấy quá Cũng không biết người này có phải hay không nguyên túc mãi mãi Tức là như thế, như vậy liền ở thiên thính chờ một lát, dung ta mang cái lời nói. Lý thị lần này cũng đến cũng không có phản bác, rốt cuộc thượng một lần phản bác lúc sau liền bị người trực tiếp hoanh ra tới, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này nàng nhưng thật ra nhạy bén rất nhiều. Trước mắt người này, khách khách khí khí người nhà đưa tới thiên thính lúc sau, liền lập tức đi tìm nguyên túc. Huyện chúa, này bên ngoài có người nói, là ngài mãi mãi nói muốn tới gặp ngươi mà bên cạnh người cái kia phía trước liền tới đây nháo quá, nhưng bị chúng ta đuổi đi. Hiện giờ các nàng hai người đang ở Thiên Thính Trở, ngài xem. Nay ngày hôm qua thời điểm vừa vặn còn cùng ôn duyên cho tới chuyện này lại không ngờ, hôm nay sáng sớm hai người liền như là cộng lại tốt cùng đi tới huyện chúa phủ, xem ra nên tới hay là nên tới. Sắp thật là trốn không xong. Hành đi, ta đây liền đi gặp một lần. Ta làm Lưu Phong đi theo các ngươi phía sau, ở bên ngoài thủ, nếu là bọn họ đối với ngươi Ngươi đến lúc đó có thể hô to một tiếng, Lưu Phong liền có thể, bảo hộ ngươi an nguy. Ôn Diên tự biết chuyện này cũng là hắn ra sự, hơn nữa Nguyên Túc cũng tưởng chính mình xử lý, liền thức thời không đi theo, nhưng lại lo lắng kia Nguyên Lão Phu nhân là cái giảo hoạt chủ biên, an bài Lưu Phong bên ngoài chờ đợi. Vậy cảm ơn Phu Quân. Nguyên Túc vô cùng cao hứng xoay người đi thiên thính. Thiên đại sành hai người đang ở lo chính mình uống trà, cắn hạt dưa, đồng thời còn ở khe khẽ nói nhỏ, như là ở Mưu Hoa bước tiếp theo kế hoạch. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hai người tức khắc cấm thanh, không nói chuyện nữa, cung cung kính kính ngồi ở kia chỗ. Nguyên túc vừa mới đạp bộ tiến vào, nhìn thấy hai người thế nhưng giữ khuôn phép mà chờ ở nơi đó, ngược lại là cảm thấy có chút quái dị. Không biết nhị vị hôm nay tới ta nơi này là có chuyện gì. Nguyên túc! Ngươi thiếu ở chỗ này giả câm vờ điếc. Ta tới làm mục đích của ngươi ngươi còn không biết sao. Nguyên túc khẽ cười cười, cũng đảo cũng không có nói thêm cái gì. Sắc thật hắn đã sớm đã dự đoán được các nàng khẳng định sẽ đến nơi này. Kia đã là như thế cũng không có gì hảo nói. Nguyên Túc vừa định xoay người rời đi, này phía sau Nguyên Lão Thái Thái tức giận, duỗi tay vô vô cái bàn, đứng lên, duỗi tay chỉ chỉ Nguyên Túc một tiếng quát lớn, đứng lại. Chương 299 thu thập lý thị. Nguyên Túc nháy mắt đứng thẳng thân mình không có lại đi phía trước một bước, nàng đến muốn nhìn một cái này Nguyên Lão Phu nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyên Lão Phu nhân nhìn nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nút ních. trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn cũng không hề tiếp tục làm bộ bình tĩnh dứt khoát cùng với đi thẳng vào vấn đề. Lần này chúng ta lại đây chính là muốn giải quyết này nguyên khang vấn đề, ngươi đại bá, lúc này đây mặc kệ thế nào, làm đối cùng không, ít nhất là ngươi đại bá, ngươi như thế nào liền một chút nhân tình cũng đều không hiểu, liền như vậy trước mặt mọi người đem hắn. Chính là chính là, nói nữa, ngươi phía trước đem nữ nhi của ta đều hại chết, ta cũng chưa đem chuyện này cấp thọc đi ra ngoài. Là người không phải đều nói vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, vô luận các ngươi là cái gì thân phận, kia hại người, kia đó là phạm vào pháp. Nguyên túc nửa hiếp con ngươi hắn vạn lần không ngờ vẫn luôn không có gì học vấn lý thị, thế nhưng ở ngay lúc này nói ra như vậy đạo lý lớn tới. Xem ra lần này là thật sự động thật, bất quá ngay cả như vậy, nguyên túc cũng không phải dễ khi dễ người. Nghe được nơi này nháy mắt xoay người dọa, hai người hơi hơi sau này xây dịch. bởi vì ở nguyên túc xoay người lúc sau nhìn thấy nàng cặp kia tràn ngập lửa giận con ngươi giống như là một đầu sắp muốn bùng nổ dã thú mà xuống một giây giống như có thể đem các nàng đều nuốt vào trong bụng giống nhau nguyên túc từng bước một hướng bọn họ hai người tới gần con ngươi trước sau mang theo lửa giận a nói quả thực là hảo một cái đạo lý lớn nhưng nếu như nói như vậy nói ta đây cũng đến hảo hảo cùng các ngươi bẻ xả bẻ xả là thời điểm nên đem chúng ta hai bên chướng cấp thành một thanh ngươi ngươi đây là có ý tứ gì chẳng lẽ còn tưởng đem chúng ta cấp giải quyết tới cái giết người diệt khẩu ta nói cho ngươi ngươi làm việc này nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm một ngày nào đó vẫn là sẽ bại lộ nguyên túc đột nhiên đình một chút bước chân nghe được lý thị nói kia một phen lời nói lúc sau đột nhiên bật cười lên ngay sau đó vô vô tay hai người nhìn nàng này phiên hành động thật là quái dị trong lòng cũng nổi lên một tia lo lắng cùng sợ hãi nha đầu này như thế nào đột nhiên đổi tính chẳng lẽ là bị cái gì kích thích nương Quản hắn đâu, chỉ cần có thể ở hôm nay đem nguyên khang cứu ra liền có thể, quản hắn như vậy nhiều làm chi. Mẹ chồng nàng dâu hai ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, rốt cuộc vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như thế như vậy bộ dáng nguyên túc, còn thoáng có như vậy một chút sợ hãi. Bất quá ngược lại ngâm lại, lý thị nói những cái đó cũng phi thường có đạo lý, cổ họng tâm cũng tức khắc lỏng xuống dưới. Nói cũng thật đủ dễ nghe a, kia đã là như thế, ta cũng đem lời nói lược ở chỗ này, lúc trước này nguyên lương chính là cho ta phu quân hạ dược. Vậy các ngươi nói nói, này không duyên cớ cho người ta hạ dược ra sao đạo lý đâu. Các ngươi nhưng đừng nói cho ta hạ dược là tưởng cho hắn trị liệu bệnh, ta có thể nói cho các ngươi, ta phụ thân khỏe mạnh thực, một chút tật xấu đều không có. Này không duyên cớ hạ dược nhưng cũng là phạm tội nha, hắn có phạm tội hiềm nghi. Ngươi nói ta nếu là đem chuyện này nói ra đi, ngươi cảm thấy loại người này là tin các ngươi vẫn là tin ta. nguyễn lão phu nhân căn bản là không nghĩ tới này vừa ra, vốn tưởng rằng mang theo lý thị cùng nhau tới. Nơi này là có thể nghĩ cách đem Nguyên Khang cứu ra, lại không ngờ lại bị nhân số rơi xuống một hồi. Thôi thôi, chuyện này tạm thời không nói, quý thị tới nơi này đàm luận Nguyên Khang sự tình, kia chuyện khác cũng tạm thời không đề cập tới. Hảo a, ta đây cũng cùng ngươi nói một chút, này đại bá rốt cuộc sai ở nơi nào, ngươi ngẫm lại mặc dù là vương gia hoặc là hoàng thượng cải trang tư tuần mua đồ vật, tự nhiên cũng là cho tiền, chẳng lẽ đại bá muốn so vương gia cùng hoàng thượng địa vị đều phải cao, bằng không làm sao dám làm loại sự tình này. Là Nguyên lão phu nhân trăm triệu không nghĩ tới, này nguyên túc thế nhưng như thế như vậy miệng lưỡi sắc bén, nói cái gì đều là nàng chiếm lý nhi, chính mình cam bái hạ phong. Bất quá lúc này Nguyên lão phu nhân cũng cố không được nhiều như vậy, hắn hôm nay mục đích phải đem Nguyên Khang cấp mang về. Kia cái gì nếu là Nguyên Khang sai, kia lão thân ở chỗ này xin lỗi, nếu tiền đã tới rồi, vậy chạy nhanh đem người thả đi. Nguyên Túc cũng sẽ không dễ như trở bàn tay bông tha, lại nói một ít đạo lý lớn. Ngay sau đó làm các nàng trước mặt mọi người đối với những cái đó tiểu thương xin lỗi, thả hoa 10 lần giá cả làm bồi thường. Này nguyên lão phu nhân vừa nghe, quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, loại chuyện này trăm triệu là làm không được. Nguyên lão phu nhân tức giận đến trực tiếp mang theo lý thị liền vội vàng đi ra ngoài. Nương, ngươi đây là làm chi nha, hảo hảo nói nói còn có thể đem nguyên khang cấp mang về, sau này muốn như thế nào trừng trị hắn, chúng ta đều có biện pháp, hà tất ở ngay lúc này ngạnh khí đâu. Mặc Kệ ngươi nuốt không nuốt hạ khẩu khí này, dù sao lão sinh khi nuốt không giới chuyện này ta mặc kệ cũng thế, chính ngươi nếu là muốn, vậy trực tiếp đi xin lỗi, chính mình bồi tiền đi." Nguyên lão phu nhân bỏ xuống một câu lời nói, nổi giận đùng đùng mà rời đi, Lý thị đứng ở một bên, tức giận đến nghe răng trợn mắt thẳng dậm chân. Không nghĩ tới kéo tới này, Nguyên lão phu nhân cũng trực tiếp tối chào, rơi vào đường cùng vì có thể đem Nguyên Khang cấp mang về, cũng chỉ có thể căng ra đầu lại chết trở về. Nguyên Túc tự hồ đã sớm đã biết người nọ sẽ đổi ý. Đứng ở kia chỗ chờ đợi đâu, bất quá lúc này cũng thực sự không có biện pháp, đành phải căng ra đầu đi lên đáp ứng nàng chuyện vừa rồi. Sớm đáp ứng không phải hảo, nhưng là ta vừa rồi cũng quên nói, mặc dù là đáp ứng rồi, nhưng là này vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cho nên. Còn phải đóng lại mười thiên nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Lý thị vừa nghe lúc này mới hiểu được, hóa ra vừa rồi nguyên túc là vui đùa các nàng hay chơi, tức giận đến tiến lên liền đối với nguyên túc động thủ. Ngoài cửa lưu phong nghe bên trong động tĩnh điều kiện động tinh không đúng, vèo một chút chạy đi vào, đem chuẩn bị động thủ lý thị trực tiếp đá ra ngoài cửa. Lý thị ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ không thôi. người hào một cái nguyên túc, ngươi thả cho ta chờ, ta đều có biện pháp làm ngươi ở trước mặt ta xin lỗi. Đúng rồi, nếu ngươi không dựa theo ta vừa rồi theo như lời hướng những cái đó tiểu thương xin lỗi cùng với đền tiền nói, như vậy này đại bá khả năng sẽ vẫn luôn ở bên trong đi. lý thị khí cắn răng xoay người lảo đảo rời đi nguyên túc trong lòng tức khắc sảng khoái theo sau phái người nhìn chằm chằm lý thị thẳng đến nàng hoàn thành vừa rồi chính mình theo như lời yêu cầu lúc sau ngay trong ngày khởi mãi cho đến nửa tháng lúc sau hán đại bá nguyên khang mới nhưng ra tủ. lý thị cho dù là bị thương đảo cũng không chậm trễ đi ra ngoài lúc sau liền cấp những cái đó tiểu thương xin lỗi đồng thời lại bồi một ít khoản những cái đó tiểu thương vốn dĩ liền bởi vì nguyên khang sự tình phi thường phẫn nộ mặc dù là bồi khoản Ấn 10 lần giá cả cũng khó có thể biến mất hắn trong lòng lửa giận, thu tiền lúc sau, đối lý thị thái độ như cũ chưa bao giờ thay đổi. Quanh thân những cái đó tiểu thương nghe thế chuyện lúc sau, sôi nổi lại đây đàm luận nháy mắt chi gian nguyên túc hảo thanh danh tức thì truyền khắp toàn bộ trấn. Đây là có chuyện gì? Đây là mấy ngày trước đây kia tự xưng là huyện chúa đại bá tới nơi này lấy không đồ vật này bất quá tới bồi tiền lại là xin lỗi, giống như còn là ấn 10 lần giá cả, có lẽ là bị huyện chúa thu thập. Xem ra chúng ta cái này huyện chúa thật đúng là chính là nói được thì làm được. Tất cả mọi người ủng hộ. Thậm chí đều cảm thán bọn họ nơi này rốt cuộc tới một cái hảo huyện chúa, cũng cho rằng bọn họ lúc sau có càng tốt nhật tử. chương 300 thanh thu bị thương. Túc nhi, ngày mai đó là hoàng cung yến hội, ngươi có không muốn chuẩn bị chút thứ gì. Đến lúc đó trực tiếp làm thanh thu nước trong hỗ trợ. Ôn Diên đem này ôm vào trong lòng ngực, một bàn tay ôm lấy nàng eo, mà một cái tay khác còn lại là thật cẩn thận cầm một ít trái cây uy Nay thiên đại sảnh mặt lúc này cũng không có người nào, ngay cả nước trong cũng cùng nhau canh giữ ở bên ngoài, đối với bên trong hai người tình huống, nàng đã sớm đã thói quen. Chỉ là có chút cảm thán, chính mình khi nào cũng rông trong phòng hai người như vậy, nghĩ nghĩ này trên má liền nổi lên đỏ ửng. Nguyên túc đột nhiên nhớ tới phía trước làm thanh thu hỗ trợ đi điều tra lý mai tin tức, này đã qua suốt một ngày, đến nay chưa về. Nguyên túc bắt đầu có chút lo lắng, có thể hay không ra chuyện gì. kia cái gì, Lưu Vân còn ở trong phủ. Làm hắn đi tìm xem thanh thu Mấy ngày trước đây ta làm thanh thu hỗ trợ đi Cha Lý Mai tin tức Nhưng chậm chạp chưa về Ta lo lắng nàng sẽ tao nộ cái gì bất chắc Lý Mai Đây là người nào Ta trong phủ có người này sao Ôn Diên thoáng nhíu mày Nhìn trong lòng ngực người muốn tránh thoát Thật cẩn thận đỡ Đến một bên vị trí trước ngồi xuống Ngồi ổn mới đưa tay dịch hai. Bất quá hắn đảo vẫn chưa nhớ tới này huyện chỗ phủ Còn có kêu Lý Mai này một nhân vật Chính là thượng một hồi cứu trở về tới kia đáng thương cô nương, nguyên túc lại bắt một cái quả quýt hướng trong miệng tắc đến căn phòng, ngay sau đó làm ra giải thích. ôn duyên lúc này mới phản ứng lại đây, sắp thật không lâu phía trước, ở trở về trên đường cứu một cái đáng thương cô nương, mình đầy thương tích, nguyên lai like kia cô nương đã kêu lý mai, hành, ta đây liền làm người đi tìm xem tìm thanh thu. ôn duyên biết thanh thu hạng nhất làm việc cũng phi thường cẩn thận, nhưng cha một người cũng sẽ không muốn nhiều như vậy thời gian, trừ phi thật đúng là chính là gặp gỡ chuyện gì nhi. Hoặc là nhìn thấy cái gì hôm nay bí mật tâm yêu cầu ở đảng kia nhiều đái trong chốc lát, nếu không cũng căn bản là không có khả năng lâu như vậy chưa? Nghĩ đến đây hắn chạy nhanh đối với ngoài cửa hô một tiếng, Lưu Phong Lưu Vân. Các ngươi hai người chạy nhanh đi tra điều tra rõ thu rơi xuống. Tìm được người lúc sau liền lập tức triệu hồi, nếu là khẩn cấp tình huống, cũng nhớ rõ mang cá nhân trở về. Hai người vốn là đứng ở cửa, nghe được bên trong thanh âm, liền lập tức xoay người bước vào đại sảnh trong vòng, túi túi người tử ngay sau đó đứng thẳng. nghe Ôn Diên phân phó mệnh lệnh lúc sau theo tiếng rời đi. đúng rồi, chúng ta đi lộng một ít hạt rẻ đến đây đi. này Nam Triệu Hoàng Hậu vốn dĩ liền thập phần yêu thích an ngoạn ý như này, này thật vất vả đi một hồi, có lẽ nàng cũng nhắc mãi. nói nguyên túc, an ngấu nghiến đem trong miệng những cái đó trái cây dao xong chi khởi, thân mình liền nhảy nhót mà đi ra ngoài. Ôn Diên vội vàng tiến lên nâng, liền sợ này lỗ mãng quỷ không cẩn thận cấp kẽ ngã, chậm đã điểm đi, chạy nhanh như vậy làm gì? hiện giờ từng ngày đi qua. Nay bụng cũng đã lớn một ít, ở quá một đoạn nhật tử, chỉ sợ đi đường thời điểm đều nhìn không thấy nói, đến lúc đó làm thanh thu nước trong thời thời khắc khắc bồi, tỉnh đến lúc đó xảy ra chuyện. Nguyên túc đỏ hồng mặt cũng không có nói thêm cái gì, hướng trong viện đi đến, theo sau làm nước trong hỗ trợ. Hiện giờ nguyên túc thân thể này nhưng tiểu quý thực, chỉ cần ôn riêng ở thời điểm, kia khẳng định sẽ không làm nguyên túc động thủ. Lý Tú Nương nhìn thấy nước trong, một mình một người ở bận rộn. Liền chạy nhanh mang theo thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm Lý Mai cùng tiến lên hỗ trợ. Nhìn này cả người mang theo gai ngoạn ý nhi, thoáng có chút sững sở. Đây là gì ngoạn ý nhi? Đều mang theo gai, chẳng lẽ không cắt tay sao? Nước trong đã sớm đã thói quen, này ngươi cũng không biết, đây là vương phi ngoại ý muốn phát hiện, ngoạn ý nhi này kêu hẳn rẻ, xào lên ăn rất ngon. Ngươi như vậy không đối sẽ dễ dàng cắt tới tay, ta tới giáo ngươi. Nước trong nhìn hắn chân tay vụng về bộ dáng. Lo lắng đến lúc đó không cẩn thận cấp cắt mở tay, chạy nhanh buông trong tay sống, dạy hắn như thế nào đem cái này hạt rẻ sát lột ra. Này Lý Tú Nương tuy rằng là quê nhà mặt thôn cô, nhưng lại học tập ngoạn ý nhi này thời điểm phi thường mau, chỉ là thoáng một chút, nàng liền lý giải. Thực mau liền bá một tảng lớn hạt rẻ ra tới, Lý Tú Nương cũng thập phần cao hứng, thậm chí còn chạy đến nguyên túc trước mặt khoe ra một phen. Tiểu túc, tiểu túc, ngươi mau xem ta lột nhiều như vậy hạt rẻ có phải hay không rất tuyệt. Đang ở cùng ôn diên hai người ở đình viện bên trong nị vai hai người nghe được Lý Tú Nương thanh em lúc sau, liền lập tức đem ánh mắt gì qua đi. Ai nha, ngươi như thế nào cũng hỗ trợ đi lột hạt rẻ. Không có cắt tới tay đi. Nguyên túc nhìn thần sắc hơi hiện hoảng loạn, tiến lên thật cẩn thận qua lại đánh giá tay nàng, cũng may mặt trên chỉ là hơi chút có chút thô trừ cái này ra cũng cũng không có bị thương. Nàng biết Lý Tú Nương căn bản là không biết cái này ngoạn ý nhi là cái gì, cũng căn bản là sẽ không lột xác. Lúc này mới thập phần lo lắng. Không có việc gì không có việc gì, nước trong dạy ta. Đúng vậy, vương phi nàng thực thông minh. Ta liền nhẹ nhàng chỉ điểm một chút nàng, thực mau liền học được, Lý Mai kia nha đầu đảo cũng không tồi, thượng thủ thực mau. Ngay nhìn một cái này đó hạt rẻ có đủ hay không. Nguyên Túc dương mắt nhìn nhìn, cách đó không xa thế nhưng tràn đầy sờ soạng tam đại buồn hạt rẻ. Hơi hiện có chút khiếp sợ, bất quá nàng đã gấp không chờ nổi. Làm nước trong cùng hỗ trợ. Đem những cái đó hạt rẻ hoa khai chữ thập khẩu, sau đó bắt đầu làm hạt rẻ răng đường. Vừa mới đem đồ vật làm xong, tia hạt rẻ răng đường mùi hương trong nháy mắt phủ kín toàn bộ phòng bếp cùng với sân bên ngoài. Thơm quá a. Không hảo. Vương ra tiến thêm một bước nói chuyện. Liên ở mọi người đem tia hạt rẻ răng đường lấy ra tới thời điểm, đột nhiên lưu phong lưu vân hai người đã trở lại, nhưng hai người trên mặt thần sắc hơi hiện hoảng loạn. Nhìn đến trong viện vài người lúc sau, liền chỉ phải căng ra đầu làm ôn nhiên rời bước. Túc Nhi, các ngươi ở chỗ này hảo hảo an hẳn rẻ, nhớ rõ lưu một ít, ngày mai phải dùng. Ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý, thực mau trở về tới. Ôn Diên khách khách khí khí mà bỏ xuống một câu lời nói, đi theo Lưu Phong Lưu Vân hai người rời đi. Bất quá Nguyên Túc nhìn hắn bóng dáng thoáng xuất thần, Ôn Diên đi theo Lưu Phong Lưu Vân hai người đi tới một phòng, chỉ thấy đầy người là Thương Thanh Thu nằm ở kia chỗ, Ôn Diên thập phần khiếp sợ. Thanh Thu năng lực, hắn là biết đến cũng không thua gì mặt khác một ít thị vệ linh tinh người Nhưng không biết rốt cuộc là người phương nào việc làm, thế nhưng có thể đem Thanh Thu thương thành như vậy bộ dáng khó trách nàng chậm chạp chưa về. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vì sao thương thành như vậy bộ dáng Chúng ta hai người đi ra ngoài hỏi thăm, kỳ quái chính là giống như là có người cố ý tung ra tin tức sau đó dẫn tới chúng ta qua đi, chờ đến chúng ta mấy người qua đi lúc sau, cũng đã thấy nảy Thanh Thu nằm trên mặt đất. Ở nơi nào tìm được? Thầy giao rừng cây, nơi đó có đánh nhau quá dấu vết. Tây giao rừng cây, nơi đó tương đối hẻo lánh, nhưng lại rời thành cửa rất gần. Rốt cuộc là người phương nào đem thanh thu đánh thành như vậy bộ dáng, ôn riêng thật sự là không thể tưởng được. Chuyện này tạm thời bảo mật, chớ có làm huyện chúa trong phủ mặt những người khác biết, đến nỗi chữa thương nói, ta sẽ nghĩ cách báo cho vương phi. Trường 300 linh một linh tuyển đan mất đi. Ôn riêng bỏ xuống một câu lời nói lúc sau, liền lập tức lại về tới đỉnh viện nội, nhìn mấy người kia ở nơi đó một bên ăn một bên hi hi ha ha. thậm chí cảm thấy chính mình đảo lại là một ngoại nhân nhẹ nhàng khụ một tiếng trầm rãi đi qua nước trong nhìn thấy người lúc sau lập tức đứng dậy vương ra ân các ngươi ở chỗ này tiếp tục ăn túc nhi phía trước ta sai người làm một bộ xiêm y ỉa chờ đến ngày mai tiến cung khi phải dùng thừa dịp lúc này không bằng đi thử thử nguyên túc căn bản liền không có đã làm quần áo hơn nữa cũng không có làm hắn hỗ trợ làm đi hoàng cung quần áo hắn tự nhiên có bằng không nói như vậy nhất định là có cái gì nguyên nhân Nguyên túc thực mau liền lĩnh ngộ, nuốt vào trong miệng cuối cùng một viên hẳn rẻ, vô vỗ tay, lúc này mới lên, Kia cái gì, nước trong, người đem này dư lại cấp thu hồi tới, còn có mặt khác một bộ phận cho bọn hán. Các ngươi tại đây ăn, chờ ta vội xong rồi liền tới đây, nước trong, ngươi tại đây bồi bọn họ, đỡ phải nhàm chán. Nước trong lập tức hiểu ý, gật gật đầu, theo sau lại làm bộ thập phần nhiệt tình đi đến trước bàn, ngồi xuống cùng các nàng cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cái gì. Nguyên túc vội vàng mà đi theo hắn phía sau đi phía trước thính đi, chờ đến ly sân thoáng xa một ít, không có cách nào nghe do nói chuyện phiếm thanh lúc sau liền mở miệng do hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không thanh thu tìm được rồi? Ôn Diên trên mặt biểu tình hơi có vẻ nghiêm túc lên cũng không có trả lời, trực tiếp lôi kéo tay nàng vẫn luôn lôi kéo đi tới đông xương phòng một phòng nội. Đẩy cửa ra, bên trong một cổ mùi máu tươi hợp vào trước mặt, nguyên túc vốn dĩ liền mang thai, ngửi được cái này hương vị, nhịn không được ở cửa liền nôn khăn lên Vương Phi, canh giữ ở cửa hai người thấy vậy cũng là chấn động. Ôn Diên nhìn như vậy bộ dáng, càng là đau lòng không thôi. Nếu như thật sự không được, ta liền tự mình dẫn hắn tiến vào linh tuyển không gian. Nguyên túc lắc lắc đầu, phun ra trong chốc lát hỏa hoán không ít, nghe được hắn vừa rồi nói kêu phiên lời nói sau nhịn không được bật cười lên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không từng tưởng này ôn Diên như thế khẩn trương cùng lo lắng, thế nhưng còn đêm này xuất nhập linh tuyển không gian quan trọng nhất nguyên nhân cấp quyến mất. Ngươi lời này nói. Ta nếu là không có động lòng người ý niệm, các ngươi như thế nào có thể đi vào? Hảo, lời nói không nói nhiều, chạy nhanh đem cửa đóng lại. Lưu Phong, Lưu Vân hai người lưu thủ ở ngoài cửa, giữ cửa gắt gao đóng lại, vào cửa lúc sau, bên trong mùi máu tươi vẫn chưa tiêu tán, Nguyên Túc chịu đựng khó chịu, giật giật ý niệm, đem người lập tức mang vào trong không gian. Mau đem nàng đỡ tiến nước suối, Hảo Hảo ngâm một chút. Bởi vì vừa rồi nôn mửa còn không có phục hồi tinh thần lại, lúc này Nguyên Túc cũng không có gì sức lực tiến lên hỗ trợ. chỉ phải làm ôn diên nâng, đem nàng ném vào nước suối bên trong. qua hồi lâu lúc sau, suối nước nóng nước suối bắt đầu có tác dụng, trên người kia một ít thương chậm rãi bắt đầu khép lại, cho đến biến mất. mà thanh thu cũng chậm rãi thức tỉnh lại đây, mở to trợn mắt nhìn nhìn quanh thân hoàn cảnh, hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, nguyên lai chính mình đang ở trong không gian mặt. vương phi, vương gia, là thuộc hạ vô năng, không có, không có tra được tin tức ngược lại còn, còn bị thương, thỉnh vương gia trách phạt. hừ. là nên trách phạt. Lâu như vậy liền cái tin tức cũng không trở về một cái, hơn nữa bị thương không nói, còn không có mang về tin tức tới. Ôn Diên theo nàng vừa rồi kia phiên lời nói, khi trực tiếp gian dạy một đốn. Người như thế nào đối người như vậy hung? Nàng cũng vừa mới vừa bị thương, nói nữa, xem bộ dáng này, đối phương năng lực hẳn là cũng không đơn giản, bằng không nàng cũng sẽ không thương thành như vậy bộ dáng. Nguyên túc nhìn ôn Diên vừa lên tới chút nào không thương tiếp đối với kỳ, chính là khoác đầu cái mặt gian dạy. nghe đều làm nàng có chút đau lòng. Còn nữa này thanh thu thương cũng vừa mới vừa khôi phục, dù sao cũng phải thời gian nghỉ ngơi đi, này thình Lình vừa mới bị thương, không hảo khỏi hẳn liền lại muốn bị phạt, nguyên tắc căn bản là nhìn không được. hào hào hảo, nghe ngươi, nghe ngươi, buồn vương, cái gì đều không nói, Tiêu túc nhi cảm thấy chuyện này. Chúng ta vốn là làm người đi điều tra lý mai sự tình, nhưng kỳ quái thị phi, nhưng không có điều tra ra tin tức tới, hơn nữa chúng ta phái ra đi người lại bị thương. Này có thể thuyết minh cái gì? Kia khẳng định là có người đang ở giám thị chúng ta. Nguyên túc tuy rằng mang thai, nhưng không có ứng kia một câu. Mang thai ngốc ba năm nói ngược lại là càng ngày càng thông minh, nhìn nàng này tiểu cơ linh kính nhi, ôn Diên nhìn thập phần vui mừng. Đảo cũng không rảnh lo, thanh thu ở cái này địa phương tiến lên đem này ôm vào, trong lòng ngực liền trực tiếp hôn lên đi. Nguyên túc lúc này mang thai kia nhẹ nhàng một đụng vào, quả thực giống như là một cái bom hẹn giờ, làm nàng không có cách nào kháng cự. Đồng thời ở trong lòng đầu một viên nảy sinh, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Hồi lâu lúc sau, cố nén một tia rõ ràng, lúc này mới dùng điểm sức lực đẩy ra ôn nhiên Nguyên túc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, túi đầu thoáng hoán một lát. Đúng rồi, Vương Phi Vương gia còn có một việc, còn có một việc thuộc hạ không có hội báo, chỉ cầu Vương gia Vương Phi hai người chớ nên trách, ta nguyện bị phạt. Này hêm đẹp này Thanh Thu lại ca nguyện bị phạt, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Thu, ngươi làm gì vậy? Ngươi chẳng lẽ là cái tự ngược cuồng? Vì cái gì một hai phải bị phạt đâu? Có chuyện gì hảo hảo nói? Thanh Thu hơi hơi nâng nâng đầu, ngay sau đó túi đầu trả lời, thuộc hạ vô năng phía trước đặt ở trong tay những cái đó Linh Tuyển Đan toàn bộ bị đối phương nhanh nhanh cướp đi. Cái gì? Linh Tuyển Đan? Ngươi nọ muốn ngoạn ý nhi này làm cái gì? Hơn nữa hắn lại là như thế nào biết trên người của ngươi có ngoạn ý nhi này? Thanh Thu lắc lắc đầu, chuyện này cũng là nàng vẫn luôn nghi hoặc đến bây giờ cũng không từng cải bỏ. Chẳng lẽ kia đại vương tử chết cũng không hối cải lại theo lại đây? Vừa mới có cái này ý niệm, Nguyên Túc lập tức lắc lắc đầu phủ nhận, người nọ nếu có thể làm chúng ta tới đây. Trao đổi liền nhất định sẽ không ở ngay lúc này kém một chân. Trừ phi là người khác, chẳng lẽ này trong đó còn có khác người nào sao? Tính tính, lần này coi như khi ăn một cái mệnh, bất quá lần sau đến chú ý một ít. Thanh thu thương tốt không sai biệt lắm, đảo mắt liền về tới phía trước phòng, Nguyên Túc làm người cầm một ít đổi lấy xiêm ý cấp thanh thu. Làm nàng chính mình thay. Theo sau lại về tới phía trước trong viện, đồng thời đối với này Lý Mai thân phận lại nhiều một tia hoài nghi. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Thế nhưng liền thanh thu đều không có biện pháp điều tra ra, thậm chí còn gặp người khác mai phục, xem ra những người này hẳn là có bị mà đến. Bất quá này cũng chỉ bất quá là nguyên tắc trong lòng một cái ý tưởng, cũng cũng không có nói thẳng ra tới hoặc là trả giá hành động. Đúng rồi, ta coi hôm nay thời tiết không tồi, không bằng chúng ta lại là một ít khoai lát ha ha đi. Đồng thời ngày mai cũng đem này đó mang cho Hoàng hậu nếm thử, nói vậy hồi lâu chưa về, nàng thèm ăn khẩn. Vương phi, ta có điểm muốn ăn đường hồ lô. Ta nhớ rõ trong phòng mặt còn có một ít trái cây, sáng sớm ăn dư lại, không bằng liền cùng nhau lợi dụng thượng. Này nước trong đi theo hắn bên cạnh người, trong nháy mắt biến thành một cái tiểu tham ăn, động bất động liền muốn ăn vài thứ. Kêu hành, ta đây liền lại lần nữa ở các ngươi trước mặt thi thố tài năng một hồi đi. linh 302 thu làm nha hoàn. Nói làm liền làm. Nước trong chạy nhanh trở lại trong phòng lấy một ít trái cây bắt được phong bếp, mà Lý Tú Nương cùng Lý Mai hai người cũng tò mò đi rồi, qua đi nhìn xem tình huống. Chỉ thấy nguyên túc chơi nổi lên thật dài tay áo, ngay sau đó lấy ra một ít đường trắng chờ đồ vật, chờ đến quá nhiệt lúc sau, liền đem này đường trắng bung đi, thoáng hóa. Chờ đến kia đường trắng nổi lên thật nhỏ bọt biển là lúc, lập tức lấy ra, ngay sau đó đem những cái đó đã sớm đã cắm ở xin che thượng trái cây ở mặt trên lăn một vòng. Bao vây thượng một tầng trong suốt thả có chứa thần quái vỏ bọc đường, lại giải lên một ít hạt mẹ cùng với phía trước quả hạch. Này thế nhưng là một cái có một phong cách riêng trái cây đường hồ lô. Đây là gì? Nhìn giống đường hồ lô, rồi lại không phải rất giống, tiểu túc ngươi cũng thật bổng a thật là cái gì đều có thể làm được ra tới, bất quá là mặt trên đồ vật là cái gì, nhìn có cong cong, bạch bạch, còn có có điểm xanh lẻ. Ngoạn ý nhi này thật sự có thể ăn sao? Lý Tú Nương cầm lấy một cái đường hồ lô. Căn bản là không có ăn, mà là cảm thấy mới lạ, này tả nhìn xem hữu nhìn xem, thế nhưng nghiên cứu lên, tính cả bên người Lý Mai, nhìn thấy này trước mắt đường hồ lâu cũng đôi mắt trừng thẳng tỏa sáng. Hơn nữa người được kia mùi vị khi, kia chảy nước dài thế nhưng cũng chảy đầy đất, không ừ. hề có hình tượng đang nói. Đồng thời cũng nhìn Lý Tú Nương ở trong tay biên qua lại lắc lư, thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu lên. Tú Nương, ngươi nếm thử bái. Nguyên túc thật sự là xem bất quá đi, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy hắn tay. Làm nàng chạy nhanh nếm thử xem, đồng thời lại cấp Lý Mai cầm một chút đuỗi, làm nàng cũng nếm thử hương vị. Này Lý Mai cầm trong tay phi thường đặc biệt đường hồ lô, đầy mặt vui sướng cùng tò mò, đồng thời cũng nhịn không được cắn một ngụm, kia giòn giòn vỏ bọc đường cắn xuống, dưới, phát ra một ít thật nhỏ thanh âm, ngay sau đó nơi đó mặt mới mẻ trái cây một ngụm cắn hạ, nháy mắt bảo tương. Kia hương vị quả thực tuyệt mỹ, hơn nữa này vỏ bọc đường bên ngoài bọc tinh tế, hạt mẹ cùng quả hạch loại đồ vật ăn ở trong miệng nhai nhưng hăng hái Này cũng thật tan ngon. Tỷ tỷ đây là như thế nào làm? Không bằng các ngươi giáo giao ta đi. Nếu là có một ngày tỷ tỷ nơi này không cần ta, ta liền đi bảy quán bán này ngọn ý. Ăn ăn này lý mai, thình lình toát ra này một câu, vừa mới ăn chính hoan nước trong, tức khắc sửng suốt, ngay sau đó đem ánh mắt rời về phía Nguyên Túc. Nguyên Túc ngược lại là không hề có bất luận cái gì phản ứng, hơi hơi mỉm cười, nhìn ngươi lời này nói, ta này huyện chúa phủ lớn như vậy, chẳng lẽ còn không thể dưỡng một cái nho nhỏ ngươi? Yên tâm đi, chỉ cần không làm cái gì thực xin lỗi chúng ta vương phi sự tình, vương phi tự nhiên sẽ không trách tội, cũng tự nhiên sẽ không khó xử. Nhưng phản chi? Vậy khó mà nói, ngươi cũng biết vương già tính tình. Ai kia tồn tại hẳn là là thật không tồi. Nước trong cố ý ở Lý Mai trước mặt nói như vậy, chính là muốn thử thử nàng rốt cuộc giống như gì phản ứng. Lý Mai nghe được nước trong nói lời này lúc sau, thoáng có chút sợ hãi, thân mình cũng bắt đầu run run lên, sau đó thử né tránh nước trong ôm ấp. Nhìn bộ dáng tựa hồ có một tia cảnh giác Nguyên túc đem này hết thảy đều xem ở trong mắt Nhưng cũng không có nhiều lời Nhưng là trong lòng cũng đã sớm đã vừa xem hiểu ngay Ai ra, nước trong ngươi lại loạn nói dỡn có phải hay không Ngươi đã quên phía trước nhưng có một cái cô nương Bị ngươi như vậy một khoác lắc một đe dọa Nhân ra trực tiếp sợ tới mức đào tẩu Làm hại ta liền một cái bên người nha hoàn đều không có Nguyên túc cố ý đối với nước trong tới như vậy một câu Lý mai tựa hồ cố ý bắt được cái gì điểm ngay cả vừa rồi kia một kia sợ hãi chi ý thế nhưng hoàn toàn biến mất chỉ thấy lý mai bùn một chút trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với nguyên túc đó là thật sâu khái vài cái đầu tỷ tỷ tỷ tỷ nếu là không chế nói liền đem ta lưu tại bên người làm nha hoàn đi ta nguyện ý làm như làm mã ta hiện giờ này hết thảy đều là tỷ tỷ cấp đổi lấy ta hiện giờ cái này mệnh cũng là tỷ tỷ nguyên túc câu môi không nghĩ tới cái này nha đầu đảo còn rất có thể xem mặt đoàn ý nguyên túc thấy vậy liền cũng thuận năng ý Đem nàng lưu tại chính mình bên cạnh người, coi như là một cái bên người nha hoàn, Lý Mai vạn phần cao hứng, nhưng vì không đem chính mình vui sướng chi tình lộ ra ngoài, chỉ có thể cố ý áp lực. Hảo hảo, thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta muốn đi ra ngoài một hồi, cũng không biết khi nào có thể trở về, trong nhà chỉ có tú nương, ta cũng không yên tâm, nếu không ngày mai ngươi liền bổi tú nương bên người đi. Lý Mai vừa mới cao hứng cập vui sướng tâm tình, trong nháy mắt tiêu tán, Vốn tưởng rằng nghe được bọn họ hai người thuyết minh thiên muốn đi hoàng cung, như vậy đến lúc đó tự nhiên có cơ hội hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nhưng không ngờ, này nguyên túc cũng là giảo hoạt tàn nhẫn, khá vậy không phải một cái đơn giản nhân vật, không nghĩ tới này trong nháy mắt liền làm nàng lưu lại, cứ như vậy liền mất đi rất nhiều cơ hội. Như thế nào không cao hứng? Thật sự không được vậy. Không thể nào, ta chỉ là lo lắng ta chủ nghệ vốn là không tốt, nếu là làm ta lưu lại bồi tú nương tỷ tỷ ta liền lo lắng sẽ bị đói nàng. Tú nương nghe xong lúc sau, nháy mắt bật cười lên, ngay sau đó vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, lại vô dụng chúng ta cũng có thể đi thanh vân các gan thượng một đốn, đến lúc đó liền đem này trướng ghi tạc tiểu túc trên đầu. Lý Tú nương cũng chỉ là khai một cái vui đùa, nguyên túc nhưng thật ra cảm thấy như vậy Tú nương mới là nàng gặp qua nhất rộng giải thích nhất một cái. Ban đêm nguyên túc sớm đi vào giấc ngủ, rốt cuộc ngày mai sáng sớm muốn sớm lên đi hoàng cung dự tiệc. Ôn Diên nằm lên giường lúc sau cũng chỉ là gắt ga ôm. cũng không có làm cái gì quá mức hành động, tự nhiên là biết ngày mai cần phải sớm lên, còn nữa này nguyên túc tham ngủ thời gian càng ngày càng nhiều, cho nên hôm nay liền sớm làm này đi vào giấc ngủ, ngủ đến no một ít, ngày mai sáng sớm lên thời điểm liền tinh thần một ít. Ngay kế sáng sớm, nguyên túc thế nhưng so trong tưởng tượng muốn tỉnh đến sớm một ít, thậm chí ôn diên đều còn không có tới kịp tỉnh, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng chi gian, này trong lòng ngược người đang ở động, lúc này mới sợ tới mức trợn mắt. Nhìn thấy nguyên túc đã sớm đã lên, nhịn không được đem này lại lại lần nữa ôm vào trong ngực khởi sớm như vậy làm cái gì ngủ tiếp trong chốc lát lúc này còn sớm chính là ta ngủ không được bụng có điểm đói ôn diên nghe xong cũng cố không được nhiều như vậy trực tiếp xoay người xuống giường nước trong thanh thu đi cấp vương phi lộng điểm ăn này liền đi yêu cầu rửa mặt sao ân vừa dứt lời môn bị mở ra bên ngoài thanh thu còn lại là xoay người đi phong bếp mà nước trong còn lại là lưu lại giúp đỡ nguyên túc mặc quần áo trang điểm, đồng thời rửa mặt. Lan lộn Hảo một phen lúc sau, lúc này mới đi vào đại sảnh. Đại sảnh trên bàn đã sớm đã bày biện rất nhiều sớm một chút. Nguyên túc đêm qua ngủ đến sớm, lúc này sớm đã bụng đói kêu vang, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, thế nhưng ăn ngấu nghiến ăn lên. này hành động, thật là làm người khác chấn động. Thúc Nhi, ngươi này sợ là đói là đi. này ban đêm đói bụng, như thế nào cũng không biết sẽ một tiếng. ăn từ từ, đừng nghẹn. Ôn Diên nhìn đau lòng. chạy nhanh đổ một ly nước gấm đặt ở một bên. linh 303 vào cung diện thánh. Không có việc gì không có việc gì, nay đại buổi tối tất cả mọi người đang ngủ, cho các ngươi lên nấu cơm cũng thật ngượng ngùng, nhẫn nhẫn là đủ rồi, lần sau trực tiếp làm điểm ăn vạt, đặt ở trên mép giường, đói bụng ta là có thể ăn, cũng không cần phiền thoái người. Nguyên Túc nghe được hắn vừa rồi nói, chạy nhanh vẩy vây tay, nay đại buổi tối nhân ra cũng là người, ít nhất cũng đến ngủ. Tổng không thể vì chính mình muốn no bụng mà phiền thoái nhân ra Làm nhân ra từ trong lúc ngủ mơ lôi kéo lại đây, kia quả thực là quá không có nhân tính. Kia cũng hảo, quay đầu lại nhiều chuẩn bị một ít, đỡ phải ban đêm nói bụng. Nguyên túc ăn ngấu nghiến ăn trong chốc lát, biết chính mình bụng ăn phình phình. Hoàn toàn ăn không vô, mới như vậy từ bỏ. Ôn riêng còn lại là ở một bên nhai kỹ nuốt chẩm uống lên một chén cháo lúc sau liền không hề ăn. Kia cái gì thanh thu nước trong, chạy nhanh đem ngày hôm qua bối những cái đó đồ ăn vặt đều mang lên. Mang như vậy nhiều đồ ăn vặt. Quay đầu lại trong yến hội con nuốt trôi sao. Ôn Diên nhất thời sốt ruột lại đem sự tình cấp quyến mất, nguyên túc hơi hơi như mày, ngay sau đó rôi tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng mà gõ gõ. Cái này hành động tức khắc đem đứng ở một bên vài người xem chấn động, thậm chí đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua có người có thể tận lớn mật như thế, làm cho mọi người đối mặt bọn họ chủ tử gõ đầu. Ôn Diên nhưng thật ra có chút nghi hoặc rôi tay bắt được vừa rồi gõ chính mình đầu cái tay kia cổ tay, như thế nào? Vì sao gõ đầu của ta? Thế nhân đều nói mang thai ngốc ba năm, vì cái gì ta tổng cảm thấy mang thai chính là ta, ngốc chính là ngươi. Ta rõ ràng ngày hôm qua cũng đã nói này đó tiểu ngoạn ý nhi, an vật đều là mang cho hoàng hậu nương nương, ngươi như thế nào đã quên. Bị nàng như vậy vừa nói, ôn nhiên thế nhưng cười lên tiếng, ngay sau đó bắt nguyên túc thủ đoạn, lại ở chính mình chán thượng nhẹ nhàng trụ. Là là là, ta sai, sát thật, lâu như vậy không có hảo hảo phát tiết, trong lòng khó chịu, xác thật đều mau nghẹn nghẹ này trong bụng Oa Nhi cũng có hơn 3 tháng đi. Nói ôn nhiên, cổ y đem đầu ném qua đi, để sát vào nàng vành thai biên, nhẹ nhàng dò hỏi. Nguyên Túc lập tức minh bạch hắn nói rốt cuộc là có ý tứ gì, nháy mắt bạo hờ mặt, duỗi tay rút về bị nắm lấy kia một cái cổ tay, ở hắn trước ngực nhẹ nhàng xô đẩy một chút, nói cái gì đâu. Nhiều như vậy người ngươi cũng không cảm thấy e lệ. Thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh đi thôi. Nguyên Túc đỏ mặt, sám xịt đứng dậy, mang theo nước trong thanh thu hai người liền hướng bên ngoài chạy đến. bọn họ hai người thấy nguyên túc tốc độ chạy trốn cực nhanh kinh ra một thân mồ hôi lạnh chạy nhanh tiến lên thật cẩn thận mà đi theo đỡ lên xe lúc sau ôn diên lúc này mới thật cẩn thận lên xe nơi đây đi hoàng cung còn có một canh giờ dưới lộ trình một đường điên sóng nhưng thật ra là nguyên túc lại có một tia buồn ngủ ôn diên nhìn nàng ngồi ở góc chỗ đầu không ngừng trên dưới lắc lư mỹ mắt cũng bắt đầu đánh nhau dối tay trực tiếp đem này ôm nhập chính mình trong lòng ngực đầu nguyên túc cũng cuối cùng đem đầu đáp ở trên vai hắn thoải mái dễ chịu ngủ rồi Qua một canh giờ dưới lúc sau, cuối cùng là tới hoàng cung lối vào, lúc này nguyên túc cũng đã từ từ tỉnh, rối rối người, nhìn nhìn bên ngoài phong cảnh, lúc này mới biết được nguyên lai đã sớm đã tới hoàng cung cửa. Hai người thoáng thu thập một chút liền xuống xe, làm người mang theo đồ vật cùng nhau đi trước trước điện diện thánh. Hai người ở công công dẫn dắt xuống dưới tới rồi trước điện. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai người trăm miệng một lời quỷ trên mặt đất. Mau mau xin đứng lên, này hồi lâu không thấy, không ngờ, hôm nay vừa thấy. này, này đều đã có thai. Nguyên Túc hơi hơi có chút thẹn thùng, thấp con ngươi. đúng rồi, ta có việc muốn cùng ôn Khánh Liêu, Hoàng hậu nương nương nhưng ở hắn trong cung điện chờ đợi ngươi. đã là như thế kia, thần thiếp liền cáo lui. Nguyên Túc hành lễ vội vàng ở công công dẫn dắt xuống dưới tới rồi Hoàng hậu nương nương cung điện nội, nước trong thanh thu hai người đi theo nàng phía sau, còn không có tới kịp tới trong cung điện, liền nhìn thấy Hoàng hậu nương nương thế nhưng đại thật xa mà canh dự ở cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa bóng người. cao hứng lập tức đón đi lên. Ai ra, ta chờ ngươi chờ vô cùng, cuối cùng là tới. Mau mau ngồi xuống. Như thế nào lâu như vậy không thấy thế nhưng đã mang thai. Hoàng hậu nương nương, gần đây nhưng hảo, đúng rồi, ta biết ngươi yêu nhất ăn hạt rẻ giang đường, tối hôm qua cô ý làm, lại làm một ít ăn vặt, cho ngài cô ý mang theo một ít, ngài nếm thử hương vị như thế nào. Nguyên túc chạy nhanh làm người đem phía trước mang những cái đó thức ăn ăn vặt toàn bộ đặt ở trước mắt trên bàn đá. tràn đầy thả một bàn này hoàng hậu nương nương nhìn đến thật là thích quả nhiên chỉ có mỗi mỗi nhất hiểu biết ta hôm nay thiên canh giữ ở này trong hoàng cung cũng thật là nhàm chán đây là cái gì ngoạn ý này hơi mỏng còn khá xinh đẹp nghe hương vị cũng không tệ lắm thứ này kêu khoai lát chính là một cái phát minh mới thức ăn ngài thử xem hoàng hậu nương nương gấp không chờ nổi duỗi tay lấy một mảnh khoai lát một ngụm cắn hạ kéo kẹt giòn thậm chí còn lưu có một ít hương vị ăn ngon thật nếu là này trên đường có bán ngoạn ý như này Ta còn sao có thể mỗi ngày ở chỗ này nhàm chán khó chịu? Nguyên túc cười cười, nhìn hồi lâu không thấy người, trong nháy mắt liền biến thành hoàng hậu, hơn nữa lúc này cũng có một kia mẫu nghi thiên hạ hương vị. Quả nhiên chỉ cần một người thành thục lúc sau liền sẽ có không ít tiến bộ. Đúng rồi, nghe nói trước đoạn thời gian các ngươi đi Bắc Vinh. Nơi đó trời giá rét, các ngươi đi chỗ đó nhưng không thiếu chịu tội đi. Nguyên túc lắc lắc đầu, liền lôi kéo hoàng hậu nương nương giảng thuật một ít ở Bắc Vinh phát sinh một ít thú sự. Thuận tiện còn nhắc tới ở kia phụ cận khai cửa hàng bắc tới thuận cùng với trang sức phô. Hoàng hậu nương nương chỉ là như vậy vừa nghe đều mãn nhãn hâm mộ. Thật tốt, chỉ tiếc chúng ta hai người thân phận tại đây, kia chỗ ly chúng ta này chỗ lại là kém khá xa, lại không thể dùng cải trang vi hành thân phận qua đi. Nếu là có cơ hội, đảo vẫn là rất muốn đi nhìn một cái bắc vinh lại là như thế nào một phen bộ dáng Sẽ có cơ hội. Lại nếm thử này hạt rẻ giang đường, còn có này hồ lâu nào đường, ta cố ý lấy trái cây làm. hương vị nhất định phi thường đồng phải không ta đây đến hảo hảo nếm thử trước trong điện từ nguyên túc rời khỏi sau ôn diên cùng hoàng thượng hai người liền bắt đầu hàn huyên lên hỏi một ít gần nhất ở bắc vinh sự tình lại hỏi một ít chuyện khác ôn diên nhất nhất trả lời theo sau thừa dịp lần này cơ hội liền đem trở về mục đích báo cho hoàng thượng nghe xong lúc sau trầm mặc một lát rốt cuộc chuyện này không phải là nhỏ cũng tuyệt phi hắn một người có thể làm quyết định còn nữa này hai nước chi gian xác thật nếu có thể ở bên nhau nói còn có thể cùng có lợi bổ sung cho nhau. nay không khỏi là một cái ý kiến hay, nhưng chỉ tiếc chúng ta nơi này lại có thứ gì có thể trợ giúp hoặc là giúp đỡ Bắc Vinh sao. Còn nữa này hai người hòa bình, kia tự nhiên là trừ bỏ hòa thân, chính là khác phương pháp, trừ cái này ra còn vẫn chưa có nhắc tới mặt khác. Hoàng thượng, giải quyết phương pháp, cũng không có cố tình, này pháp luật là chết, người là sống, tổng không thể liền như vậy bị một cái pháp cấp kiềm chế. Cùng lý, chương 304 đề nghị, nghe được nơi này hoàng thượng cũng hơi hơi trầm mặc một chút đúng rồi nghe nói này tuyển dương huyện huyện chúa gần nhất chính là ở ba tánh trong miệng ca ngợi có thêm trở về không mấy ngày liền đem phía trước kia tham quan huyện lệnh cấp trực tiếp cách trước nếu là chính bản thân biên nhiều một ít giống huyện chúa người như vậy thật là tốt biết bao chỉ tiếp huyện chúa là nữ nhi thân hoàng thượng thình lình nhớ tới gần nhất vẫn luôn đồn đãi này ba tánh trong miệng khẩu khẩu tương truyền đều là một ít có quan hệ với tuyển dương huyện huyện chúa làm một ít chuyện tốt Hoàng thượng nghe xong lúc sau mặt rồng đại duyệt. Không ngờ, hồi lâu chưa về một cái cố nhân, thế nhưng trở lại nơi này lúc sau liền giúp đỡ hắn giải quyết một ít tham quan ô lại. Phải biết rằng này huyện lệnh sớm tại phía trước này hoàng thượng đã phái người nhìn chăm chầm hắn, còn không có tới kịp dối tay, lại liền như vậy trực tiếp bị nguyên túc giải quyết. Hoàng thượng sau khi nghe được buồn cười, đồng thời trong lòng cũng là tán thưởng có thêm. Bậy hạ tán thưởng, này nguyên túc cũng chỉ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chỉ là kia huyện lệnh sát thật hiếp ba thánh. không chuyện ác nào không làm, những cái đó dân chúng cũng đã sớm đã không quen nhìn, ngài tự nhiên cũng biết này mọi người đẩy tưởng có thể không ngã sao. Hoàng thượng hơi hơi mỉm cười, dùng vui sướng ánh mắt đánh giá một phen trước mắt ôn Diên. Ôn khanh chính là lựa chọn một cái trên đời này tốt nhất phu nhân, ngay cả châm thi nhưng cũng có chút hâm mộ chi ý. Ôn Diên tử chính mình vị trí thượng lên, theo sau đối này cung cung kính kính mà cúc một cái cung, đôi tay ôn quyền, đa tạ bệ hạ tán thưởng. Chỉ là gần nhất. Nguyên túc vẫn luôn vì một việc mà phiền não Hoàng thượng nghe xong nhớ mày Căn bản là không tin giới bầu trời này thế Nhưng còn có Nguyên túc phiền não thả vô pháp giải quyết sự tình Rồi rôi tay Làm này trở lại vị trí thượng từ từ kể ra Hai người hàn huyên hồi lâu nay Nguyên túc cùng Hoàng hậu cùng tiến đến trước điện Nhìn xem tình huống Hoàng hậu nương nương giá lâm Hai người nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua cửa chỗ Chỉ thấy hai người vừa nói vừa cười rào bước tiến lên trước điện Hoàng thượng đảo cũng từ trên long ỷ đi xuống tới, tiến lên đỡ hoàng hậu ở một bên ngồi xuống. Nguyên Túc nhìn này hai người ân ái bộ dáng, trong lòng mừng thầm, thậm chí còn có một kia hâm mộ. Nhưng không ngờ vừa rồi kia một giây tức quá biểu tình, cũng đã rơi vào người nào đó trong mắt. Mà xuống một giây liền ở Nguyên Túc sững sờ hết sức, chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ nhàng bị một người ôm vào trong lòng ngực đầu, ngẩng đầu nhìn lên đó là Ôn Nhiên. "Ngươi làm gì vậy? Bọn họ đều ở đâu? Nay có gì đó?" chúng ta chính là phu thê sợ cái gì nguyên túc nhưng thật ra cảm thấy hắn ra mặt tử là càng ngày càng dày hơn nữa cũng không bận tâm trường hợp tuy rằng sắc thật có chút không thể nào nói nổi bất quá trong lòng đảo cũng là có một lần ấm áp bậy hạ thân thiếp có một chuyện muốn cùng người thương nghị hoàng hậu nhập tòa lúc sau liền chạy nhanh nghiêng đi thân đi hoàng hậu có chuyện gì liền cứ việc nói hoàng hậu gật gật đầu đem phía trước nguyên túc cùng hắn thương nghị sự tình cùng nhau báo cho nhưng lại chỉ tự chưa để nguyên túc hai chữ Nàng biết hoàng thượng cái này tính tình, cho nên hắn cũng không có gọn gàng dứt khoát nói ra, mà chỉ là ở một bên nói bóng nói gió. Bệ hạ có không cảm thấy này nam triệu luật pháp, là thời điểm sửa sửa lại, có một ít luật pháp quá mức cổ xưa cũ kỹ, lại còn có trăm ngàn chỗ hở, còn thỉnh bệ hạ chớ có tức giận, thần thiếp cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, này chính trị việc, thần thiếp cũng không dám tham dự. Ôn Diên tại bên người vừa nghe liền lập tức minh bạch, cái này chủ ý hẳn là chính là nguyên túc nhắc tới tới, trong lòng có một tia khẩn trương. Hoàng hậu cũng chỉ bất quá là điểm đến mới thôi, rốt cuộc việc này cũng không phải là hắn người như vậy có thể thiệt chính. Hoàng thượng nghe được vừa rồi hoàng hậu nói kia phiên lời nói lúc sau, thoáng trầm mặc trong chốc lát, kỳ thật hắn cũng đã sớm đã muốn đem này Nam triệu quốc luật pháp sửa một chút, chỉ tiếp, vẫn luôn không có cơ hội. Còn nữa gần nhất sự tình cũng tương đối bận rộn, trăm công ngàn việc, lập tức liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Không ngờ lúc này, chỉ hoàng hậu thế nhưng mở miệng dò hỏi, nàng cũng suy nghĩ cặn kẽ một phen. Hoàng hậu việc này sau này liền chớ có nhắc lại, bất quá vừa rồi hoàng hậu nói kêu phiên, chấm sẽ hảo hảo suy xét. Thân thiếp cảm tạ hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương cũng là hai hùng khiếp vĩa, phi thường lo lắng cho mình hơi có vô ý liền sẽ bị hoàng thượng cấp gian dạy. Mà hoàng thượng cấp thái độ lại làm hắn thập phần ấm lòng. Nguyên túc nhìn thấy, hai người như thế gắn bó keo sơn, trong lòng cũng càng là cao hứng, nghĩ đến lúc trước may mắn không có làm ra chuyện gì như tới. Thiên đã không còn sớm, không bằng tạm thời an bài đi trước hành cung. Tạm thời tiểu nghỉ, chờ đến ban đêm yến hội bắt đầu là lúc, ở cùng gặp nhau. Lời nói đều nói đến nơi này, hai người chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó cúi cúi người tử, theo ngoài cửa chờ đợi thái giám cùng nhau đi tới hành cung. Nhị vị liền ở chỗ này tiểu nghỉ một lát nhi, chờ đêm sẽ bắt đầu là lúc, lão nô liền sẽ làm người tới truyền lời, nếu có chỗ nào yêu cầu, liền có thể thông báo một tiếng. Vất vả công công. Nguyên Túc nói, từ trong lòng ngực lấy ra một ít ngân lượng đưa qua, công công xô đẩy trong chốc lát. Đảo cũng nhận lấy, cao hứng rời đi. Túc nhi, ngươi vì sao lúc ấy muốn cùng Hoàng hậu nhắc tới luật pháp việc? Chẳng lẽ là vì điền đại nương việc? Ôn Diên là cái người thông minh, nguyên túc trong lòng ý tưởng đã sớm đã bị hắn đoán bảy tám phần không ngừng. Túc nhi, ta biết ngươi cũng là vì điền đại nương hảo, nhưng là đây chính là Hoàng cung hơi có vô ý, chính là có rơi đầu sự, hơn nữa hậu cung không được tham chính, ngươi lại không phải không biết, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Ngươi nếu là thiệt tình muốn, ta giúp ngươi đó là... Nguyên túc ngồi ở trong viện bàn đá trước, ánh mắt lại dừng ở buồn hoa trước tiêu tốn mặt, cũng đồng thời nghiêm túc nghe xong vừa rồi ôn Diên kia phiên lời nói. Bắt đầu tinh tế nghĩ lại, vừa rồi có phải hay không chính mình quá sốt ruột, nếu như hoàng thượng tính tình ở sốt ruột một ít, chỉ sợ này hoàng hậu nương nương cũng sẽ. Thôi, sau này chớ có ở trước mặt hoàng thượng để chuyện này, ta coi hoàng thượng thái độ có lẽ cũng sẽ thay đổi. Cho nên chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Nguyên túc gật đầu bất đắc dĩ, tuy cũng muốn đi hỗ trợ, Nhưng ngại với lúc này nữ nhân là không thể tham chính, điểm này cũng đã làm nàng mất đi tư cách. Tưởng tượng đến thế giới này làm tôn nữ ti, hắn trong lòng những cái đó khó chịu chi ý lại nhịn không được phiếm dũng đi lên. Không chế không được chính mình, nước mắt thế nhưng là tả rất ra tới, ngồi ở một bên ôn duyên nhìn nàng bộ dáng, trong nháy mắt đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh tiến lên an ủi một phen, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi. Trong lòng khó chịu khẩn, bất quá phía trước những cái đó lao bà tử nhắc tới quá người mang thai. Cũng là như thế tâm tình, khi tốt khí xấu, nói không chừng nho nhỏ một việc có lẽ đối bọn họ tới nói chính là phi thường nghiêm trọng, tới này còn có thể đủ lập tức gáp suy sụp bọn họ cuối cùng trái tim. Thúc nhi đây là làm sao vậy? Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi ta mặc kệ bên ngoài đám kia người là bộ rắn gì, thế giới này là bộ rắn gì, ngươi ở lòng ta bên trong vĩnh viễn đều là tốt nhất. Ngươi nói cái gì ta đều nghe, được không? Đừng thương tâm. chương linh năm có độc chi vật. Ôn riêng một trận an ủi cuối cùng là đem người cấp hứng hảo, tại hành cung bên trong thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, nháy mắt công phu liền tới rồi yến hội canh giờ. Thanh thu nước trong hai người tiến lên hỗ trợ cấp nguyên túc một lần nữa trang điểm một phen, tới tham gia yến hội kia nhất định đến hảo hảo thu thập một phen. Rốt cuộc lần này vai chính là bọn họ hai người. Hai người gần hoa hơn một canh giờ, cuối cùng là chuẩn bị thỏa đáng, cùng nhau tiến vào đại điện. Trong đại điện mặt người đã sớm đã sôi nổi nhập tòa, bất quá còn có chút hứa vị trí là chỗ trống. Có lẽ còn có một ít người còn chưa tới. Hai người vừa mới bước vào đại điện, liền có công công linh tinh nên đón, sau đó chỉ dẫn bọn họ hai người đi hướng cái nào vị trí ngồi xuống. Vừa mới ngồi không bao lâu, tất cả mọi người đã an tĩnh xuống dưới, chỉ thấy cửa đứng hai người, ánh mắt mọi người đều nháy mắt gì qua đi. Ngay cả nguyên túc cũng cùng nhau tỏ mò vọng qua đi. Thấy người lúc sau nháy mắt sợ ngây người, người nọ còn không phải là phía trước ở thanh vân các sở gặp được người sao. Hắn như thế nào cũng sẽ tại đây. Đường nguyên túc đem ánh mắt chuyển qua người nọ bên cạnh người, tuổi hơi lớn lên nhân thân thượng lúc sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Người này đó là văn tướng quân nhi tử, này văn tướng quân cũng là năm gần đây đột nhiên quật khởi một nhân vật. Gần nhất chính là ở hoàng thượng trước mặt tính làm là cái hồng nhân. Chỉ thấy kia văn tướng quân thân xuyên một thân chiến bào, dường như làm tất cả mọi người phải biết rằng hắn là một cái tướng quân giống nhau, hai người mang theo bất đồng khí thế bước bước chân hướng trong đầu đi đến. Khi bọn hắn đi qua đi thời điểm, Mỗi người đều sôi nổi từ vị trí thượng đứng lên, ngay sau đó đối với hắn gật gật đầu, không lưng hành lễ. Xem bộ dáng này, tựa hồ thật đúng là phi thường khó lường. Nguyên Túc nhìn hồi lâu, cũng thế nhưng nhận thần, quay đầu đi, nhẹ giọng dò hỏi bên cạnh người ôn Nhiên. Người này chính là người phía trước nói, kia văn tướng quân. Bên người cái kia chính là ta ở Thanh Vân Các gặp được người, hai người kia nhìn không hề có tương đồng địa phương. Thúc Nhi, vẫn là chớ có lắm miệng, bọn họ hai người. còn không có chờ hắn đem nói cho hết lời, liền thấy tất cả mọi người đã nhập tòa, cùng lúc đó bệ hạ cùng hoàng hậu hai người cũng đã tới vị trí, phía trước đứng. Nhìn nhìn chung quanh những người đó đều đã tới tề, mọi người nhìn thấy hoàng hậu cùng hoàng thượng tới đây liền sôi nổi đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Miễn lễ. Hôm nay trong tâm tình sung sướng, đại gia liền không câu nệ lễ tiết, ăn nhiều một ít, nhiều lời nhiều hoan. Có hoàng thượng lời này sau. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi chờ đến Hoàng hậu Hoàng thượng hai người chân chính nhập tòa lúc sau, lúc này mới tính ngồi xuống. Tấu nhạc, bên người một cái công công ngoái đầu nhìn lại đối với Hoàng thượng nhìn thoáng qua, ngay sau đó chờ đến hắn mệnh lệnh lúc sau, liền lại quay đầu lại đối với đại điện bên ngoài, dùng độc đáo tiếng nói hô một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa động tác nhất trí đi vào tới một đám vũ nữ, mỗi cái vũ nữ trên người đều ăn mặc nhan sắc diễm lệ trang phục. Theo sau còn tới một đám mang theo một ít nhạc cụ nữ nhân. Mang theo nhạc cụ còn lại là xôi nổi ngồi ở hai sườn bên cạnh, mà trung gian những cái đó vũ nữ xôi nổi lập đội ngũ, dây tiếp theo âm nhạc thanh âm vang lên, mà đồng thời những cái đó vũ nữ cũng bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Mọi người liền cao hứng một bên thưởng thức vũ đạo, một bên cao hứng ăn đồ vật. Lần này mỗi người trên mặt bàn còn bãi một ít kỳ kỳ quái quái ăn vặt, những người đó nhìn đến lúc sau thập phần kinh ngạc, xôi nổi bắt đầu lên. nghị luận lên. Hơn nữa những người đó đều căn bản là không có gặp qua này một loại ăn vặt, cho nên đều sôi nổi cảm thấy cái này ngoạn ý nhi hẳn là không thể ăn. Những cái đó đại thần thấy hoàng hậu nương nương đám người cũng cũng không có phát hiện, cho nên cũng ngồi ở một bên không dám hỏi nhiều. Ngược lại phía trước cùng chính mình phụ thân cùng nhau tới đây tham gia hiến hội văn công tử, nhìn mặt trên đồ vật lúc sau, hơi hơi nhữ như mày. Theo sau chậm rãi đứng lên, đối với hoàng hậu cùng hoàng thượng phát ra nghi ngờ, bậy hạ, hoàng hậu. Hôm nay là một cái phi thường vui sướng nhất tử, nhưng không biết vì sao, này mặt trên lại thả rất nhiều chưa từng gặp qua đồ ăn, này đó đồ ăn chỉ sợ còn không có trải qua kiểm tra đo lường đi. Hoàng hậu cùng hoàng thượng hai người nghe được nơi này hơi hơi nhíu mày cũng thập phần khó hiểu, hắn rốt cuộc là nhìn nào giống nhau đồ ăn cảm thấy bất mãn, nhưng trong đó một vị đại thần ngược lại là mở miệng do hỏi, không biết ôn công tử rốt cuộc là cảm thấy nào giống nhau đồ ăn hoặc là nào một đạo đồ ăn không hài lòng. Hôm nay vừa rồi bệ hạ cũng nói. lại có thể nói thẳng ra tới, hơn nữa sẽ không trách tội. Văn công tử vốn dĩ liền có chút nặng mạ, hơn nữa trong nhà những người đó đối hắn phi thường sủng ái, kể từ đó liền cậy sủng mạc tiêu, cho nên ở bên ngoài thời điểm cũng chẳng phân biệt trường hợp. Nếu là cảm thấy có không hài lòng địa phương lập tức liền nói ra tới. Bất quá này văn tướng quân tựa hồ sắc mặt bình tĩnh, không hề có cảm thấy có cái gì không ổn địa phương, ngồi ở một bên nên uống uống, nên ha ha giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Này nguyên túc khẽ nhíu mày. Từ hồ cảm thấy này văn tướng quân hai phụ tử có như vậy chút kỳ quái, này văn công tử cũng càng là quái gì, rõ ràng biết lúc này mọi người đều ở chỗ này, nếu có thể nói ra nói như vậy. Ta cảm thấy thứ này nhìn liền không có muốn ăn, hơn nữa mặt trên hồng hồng đồ vật, kia nhất định là có độc chi vật, cho nên ta cũng từng cảm thấy thứ này vẫn là chớ có nếm thử. Nói nguyên túc đem ánh mắt di qua đi, nhìn nửa ngày mới biết được nguyên lai like người chỉ chính là khoai lát. Có lẽ là hoàng hậu nương nương cảm thấy thứ này thật sự là ăn quá ngon. Cho nên muốn muốn xuất ra tới cùng mọi người chia sẻ, lại không ngờ có người thế nhưng ra tới nói thứ này là cái độc vật. Ngươi thiếu ở nơi đó ăn nói bừa bãi, nếu là thật là đồ vật, chẳng lẽ ngươi không có thấy chúng ta còn có tất cả ở đây đại nhân đều ăn qua sao? Nước trong câm miệng cho ta. Nước trong ở một bên thật sự là nhìn không được, trực tiếp sinh ra cũng chút nào không màng hiện tại là cái gì trường hợp. Đối với trước mắt kia văn công tử đó là gian dạy một đốn. Kia văn công tử sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? còn nữa hắn cũng mới phát hiện trước mắt ngồi cách đó không xa những cái đó nguyên tố người, chính là thượng một hồi ở thanh vân cắt cho hắn nan khăng người. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng kia một ít toán hận lại càng sâu một ít. Nguyên lai like là các ngươi, thử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. lảng tránh một chút hồi hoàng hậu, ngoạn ý nhi này thật là độc tố, ta phía trước du lịch quá một cái kỳ lạ quốc gia, bọn họ quốc gia liền nghiên cứu chế tạo ra vật như vậy tới, nhìn màu sắc diễm lệ, nghe cái kia hương vị lại có loại kỳ quái lực hấp dẫn Nhưng làn nếm đi lên lúc sau lại thứ cay vô cùng, làm người thập phần khó chịu. Ta dám khẳng định bực này với khẳng định là cái độc vật, còn thỉnh bệ hạ, hoàng hậu minh dám. Mọi người đều không có nghĩ đến, thế nhưng ở ngay lúc này này văn công tử nói ra như vậy một phen lời nói, mọi người sợ tới mức đều sôi nổi ở một bên cuồng uống nước, không dám lại đi nếm thử. Nguyên túc thấy vậy, nhịn không được cười lên tiếng, tất cả mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu qua đi, thật là nghi hoặc. Nguyên túc lúc này mới đình chỉ tươi cười. Ngay sau đó mở miệng nói, xin lỗi, ta vừa mới nhiều có thất lễ, còn thỉnh hoàng hậu cùng bệ hạ, chớ nên trách. linh 306 Lý Tú Nương mất tích. Hoàng hậu tự nhiên sẽ không đối với Nguyên túc có trách tội chi lý, chỉ là tò mò mà dò hỏi nàng mới vừa rồi rốt cuộc cười cái gì. Nguyên túc hơi hơi mỉm cười, theo sau đem trong lòng những lời này đó nói ra, chỉ thấy hắn chậm dại thẳng khởi, thân mình, đĩnh cái hơi hơi nô lên bụng, chậm rãi từ vị trí thượng đi ra, theo sau ở hắn trước mặt đi rồi hai bước. Làm cho mọi người mặt tiếp nhận người nọ bàn chung một mảnh khoai lát, một ngụm cắn hạ, thanh thúy thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ cung điện. Mọi người nhìn nguyên túc, an thập phần cao hứng, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, muốn gấp không chờ nổi nếm thử, nhưng ngược lại tưởng tượng, vừa rồi văn công tử theo như lời kia phiên lời nói, tức khắc làm cho bọn họ dừng tay. Văn công tử, ngươi vừa rồi theo như lời những người này cảm giác, hẳn là chính là này mặt trên đổ vật đi. Thật là không tồi. Đừng tưởng rằng ngươi giáp mặt ăn mấy thứ này là có thể đủ chứng minh thứ này là không có độc tố. Hoàng hậu nương nương cũng hoàn toàn không biết bọn họ hai người như thế nào đột nhiên liền như vậy khắc khẩu lên. Hơn nữa hoàng hậu nương nương biết này hai người bình tới căn bản là xưa nay không quen biết như thế nào trong nháy mắt thế nhưng vì điểm này việc nhỏ mà khắc khẩu lên. Chạy nhanh vội vàng mở miệng giải thích, các ngươi nhị vị đều chớ có khắc khẩu, văn công tử chớ nên hiểu lầm, kỳ thật cái này ăn vặt chính là trước mắt này một vị, tuyên dương huyện huyện chúa làm được. hơn nữa buồn cung phía trước cũng đã hưởng qua, tuy rằng có công tử theo như lời kêu cay độc vị, nhưng là uống nhiều một chút thủy, thực mau liền biến mất, cũng đều không phải là là độc vật. văn công tử vốn dĩ muốn làm chúng hung hăng áp nàng một phen, lại không ngờ này hoàng hậu thế nhưng cũng ra mặt hơn nữa giúp đỡ nàng nói chuyện. không chỉ có như thế, hắn còn phải biết trước mắt người này thế nhưng là tuyển dương huyện huyện chúa, càng là làm hắn khiếp sợ lại kinh ngạc. quanh thân những cái đó đại thần nghe được nguyên túc thân phận thật sự lúc sau cũng hơi hiện có chút ngoài ý muốn. Chuyện này không có khả năng, vi thần đúng là một chỗ du lịch thời điểm nhìn đến thứ này, hơn nữa nguyên sang là lửa đỏ lửa đỏ, không có người dám ăn. Nguyên túc hơi hơi mỉm cười theo sau đối với hắn giải thích một phen. Thứ này kêu ớt tay, căn bản là không phải trực tiếp dùng để ăn, mà là dùng làm xào rau hoặc là làm ăn vật khi sở ra vị nói. Văn công tử khẽ như mày, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng, nhưng là hắn cũng kiên trì tin tưởng chính mình nói, kia nhất định là thật sự. Nguyên túc cũng là bất đắc dĩ. Người này phi thường cố chấp, nói như thế nào đều nói không rõ, đơn giản quay đầu trực tiếp về tới chính mình vị trí ngồi hạ. Khu khu, hảo hảo, chẳng qua là một cái tiểu khu ngoạn ý nhi, đến nỗi khắc khẩu không thôi sao. Còn nữa thứ này lớn lên tương tự nhiều đi, có lẽ này văn công tử chứng kiến cùng tuyển dương huyện huyện lỵ chứng kiến chính là bất đồng giống loài cũng là có khả năng. Hảo hảo, coi như là luận bàn một chút học vấn, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng. Làm tất cả mọi người sôi nổi lại lần nữa vui sướng lên, cũng có không ít người dối tay ăn xong rồi khoai lát. Còn có một khác bộ phận người tin tưởng vững chắc Văn Công Tử cũng không có nói dối, cho nên cũng không dám tiến lên lấy lấy. Ta nói này Văn Công Tử có phải hay không cố ý nhằm vào ngài. Thượng một hồi ở Thanh Vân Cắc cũng là lần này chỉ sợ cũng là. Thanh Thu ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyên Túc lắc lắc đầu, hắn cảm thấy đều không phải là như thế, có lẽ lần này hẳn là trùng hợp thôi. con nữa bọn họ hai người cũng chưa từng có giao thoát quá, cho nên hẳn là sẽ không. Một hồi vũ sau khi chấm dứt, sở hữu vũ nữ cùng với tấu nhạc người sôi nổi lui ra, mới vừa rồi náo nhiệt vô cùng đại điện, trong nháy mắt an tính xuống dưới. Chư vị, hôm nay còn lại là hoang nên Tuyền dương huyện huyện chúa hai người vợ chồng trở lại Nam Triệu Quốc, cố ý tổ chức thực nghiệm sẽ, đó là Hoan nên các nàng hai người trở về. Nói hoàng thượng dơ lên chén rượu, mọi người cũng cũng là như thế sôi nổi đứng lên, vừa dứt lời. cùng uống một hơi cạn sạch. ở trong yến hội mặt cũng cũng không có nói thêm cái gì. sau khi chấm dứt bọn họ hai người sôi nổi về tới huyện chúa phủ, ôn diên ở trong yến hội cũng không có uống rượu, bởi vì biết chính mình muốn chiếu cố mang thai nguyên túc. hai người vô cùng cao hứng trở lại huyện chúa phủ, chân trước vừa mới bước vào sau lưng, liền nhìn thấy một bóng người đột nhiên vọt ra. thanh thu nước trong hai người tái một chuyện bảo hộ tiến lên, liền đem người nọ một chân gạt ngã trên mặt đất. chỉ nghe được đối phương một thân đau hô. Lúc này mới biết được là cái nữ nhân. Từ từ. Là, là lý mai sao? Nguyên túc thật cẩn thận do hỏi, nay quanh thân cũng không có ánh đèn, cho nên cũng căn bản là không có cách nào phân rõ trước mắt người này rốt cuộc là ai. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vừa rồi nằm trên mặt đất thống khổ người kia chậm rãi chi lăng lên, ngay sau đó quỳ dạp xuống đất dập đầu. Huyện chúa, người cuối cùng đã trở lại, người đi rồi không bao lâu, liền có một đại băng người tới cái này địa phương, đem đem tú nương tỷ tỷ cấp mang đi. Lý Tú Nương bị người mang đi. Nguyên Túc vừa nghe tức thì sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới lâu như vậy không có tin tức người kia thế nhưng thừa dịp lúc này đem người mang đi. Ôn nhiên nhìn sắc mặt của hắn không thích hợp, đôi tay cũng hơi hơi phát run, chỉ phải chạy nhanh đỡ đến trong phòng ngồi xuống. Trong phòng mỏng manh ánh đèn chiếu xa lên, khiến cho tất cả mọi người có thể thấy rõ đối phương thần sắc. Lý Mai rốt cuộc sao lại thế này. Này hêm đẹp sao có thể có người xông tới đâu. Hơn nữa bên ngoài không phải thủ người sao. Thanh thu nước trong hai người thập phần chấn định, cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy không quá khả năng, hơn nữa này bên ngoài cũng có người thủ, sao có thể có thể ở cái này thời gian đoạn có người vọt vào tới, hơn nữa những người đó cũng không có tới hội báo. Rất có khả năng cảm thấy trước mắt người này ở nói dối. Không không không, không phải, không phải, lúc ấy ta cùng tú nương tỷ tỷ hai người cùng nhau chuẩn bị ra cửa, vừa mới bước ra cái này địa phương, hơn nữa kia đổi gác người còn không có trở về liền, cho nên liền như vậy bị mang đi. Này Lý Mai trước một bộ sau một bộ nói cũng hoàn toàn có chút không giống nhau, có như vậy một tia xuất nhập, này rất khó làm người phán đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên Túc cũng tự nhiên biết, này Lý Mai khẳng định có chứa mục đích. Thôi thôi, sắp trời không còn sớm, tất cả mọi người trở về nghỉ tạm đi. Nguyên Túc thừa dịp lúc này chạy nhanh đem người cấp chi đi. Chờ đến người nọ rời khỏi sau, thanh thu nước trong bọn họ hai người còn lại là canh dự ở bên ngoài lo lắng đến lúc đó ở bên trong người thương lượng thời điểm sẽ bị người nghe xong đi. Túc Nhi, ngươi không sao chứ, ta coi ngươi sắc mặt không phải thực hảo, không bằng tối nay liền sớm nghỉ tạm, đến nội lý tú nương kia chuyện, ta phải người hảo hảo đi cha cha. Ôn Diên nhớ tới hắn vừa rồi cùng thân sắc, trong lòng một trận lo lắng, giờ này khắc này nàng còn mang thai đâu, nếu là có cái gì sai lầm thật là không dám tưởng tượng. Lúc này Nguyên Túc cũng đã sớm đã phục hồi tinh thần lại, cho nên hắn cũng không hề như vậy hoảng loạn, ngược lại lần lượt mà có một kia bình tĩnh. Không có việc gì. Ta chỉ cảm thấy tú nương chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, phu quân không bằng đi cha cha. Lúc này đêm đã khuya, Nguyên Túc cũng thoáng có chút mỏi mệt, cho nên cũng quản không được nhiều như vậy, liền trở lại trên giường ngủ. chương 307 sau lương bí mật, ôn riêng thấy hắn ngủ đến như thế thơ ngọn cũng vẫn chưa làm quái dày, chỉ đợi ở một bên bồi, chờ đến nàng tiếng hít thở vững vàng lúc sau, liền lại gión ra gión dén trực tiếp ra phòng. Vương ra, canh giữ ở cửa lưu phong lưu vân, hai người gặp người ra tới. liền chạy nhanh hành lễ các ngươi hai người chạy nhanh đi cha cha ở ta cùng vương phỉ rời khỏi sau nhưng có người nào đã tới huyện chúa phủ đã làm sự tình gì muốn cha cẩn thận một ít đặc biệt là lý mai người này tâm cơ pha trọng cha thời điểm phải cẩn thận tránh đi là vừa dứt lời hai người liền như vậy vèo vèo biến mất ở trước mắt quanh thân trong viện an an tĩnh tĩnh một mảnh đen nhánh không ai thân ảnh ôn diên thấy vậy than một tiếng khi ở bên ngoài thoáng đứng trong chốc lát lại về tới giường phía trên Đi vào giấc ngủ. Tiến hội qua đi, văn công tử cùng phụ thân hắn cùng về tới tướng quân phủ. Nhưng lại bởi vì chuyện này, văn công tử phụ thân thoáng có chút tức giận. Nhưng ngay cả như vậy cũng, cũng không có trách phạt. Ngươi cũng biết hôm nay thiếu chút nữa ném mặt mũi. Sau này ở trong hoàng cung làm việc khi phải cẩn thận cẩn thận. Chúng ta hai người chính là thật cẩn thận, mới có thể biến thành bên người hoàng thượng hồng nhân. Nhưng đừng bởi vì ngươi nhất cử nhất động lầm chuyện của ta. Văn tướng quân nghiêm khắc, văn công tử nghe chỉ có thể đầu. khiêm tốn tiếp thu đã biết phụ thân sau này ta chắc chắn hảo hảo chú ý một ít hôm nay việc sẽ không tái phạm văn công tử chính là văn tướng quân nhi tử cho nên cái dạng gì tính tình hắn tự nhiên biết bất quá hắn cũng chưa từng đi quản quá bởi vậy lúc này hắn cũng sẽ không đi quản thôi đêm đã khuya chạy nhanh đi vào giấc ngủ đi ngày mai sáng sớm ta còn phải vào cung có việc có lẽ còn hảo ở trong cung bận rộn một thời gian người hảo sinh đãi tại đây trong phủ chớ có trêu chọc thị phi Vừa dứt lời, tướng quân liền xoay người rời đi, chỉ để lại văn công tử một mình một người ở trong phòng khách. Nhưng sự tình hôm nay, văn công tử đem hắn ghi nhớ trong lòng nghĩ chờ đến phụ thân hắn rời đi nơi đây là lúc, liền phải hảo hảo đi thu thập thu thập cái này toàn dương huyện huyện chúa. Ngay kế sáng sớm, nguyên túc tỉnh lại, nhưng tưởng tượng đến lý tú nương bị người cấp mang đi, cả người đều hể và hiểu xịu, trong lòng thập phần lo lắng an toàn của nàng. Ngay cả ăn bữa sáng thời điểm cũng giàu dĩ không vui, ôn Diên nhìn lên liền biết. Nếu là thật sự là bất mãn hôm nay bữa sáng, không bằng chờ một lát ta mang người đi thành vân các Nguyên túc nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nàng không cao hứng cũng không phải bởi vì trước mắt đồ vật không hợp ăn uống, mà là bởi vì một người. Yên tâm đi, ta đã làm người đi tra tìm, thực mau liền có tin tức, ngươi cứ yên tâm đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng còn là phi thường lo lắng, rốt cuộc kia bán người bán hàng rong. Thoáng ăn một ít đồ vật lúc sau. thanh thu nước trong cũng liền bồi tại bên người đi tới hậu viện ngồi thừa lương không khi liền cùng nhau đến hậu viện ngoài ruộng mặt nhìn xem phía trước gieo đồ vật đúng rồi người đi phòng bếp nhìn một cái nhưng có đậu nành linh tinh đồ vật nước trong xoay người đi phòng bếp không bao lâu liền cầm một đống đậu nành ra tới vương phi ngươi cảm thấy này đó đủ sao đủ rồi đủ rồi ngươi đem này đó cây đậu tẩy rửa sạch sẽ theo sau tìm một cái hơi đại điểm buồn, phóng một ít thủy đem nó phao sau đó mỗi ngày đổi một ít thủy thẳng đến nó nảy mầm mới thôi Vương Phi ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ? Kia tự nhiên là làm tốt đồ vật. Mau đi vội đi. Nguyên Túc cũng không có trực tiếp nói cho Thanh Thu nước trong hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Vì chính là hy vọng có thể bảo trì một ít thần bí. Lúc này, ngoài cửa mặt có mấy người nổi giận đùng đùng chạy tiến vào, nhưng là liền tại đây cửa thời điểm lại bị người ngăn lại. Như thế nào lại là ngươi? Thượng một hồi không phải cùng ngươi nói sao? Người kia nhìn lên lại là này hồi lâu không thấy bán người bán hàng rong. phía trước tới lúc sau không bao lâu đã bị đuổi ra tới như thế nào này nháy mắt công phu người này lại tới nữa ngươi lời này là có ý tứ gì ta lại đây cũng chỉ bất quá là muốn tìm ta phu nhân như thế nào ta tìm ta phu nhân thiên kinh địa nghĩa sự tình các ngươi còn có thể ngăn cản được kia bán người bán hàng rong mạnh mẽ muốn đi vào nhưng là phía trước ôn diên đã ra lệnh không cho người này tiến vào cho nên thấy hắn tiến lên liền không chút do dự đem hắn trực tiếp đá đi ra ngoài bán người bán hàng rong liền như vậy ở trước mặt mọi người quăng ngã một cái thi đôn mặt mũi vô tồn hùng hùng hổ hổ một hồi lâu chỉ thấy những người đó đột nhiên chạy ra rất nhiều nha dịch trong tay cầm đồ vật liền sợ tới mức trực tiếp lưu đi này bán người bán hàng rong một đường hùng hùng hổ hổ đi tới đi tới không bao lâu liền cùng một người chạm vào nhau vốn dĩ tâm tình liền thập phần bực bội này trong nháy mắt lại có người đụng phải này rốt cuộc là ai cái nào không có mắt dám đâm người ra ra vị công tử này nhìn tâm tình không phải thực hảo Chẳng lẽ này tuyển dương huyện huyện chúa cho ngươi? Bán người bán hàng rong ngẩng đầu nhìn lên, này trước mắt người còn không phải là tại đây tiếng tăm lừng lây văn công tử, người này chính là tướng quân phủ người, hắn không thể trêu vào. Vừa rồi là tiểu nhân có mắt không tròng, thỉnh văn công tử, chớ có trách cứ, tiểu nhân hiện tại liền hướng văn công tử nhận lỗi. Vừa mới chuẩn bị không lưng xin lỗi, lại không ngờ, một phen cây quạt rừng ở người nọ thủ hạ. Xin lỗi không cần, không bằng bồi ta tâm sự đi. Này văn công tử chủ động mời này bán người bán hàng rong, mặc dù là trong lòng một vạn cái không muốn cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc này văn công tử chính là hắn đắc tội không nổi người. Chỉ có thể căng ra đầu đi theo hắn phía sau cùng đi thanh vân cắt một cái phòng, hai người hơi làm một lát liền có người đi lên bưng một ít tiểu thái cùng với rượu, theo sau đóng cửa lại. Yên tâm, ta lại không phải lá hổ, lại không phải sư tử, cũng sẽ không ăn người. ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì ngồi xuống cùng ta tâm sự uống chút rượu tâm sự. nói này văn công tử cố ý cho hắn đảo thượng một chén rượu kia bán người bán hàng rong cũng là nơm nớp lo sợ uống rượu quá ba tuần lúc sau bán người bán hàng rong say đã mơ màng hồ đồ đem hắn trong lòng những lời này đó cùng với muốn làm sự đủ số nói ra kia văn công tử nghe xong cái thấu triệt kia đã là như thế đó là kia tuyền dương huyện huyện chúa không phải rõ ràng chính là phu nhân của ngươi lại vì sao không cho ngươi gặp nhau ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới này trong đó nhất định có chuyện gì sao vốn dĩ đã hơi có men say người Trong nháy mắt nghe thế phiên lời nói lúc sau tức khắc ngây ngẩn cả người, cẩn thận ngấm lại xác thật có chút không thích hợp. Ngươi là nói bọn họ rất có khả năng đem người cấp. Sẽ không sẽ không, kia tuyển dương huyện huyện chúa người hẳn là sẽ không làm như vậy, hơn nữa hắn cùng ta kêu lão bà là hảo tỉ muội sao có thể có thể sẽ làm như vậy sự. Văn công tử hơi hơi mỉm cười cũng không có nói thêm cái gì, cầm lấy chén rượu thoáng uống thượng một ngụm. Lúc này bên ngoài đi ngang qua mấy cái nói chuyện phiếm người. vừa vẫn nhắc tới có quan hệ với tuyển dương huyện huyện chúa sự tình. Các ngươi biết không, mấy ngày nay huyện chúa trong phủ mặt đang ở tìm người đâu, tựa hồ là cái cô nương ném. Không phải đâu, này cũng có thể ném. Ta xem tám phần là cố ý đi. Văn công tử có chút tức giận, rôi tay tại đây trên bàn một phách, bên ngoài người tựa hồ nghe tới rồi cái gì chạy nhanh rời đi. chương 308 con ma men nháo sự. Văn công tử như vậy phẫn nộ một phách, sợ tới mức bên ngoài đám kia người liên tục tránh thoát. Thả không dám nhiều lời một câu. Sách. Này thanh vân các càng ngày càng kỳ cục, cũng không biết bản công tử ở cùng người nói chuyện phiếm là lúc, không hy vọng có người quấy dày, sao còn có người dám lớn mật như thế bên ngoài đi qua, còn nói chút nói như vậy. Ta phải cùng tôn trưởng quầy hảo hảo nói nói. Văn công tử nương cơ hội này ra vẻ sinh khí, đầy mặt lửa giận trực tiếp đá văng ghế lô môn liền đi ra ngoài. Chờ đến bán người bán hàng rong phục hồi tinh thần lại là lúc, này ghế lô nội lại chỉ còn lại có hắn một người. Huệ hoài hiểu xìu, túi đầu nhìn trong tay chén rượu, này chén rượu bên trong trang thanh triệt thấy đáy rượu. Thậm chí còn có thể ảnh ngược ra hắn bộ dáng. Mà giờ này khắc này hắn trong óc bên trong, không ngừng bồi hồi mới vừa rồi ở cửa nói chuyện phiếm người thanh âm, thật lâu không thể thối lui. Bán người bán hàng rong càng nghĩ càng giận, gần méo nhéo trong tay chén rượu, chỉ thấy tròn nên trở nên trắng. Lại hồn nhiên không biết. Ngay sau đó đem chén rượu nâng lên, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại cho chính mình đổ vài ly, một ly tiếp theo một ly Liền giống như là đem vừa rồi trong lòng oán khí đủ số nuốt vào, cũng cũng hoặc là muốn mượn này tráng tráng gan. Một mình rượu quá ba tuần, trước mắt đã là một mảnh mơ hồ, thong thả ung dung chống thân thể tới, lung lay đỡ đổ vật đi xuống lầu. Tiểu nhị. Tính tiền. Điếm tiểu nhị vội vàng tới rồi, nhìn này công tử hai má ửng đỏ, lại còn có đánh rượu cách, từng luồng nổi lên hương vị, làm hắn đến nay khó quên. Vị công tử này, ngài tiền thưởng đã sớm đã kết, liền cùng ngài cùng nhau đi lên vị kia công tử kết toán. bán người bán hàng rong nghe được tiền thưởng đã kết cũng chút nào không đi quản rốt cuộc là ai kết tiền thưởng mơ mơ màng màng vây vây tay liền hướng thanh vân các ngoại đi đến nay dọc theo đường đi lung lay không cẩn thận đụng vào vài người không chỉ có như thế còn đụng ngã mấy cái quầy hàng Người thờ mờ giờ đi như thế nào lộ đi đường không có mắt sao vốn dĩ liền mang theo lửa giận bán người bán hàng rong nghe được người nọ nhục mạ chính mình càng là vô pháp tiếp thu tiến lên đó là đem nhân ra tấu một quyền bất quá kia một quyền sức lực tuy đại nhưng là trực tiếp chính mình nện ở bên cạnh một cái quầy hàng thượng ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Lúc này ở bên ngoài tuần tra một ít nha dịch bộ khoái, nhìn đến cái này tình hình, lập tức vội vàng tới rồi điều tra rõ chân tướng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mau mau lại đây hỗ trợ. Những cái đó nha sĩ nhìn đến lúc sau, chạy nhanh làm người lại đây hỗ trợ, đem vài thứ kia tất cả đều khôi phục nguyên trạng, theo sau dò hỏi. Ta cũng không biết ta, người này là cái con ma men, đến lúc này liền đánh ta. Không biết như thế nào, có lẽ là uống rượu nhiều đi, trực tiếp đánh vào cách vách sạp thượng, liền như vậy ngất đi rồi. Sạp thượng lão bản không ngừng oán giận, quanh thân vài người cũng liên tục gật đầu, nói là có thể làm chứng. Ta là cảm thấy người này có lẽ là mượn men say, cố ý quấy rối, không bằng trực tiếp đem hắn mang đi, chờ đến rượu tỉnh lúc sau lại hảo hảo dọn dẹp một chút. Chính là nha, có đệ một cái kia nhất định phải có đệ hai cái, đến lúc này vừa đi chúng ta nơi này người còn như thế nào làm buôn bán. Có chút người một cái tiếp theo một cái nói, tựa hồ đối với loại chuyện này thập phần bực bội, bất đắc dĩ, dẫn đầu người chỉ có thể phái một cái nha dịch trở về, trước đem chuyện này hội báo một chút, lại làm định đoạn. Một cái nha dịch vội vàng về tới huyện chúa phủ, huyện chúa bên trong phủ an an tĩnh tĩnh. Lý Tú nương sự tình đã qua đi vài thiên, vẫn cứ không có bất luận cái gì manh mối, giống như là ở nhân gian bốc hơi giống nhau, nguyên túc tinh thần một ngày không có một ngày hảo, trong lòng cũng càng là có chút lo lắng. Thời gian dài càng là không biết người nọ sinh tử. Vương Phi, gần nhất có phải hay không ở chỗ này quá mức nhàm chán? Không bằng chúng ta đi địa phương khác đi dạo đi, đúng rồi, thượng một lần không phải cấp thanh vân các một ít hạt giống gieo giống sao. Không bằng chúng ta đi chỗ đó đi dạo đi. Nguyên túc trong khoảng thời gian này vẫn luôn đái ở huyện Chúa Phủ, cũng thật sự là nhàm chán, hơn nữa cũng căn bản là không có về Lý Tú Nương tin tức. Chỉ là đái ở chỗ này cũng đã đau đầu không thôi. Bên cạnh người thanh thu nước trong hai người thoáng vừa nhắc nhở, ngược lại là làm nguyên túc cảm thấy chính mình xác thật không nên còn như vậy đi xuống. Hẳn là hảo hảo đi đi dạo. Hành đi, dù sao đã nhiều ngày ở chỗ này ngốc thật sự có chút nhàm chán, lại không đi ta cũng mau buồn hỏng rồi. Vậy hôm nay đi thanh vân cắt nhìn một cái. Thanh thu nước trong hai người thấy vậy, trong lòng một nhạc. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, liền thấy một cái hồi lâu chưa cùng bọn họ mấy người tiếp xúc lý mai, chậm rãi đi ra. Không đợi nàng mở miệng. Nguyên túc trong mắt vừa chuyển liền lập tức tiến lên nắm lý mai tay. Tiểu mai nha, ngươi tới cái này địa phương cũng nên có thật nhiều thời gian đi. Đối mặt với Nguyên túc đột nhiên thay đổi một bộ biểu tình cùng biểu tình, thoáng có một ít nghĩ hoặc, nhưng cũng cũng không có bởi vì cái này mà hoảng sợ. Hồi Huyền chúa, nô tỷ tới nơi này đã sắp non nửa tháng. Nguyên túc bấm tay tính toán, còn xác thật, gần non nửa tháng, không nhiều không ít. Bất quá này tiểu nha đầu thần bí thực, tuy rằng đi vào này trong phủ lâu như vậy. Cũng vẫn chưa thấy nàng cùng người nào từng có tiếp xúc, hơn nữa cả ngày cũng không thế nào thấy nàng bóng người, tổng cảm thấy có chút thần lải nhải. kia không biết gần đây tại đây quá đến tốt không? Này trong viện hẳn là không ai khi dễ ngươi đi. Lý Mai lắc lắc đầu, hồi huyền chúa, tất cả mọi người đối nô tỷ thực hảo. Được rồi, hôm nay thời tiết không tồi, liền cùng nhau đi theo đi ra ngoài đi dạo đi, cũng mới đến, nhất định không có hưởng qua này thành vân trong các mặt đồ ăn đi. Hôm nay liền phá lệ một hồi, mang ngươi đi nếm thử. Lý Mai ra vẻ thụ sùng nhược kinh, vội vàng vây vây tay lắc lắc đầu, không dám đi theo nàng cùng tiến đến. Thẳng đến Nguyên Túc tiến lên rối tay, đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh người, ngay sau đó cùng nhau mang theo thanh thu nước trong giá cửa. Toàn bộ trong quá trình Lý Mai phi thường câu thúc, cũng không có phóng đặc biệt khai tựa hổ, phi thường khẩn trương. Đi đến nửa đường, đột nhiên một cái nha dịch nên diện đi lên, huyện chúa. Nguyên Túc ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt nha dịch, lúc này cái này điểm hẳn là ở bên đường tuần tra. Như thế nào trong nháy mắt liền đến nàng trước mắt, lại còn có chỉ là một người? Là ra chuyện gì sao? Vừa dứt lời, trước mắt áp lực trong lòng không khỏi thập phần bội phục, nguyên túc bản lĩnh. Còn không có mở miệng, cũng đã đoán được nửa phần. Là, phía trước cách đó không xa một cái con ma men ở nháo sự, mọi người cảm thấy hẳn là đem người nọ tạm thời dâm giữ, chờ đến rượu tỉnh lúc sau hảo hảo giáo dục Nay tiểu quỷ nháo sự cũng không phải không có, chỉ là này thình lình đột nhiên nháo sự. Này còn không phải là ở cái này mấu chốt thượng muốn cùng nàng làm đúng không? Loại chuyện này các ngươi chính mình giải quyết liền thành, hơn nữa ba cánh, nói cái gì cảm thấy có lý, vậy làm đi. Tạm thời người nhà giam lên, chờ đến hắn tỉnh lúc sau để ra nghi vấn để ra nghi vấn, nếu là thật sự vô tình vậy quên đi, nếu là thật là cố ý, vậy đến hảo hảo giáo dục. Nói xong, nguyên túc mang theo người trực tiếp hướng thanh vân các phương hướng đi đến. Lý Mai dọc theo đường đi phi thường bình tĩnh, liền như vậy một đường đi theo nguyên túc bên người. Phi thường ngoan ngoãn, chương 309 cá hầm ớt phiến. Nguyên Túc mang theo người cùng nhau hướng thanh vân các đi đến, thanh vân các hôm nay sinh ý thập phần náo nhiệt, tựa hồ là bởi vì thượng một hồi chính mình làm kia một ít tân đồ ăn phẩm. Rất nhiều người tại đây xếp hàng chính là vì muốn mua một phần trở về nếm thử. Ai u, Nguyên Tiểu Thư, tôn trưởng quay mắt sắc, ở đám người bên trong liền nhìn thấy vội vàng mà đến Nguyên Túc. Không nói hai lời, đẩy ra đám người tiến lên nên đón, còn khách khách khí khí hành lễ. Tôn trưởng quay, các ngươi hậu viện loại đồ ăn thế nào? Thác cô nương phúc, hiện giờ đã bắt đầu nảy mầm, không bằng đi vào nhìn một cái. Nhìn xem nơi nào làm không tốt có thể nhiều hơn chỉ điểm. Tôn trưởng quay khách khách khí khí đem người cấp thỉnh đi vào. Lần này nguyên túc nhưng thật ra trực tiếp đi trước hậu viện nhìn xem tình huống, quả nhiên hậu viện những cái đó gieo giống rau dưa đã bắt đầu mọc ra tới, bấm tay tính toán, hẳn là nếu không bao lâu là có thể đủ thành thủ. Chúng ta dựa theo ngài phía trước theo như lời phương thức chăm sóc Ngài xem xem còn có cái gì muốn. Nguyên túc đi lên chịu chịu hẳn là không có gì vấn đề, nếu không bao lâu hẳn là liền có thể thành thục Cùng tôn trưởng quay nói một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc, đồng thời nói cho hắn khi nào mới coi như thành thục Cái này địa phương không thể so chính mình không gian, nếu là thành thục không tháo xuống nói, chỉ sợ đến lúc đó lại sẽ hư thối hoặc là chết đi. Hơn nữa nguyên túc lại không có khả năng vẫn luôn đều lưu tại cái này địa phương hỗ trợ nhìn, cho nên chỉ có thể dựa chính bọn họ. Tôn trưởng quay đảo cũng là cái cơ linh chủ vật, hơn nữa làm việc cũng là phi thường cẩn thận, thật cẩn thận nhớ kỹ Nguyên Túc theo như lời kia một phen lời nói. Đúng rồi, Nguyên cô nương, phía trước ở phía sau bếp người dựa theo ngài nói cái kia phương pháp, đem người đậu nành tất cả đều đặt ở trong nước âm, mỗi ngày đổi một lần thủy, hiện giờ đã tất cả đều nảy mầm, ngài xem kế tiếp nên xử lý như thế nào mấy thứ này. Lần trước tuy rằng Nguyên Túc đã nói qua thứ này là có thể ăn, nhưng là tất cả mọi người không có tiếp xúc quá. cho nên cũng không yên tâm, cũng không dám tự chủ trương đi làm một ít đồ và tới. Nói xong, một cái sau bếp người chạy nhanh vội vàng đem phía trước sở thu thập tốt những cái đó đậu giá cấp cầm lại đây. Mặt trên cây đậu ra đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại có một cái nho nhỏ cây đậu cùng một cái trắng nõn mầm. Này lần trước những cái đó cá còn có sao? Tôn trưởng quay chạy nhanh xem, về phía sau bếp người sau bếp những cái đó đầu bếp chạy nhanh gật gật đầu, nhanh nhẹn đem một con cá cấp tử trong nước vớt lên. Kia hành cùng lần trước giống nhau. Đem nó cắt thành lát cắt, bất quá lúc này đây muốn hơi mỏng một ít, tận lực đem những cái đó xương cá tất cả đều loại bỏ. Sau đó tách ra ướp. Bởi vì thượng một lần mọi người đã nhìn nguyên túc chế tắc một cái biến, cho nên lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng đã hiểu rõ, liền bắt đầu sôi nổi lăn lộn lên. Đại khái không bao lâu, những người đó liền phi thường nhanh nhẹn mà đem cá cấp xử lý tốt, cá trung gian kia khối xương cốt cũng đã bị lấy ra lúc sau cái kia cá đầu cũng đặt ở một bên. Đem những cái đó cá phiến toàn bộ đều đặt ở một khối, sau đó hơn nữa thuốc màu rượu từ từ đồ vật ướp một lát. Ngay sau đó nguyên túc lại chuẩn bị một ít mặt khác thức ăn chay linh tinh đồ vật, đem mấy thứ này hoàn toàn thiết hảo. Sau đó đậu ra xuống nước thoáng một năng, ngoạn ý nhi này năng đại khái vài phút lúc sau là có thể đủ ăn. Đem nó vứt lên đặt ở chén lớn cái đấy, mặt khác cách làm như cũ cùng phía trước đã làm cái lẩu cùng loại, chờ đến những cái đó canh thiêu khai lúc sau, liền đem cá phiến chậm rãi hạ nồi làm nó nấu phí. toàn bộ đều vớt lên lúc sau, đặt ở vừa rồi phóng đậu giá cái kia trong chén, theo sau đem nước canh tới thượng, giải lên một ít hành thái cùng với ớt cay mặn, theo sau lại ngao thượng một cái nhiệt du đi lên. Này một cái cá hầm ớt phiến liền làm tốt. Toàn bộ sau bếp đều tràn ngập này cá phiến mùi hương, cây độc mùi hương xông vào mũi, thèm người chảy dòng nước miếng, mọi người sôi nổi đôi mắt đều mau trừng thẳng. Không biết nguyên cô nương cái này làm rốt cuộc là cái gì. Nguyên túc hơi hơi mỉm cười theo sau hướng mọi người giải thích. Cái này là cá hầm ớt phiến, nếu không ăn cay người cũng có thể đem cuối cùng cái kia cay có thể giảm bớt một ít hoặc là không bỏ. Tất cả mọi người thử nếm một ngụm, kia cay độc bên trong lại mang theo một ít mỹ vị, thật sự là làm người khó có thể kháng cự. Mặc dù là cay, nhưng là ăn cái không ngừng, căn bản là rừng không được tới. nháy mắt công phu, cả người liền đổ mồ hôi đầm địa, giống như là tiến vào sôi trào suối nước nóng bên trong, phao 10 phút có thừa Sở hữu quần áo tất cả đều sối thấu. nhưng kia cảm giác lại thập phần sảng khoái rượu a này nguyên cô nương không nghĩ tới tay của ngài nghệ lại là như vậy đồng nói xong nguyên túc đảo cũng cũng không có nhiều ngốc lưu chỉ là mang theo hắn phía sau vài người về tới đại sảnh đi một cái nhã tọa ngồi xuống tôn trưởng quay khách khách khí khí bưng lên mấy cái bán đến lửa nóng một ít tiểu thực còn có một ít đồ ăn nguyên cô nương thỉnh chậm dùng nói xong liền trực tiếp rời đi tiểu mai đừng lại thất thần chạy nhanh nếm thử cái này hương vị chính là phi thường đồng Lý Mai vừa rồi ở phía sau bếp thấy được nguyên tố làm sự tình, trong lòng thập phần khiếp sợ, lại có chút nghĩ hoặc, chỉ là rất kỳ quái này nguyên túc như thế nào nháy mắt chi gian trở nên như thế lợi hại. Nàng nhớ mang máng lúc ấy này nguyên túc ở nguyên láo phu nhân trong nhà nhưng không có tốt như vậy mệnh. Hơn nữa không cần là nói cơm ngay cả ăn đồ vật cũng là muốn xem người sắc mặt, như thế nào nháy mắt công phu biến thành như vậy bộ dáng. Này trong lòng cũng là nghi hoặc khó hiểu, phía trước nghe chính mình mợ nói lên khi, nàng còn có chút không tin. Này như thế tận mắt nhìn thấy, càng là làm chính mình tin tưởng điểm này. Huyện chúa, thứ này xác thật không tồi. Thật không nghĩ tới mới vừa rồi huyện chúa thế nhưng còn có thể xuống bếp nấu cơm. Đối với Lý Mai khen nguyên túc cũng không có cảm thấy có cái gì, rốt cuộc nàng cũng đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Trong Hoàng cung, bởi vì thượng một lần nguyên nhân, Hoàng hậu nương nương hiện giờ lại một người ngốc tại trong Hoàng cung, thật sự là nhảm chán, ngay cả bồi người nói chuyện cũng không có. Hơn nữa thượng một hồi nguyên túc mang đến những cái đó khoai lát linh tinh ăn vật đã ăn đến không còn một mảnh. nay đảo mắt nhớ tới đảo cũng thèm ăn khẩn. Cái kia cái gì, tìm cá nhân đi thanh vân các hỗ trợ mua một ít khoai lát, cùng mặt khác ăn vật linh tinh mang về tới cấp bổn cung nếm thử. nay hoàng hậu nương nương thật sự là nhịn không được, nghĩ muốn đi mua một ít trở về nếm thử, nhưng là vừa dứt lời, lúc này mới nhớ tới này trong cung đầu những cái đó cung nữ căn bản là không có đi ra ngoài mua quá đồ vật. Cho nên cũng căn bản là không biết kia khoai lắt là vật gì, cũng không biết nên như thế nào đi mua. Hoàng hậu nương nương nghĩ tới nghĩ lui thật sự nhịn không được, liền chuẩn bị chính mình trộm ra cùng một chuyến, tuy rằng thực kỳ cục, nhưng là nàng thật sự là thèm khẩn. Hoàng thượng giá Lâm. Nhưng vào lúc này, một cái công công méo giọng nói đột nhiên hô to một tiếng, đang ở suy tư nên như thế nào đi ra ngoài hoàng hậu nương nương, thình lình hoảng sợ, đứng ở tại chỗ suy tư một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại là lúc Hoàng thượng cũng đã sớm đã muốn chạy tới nàng trước mặt. "Thần thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chương 310 Nguyên Túc gương mặt thật. "Mau mau xin đứng lên, chẳng có một ít lời nói muốn cùng hoàng hậu nói, các ngươi đều lui ra đi." "Là." Quanh thân một ít trung cư cùng với thái giám cúi đầu lên tiếng, liền vội vàng mà lui ra, trong nháy mắt toàn bộ nói đại cung nguyện trong vòng chỉ để lại bọn họ hai người. "Bệ hạ đây là." Hoàng hậu nương nương nhìn thấy hoàng thượng như thế, trong lòng cũng nghi hoặc khó hiểu. Vừa muốn mở miệng là lúc, lại thấy hoàng thượng đột nhiên rỗi tay để ở nàng bên ngôi. Ngay sau đó hai người liền cùng nhau tiến vào cung điện nội, tìm vị trí ngồi xuống. Chấm, nghe nói thượng một hồi này toàn dương huyện huyện chúa, cũng chính là hoàng hậu muội muội ở công đường thượng thế nhưng thẩm tra xử lý thứ nhất ra bạo sự tình. Hoàng hậu nương nương vừa nghe sắc mặt hơi hơi đột biến, tuy không biết hoàng thượng rốt cuộc lúc này trong lòng nghĩ cái gì, nhưng bởi vì chuyện này cũng là về pháp luật, cho nên nàng cũng không dám mở miệng nhiều lời. Liền sợ đến lúc đó thiếp chính, có biết có rất rất nhiều đại thần liền chờ chảo nàng nhược điểm. Vốn dĩ chư vị đại thần đều bất mãn hiện giờ hoàng hậu, còn nữa này hoàng hậu hiện giờ cũng không có con nối roi, hơn nữa phía trước hoàng hậu chính là nhị hôn, bởi vậy những cái đó đại thần cũng bắt đầu có bất mãn sôi nổi muốn làm bệ hạ lại lấy một ít tiếp, nhưng không ngờ, hoàng thượng nhất nhất cự tuyệt. Thậm chí không có cấp bất luận cái gì lý do. Là thiếp thân, phía trước nói sai rồi nói cái gì sao, bệ hạ vì sao ở ngay lúc này nhắc tới chuyện này. Hoàng thượng tựa hồ nhìn ra nàng khẩn trương, chạy nhanh dối tay vô vô nàng ngu bàn tay. Đừng khẩn trương đừng khẩn trương, thật không có gì ý tưởng, chỉ là tò mò việc này nàng rốt cuộc là xử trí như thế nào, ta muốn biết nàng lại là như thế nào tưởng. Nay hoàng hậu vừa nghe trong nháy mắt cảm thấy có chút nghe không rõ, lúc này hắn trong lòng suy nghĩ. Bậy hạ, đây là ý gì? Hoàng thượng cười cười, theo sau đưa lỗ thai qua đi, đem trong lòng suy nghĩ cùng nhau nói ra, hoàng hậu nương nương nghe xong rất là khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, này hoàng thượng thế nhưng nghĩ tới cải trang vi hành. Đột nhiên, hoàng hậu nương nương chạy nhanh từ chính mình trên chỗ ngồi lên, ngay sau đó quỳ trên mặt đất, bệ hạ này trăm triệu không thể, nếu là làm một ít kẻ xấu chi tiểu, sợ. Chỉ sợ bệ hạ có tánh mạng chi ưu Nếu lại vô dụng, bệ hạ có thể tìm một cái đáng tin cậy người đi hỏi một chút. Nghe được nơi này, hoàng thượng hơi hơi nhíu như mày, suy nghĩ trong chốc lát liền cũng đáp ứng rồi. Sắc thật lúc này đột nhiên nhắc tới cải trang vi hành đi ra ngoài, vạn nhất có cái sai lầm ai cũng liêu không đến. Chi bằng đi tìm một người tới hảo hảo đi tâm sự. Kia đã là như thế, kia hoàng hậu cảm thấy người này hẳn là tuyển ai đâu. Hoàng hậu thông tuệ ngoan ngoãn, sao có thể có thể lập tức liền mở miệng, hơn nữa chuyện này cũng không phải nàng một nữ tử có thể làm. Bệ hạ này lại là nói đùa không phải. Mặc Kệ nói như thế nào, việc này đều từ bệ hạ định đoạn, thân thiếp Mặc Kệ như thế nào đều duy trì Hoàng thượng nghe xong lúc sau mặt rồng đại duyệt, hắn chính là thích hoàng hậu như vậy bộ dáng. Hảo kia ngày mai vào chiều sớm là lúc, ta liền phái người đi huyện chúa phủ hỏi một chút. Giờ này khắc này, nha dịch vội vàng về tới phía trước gây chuyện địa điểm, chạy nhanh làm người đem kia con ma men cấp mang về, trước dám lên, đến lúc đó chờ tỉnh lúc sau lại hảo hảo giáo dục cùng đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn. Phái hai cái nha dịch đem kia con ma men cấp tốn trở về, liền sắp tới huyện chúa phủ thời điểm, đột nhiên. Cái kia con ma men tựa hồ có chút rượu tỉnh, dãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn khai. Nha dịch chạy nhanh dùng sức đem này giam, mà phía trước say khớp bán người bán hàng rong, nháy mắt công phu liền cấp dọa tỉnh. Các ngươi làm gì vậy? Ta chính là cái gì đều không có làm, ta là một cái lương dân, các ngươi vì sao phải bắt ta? Dưới bầu trời này còn có hay không công đạo? Người nọ một bên dãy rủa, một bên nơi nơi ở nơi đó ồn ào, hai cái nha dịch cũng không ngờ, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. trong lòng yên lặng mà có chút bất an thậm chí cảm thấy sớm biết như thế nên nhiều phái hai người tay cùng nhau đè nặng nào biết đâu rằng người này thế nhưng như thế phiền thoái cho ta thành thật điểm chính ngươi vừa rồi làm cái gì chẳng lẽ không biết sao vừa dứt lời cũng chỉ thấy bán người bán hàng rong hừ lạnh một tiếng cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới sức lực trực tiếp đem hai người cấp đẩy tản ra tới quanh thân đam kia người nhìn lên sợ tới mức vội vàng kinh hô sôi nổi lui tản ra tới Nguyên bản còn muốn nhìn náo nhiệt người cũng đã lui, gần có mấy trăm mễ. liền sợ người này phát điên tới, đem chính mình đều cấp đánh một đốn. Này nha dịch nhìn cái này tình huống, chạy nhanh cầm trong tay đầu vũ khí, rốt cuộc người này tựa hồ muốn náo sự, lại còn có ở huyện chúa phủ cửa. Còn nữa này phụ cận nhiều như vậy người, bị thương ba tánh cũng không phải là việc nhỏ. Ừ, đừng tưởng rằng các ngươi một đám đều là nha dịch liền đến không được. Các ngươi biết không, ta bà nương mấy ngày trước đây lại đây. Trong nháy mắt đã bị người cấp bắt đi, này không ta nghe được ta bà nương ở huyện chúa phủ ở, ta đây liền chạy nhanh lại đây, lại không ngờ còn không có thấy liền trực tiếp bị người đuổi ra ngoài, các ngươi ngẫm lại đây là người làm sự sao. Vừa dứt lời, người chung quanh nghe như lọt vào trong sương mù, căn bản là không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mọi người nghe được nơi này, liền bắt đầu sôi nổi nghị luận lên. Ngươi nói người này nói rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá người này nghe nói vừa rồi ở phố đông thời điểm uống say rượu náo loạn sự. Cho nên mới bị giam lên, cũng không biết người này có phải hay không còn không có rượu tỉnh, ở chơi rượu điên. Ta đánh giá hắn hẳn là chơi rượu điên đi, giống huyện chúa tốt như vậy người, sao có thể có thể sẽ làm ra như vậy sự tỉnh tới. Mọi người há mồm ngậm miệng đều cảm thấy nguyên tố là một cái người tốt cũng sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Nhưng không ngờ này bán người bán hàng rong nghe được lỗ thai ngược lại là châm trọng, thậm chí vẫn là một cái thiên đại chê cười. Các ngươi vẫn là chạy nhanh câm miệng đi, các ngươi căn bản là không biết tình hình thực tế. Nếu không phải vừa mới ta ở Thanh Vân các uống rượu là lúc, nghe được ta bà nương liền ở không lâu phía trước ném. Mọi người vừa nghe đều tức khắc kinh rất cảm, này huyện chúa phủ ném người đảo cũng là một cái hiếm lạ sự. Rốt cuộc bên trong người như vậy nhiều, lại còn có có rất nhiều hộ vệ, như thế nào nháy mắt chi gian liền ném người, hơn nữa đến nay cũng không tìm về. Đều đã qua đi vài thiên người đều không có tìm trở về, ta sợ bọn họ đã sớm đã đem ta kêu bà nương cấp giải quyết đi. Hoặc là chính là khuôn gạt ta bà nương tại nơi đây ở hồi lâu, chờ đến ta cùng với bà nương chi gian cảm tình xảy ra vấn đề lúc sau, liền lập tức đem ta bà nương bán được nơi khác đi. Mọi người nghe xong lúc sau cũng tức giận bất bình, nhưng là rất nhiều người cảm thấy người này trong miệng nói ra nói cũng không có thể tin. Bởi vì phía trước sự tình tất cả mọi người tin tưởng vững chắc nguyên túc là người tốt, không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ta coi ngươi bộ dáng này, tựa hồ rượu còn không có tình đi, đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Nếu là lại như vậy nói hiệu nói vượng, ta kiến nghị làm huyện chúa trực tiếp đem hắn nốt lại. Chính là chính là, loại này này chờ biệu đặt người sao có thể liền như vậy phóng hắn mặc kệ. Bán người bán hàng rong trăm triệu không thành tưởng, những người này thế nhưng đều tin tưởng nguyên túc, mà đều không phải là nguyện ý tin tưởng hắn một ngụm chi ngôn. Khi trực tiếp đem quanh thân sạp tất cả đều cấp tạp. mười 311 có tin tức. Quanh thân những cái đó quán chủ nhìn thấy người nọ thế nhưng như thế, cũng trong nháy mắt nhịn không nổi. tiến lên đó là đối kia bán người bán hàng rong hung hăng tấu một đốn trường hợp một lần xấu hổ kia bán người bán hàng rong không chỉ có đem nhân ra quầy hàng xạ tạm còn đem người đánh thậm chí đối với những cái đó muốn tiến lên hảo tâm khuyên bảo người cũng cùng nhau nhục mạ hai cái nha dịch điều chỉnh sắp khống chế không được cục diện là lúc chạy nhanh chạy vào huyện chúa phủ hô mặt khác mấy cái ở huyện chúa bên trong phủ lưu thủ nha dịch vọn ra đem những cái đó đánh nhau người tất cả đều kéo ra ngay sau đó sôi nổi giam lên Cái này hành động làm ở đây sở hưu bá tánh sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc đem những cái đó sự tình xử lý xong lúc sau, một cái nha dịch liền vội vàng mà đi tìm nguyên túc rơi xuống. Cùng lúc đó, ôn Diên vừa mới từ ngoại tiến vào, nhìn thấy hiện chủ phủ cửa một mảnh hỗn loạn, tâm lập tức nhắc tới cổ họng, chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Rốt cuộc ra chuyện gì? Nơi này vì sao như thế hỗn loạn? Mới vừa có cái tiểu quỷ nháo sự, mới vừa đem người kéo dài tới nơi này, muốn tạm thời gian, lại không ngờ diệu tỉnh Sau lại lại lại lần nữa nháo sự, đánh thượng vài người, sở hữu tham dự đánh nhau hầu đã đều lấy giam, chờ đến huyện chúa trở về lúc sau lại làm định đoạn. Nghe được nơi này ôn diên hơi hơi có chút tức giận, nhưng cũng cũng không có lập tức biểu đạt ra tới, mà là mang theo phẫn nộ, vây vây ống tay háo, đôi tay đặt ở phía sau chạy nhanh đuổi, vội đi vào. Ngay sau đó kêu một ít nha dịch tiến vào để ra nghi vấn việc này. Lúc sau lại đem kêu bán người bán hàng rong cùng mặt khác đám người một đám đều áp tới rồi ôn diên trước mặt. ôn diên nhìn trước mắt cái này bán người bán hàng rong liền biết người này chính là lý tú nương phu quân nhưng phía trước đã bị hắn đuổi đi như thế nào hôm nay lại xuất hiện chẳng lẽ này lý tú nương cũng không phải hắn mang đi ôn diên trong lòng cũng là nghi hoặc rất nhiều hơn nữa phía trước phái ra đi người tìm kiếm lý tú nương tung tích còn chưa quả bởi vậy cũng không biết việc này rốt cuộc là như thế nào ngươi vì sao lại ở chỗ này kia nếu tới ta cũng vừa vặn hỏi một chút ngươi này lý tú nương có không là ngươi đem người cấp mang đi vừa dứt lời chỉ thấy bán người bán hàng rong hừ lạnh ngay sau đó đầy mặt khinh thường đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch đừng tưởng rằng các ngươi làm những cái đó sự tình ta một chút cũng không biết ôn diên nửa híp con ngươi trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm bên cạnh người người nhìn bộ dáng liền biết lúc này ôn diên ở vào kề bên tức giận trạng thái nếu là ở ngay lúc này nói thêm nữa một câu sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này nhưng là ngay cả như vậy hắn cũng không nghĩ đi khuyên bảo trước mắt loại này cha người Rốt cuộc thượng một hồi cũng có chút nghe nói, người này cùng kia điền tẩu tử lang quân một cái tính tình, tổng ái khi dễ nữ nhân, đối với chính mình thê nhi tay đấm chân đá, căn bản không tính là người. Buồn Vương hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi thật sự không biết tình. A Phi, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Ta nói cho ngươi kia lý tú nương bị ta mang về, ít nhất đối ta còn là có chỗ lợi. Ta dựa vào cái gì muốn lại đây lừa ngươi. Nghe được hắn trả lời lúc sau, ôn Diên liền lập tức minh bạch. người này xác thật không có đem lý tú nương mang đi kia nếu nói đến này lý tú nương tình cảnh cũng liền càng khó trước đem người dẫn đi ôn diên lúc này cũng không muốn nhiều lời cái gì lập tức làm người đem trước mắt mấy người này dẫn đi bởi vì mặt khác mấy cái đều là bởi vì bán người bán hàng rong chọn sự mà ngộ thương cho nên việc này cũng cùng bọn họ không có gì quan hệ thoáng mà do hỏi vài câu ngay sau đó được một bút chữa bệnh phí liền rời đi lúc này phía trước đi tìm hiểu tin tức người đã vội vàng mà về Ôn Diên nhìn trên người hắn cũng không vết thương, tâm cho rằng hẳn là tìm được rồi cái gì manh mối, liền chạy nhanh làm hắn báo cho. Hồi chủ tử, ngay từ đầu sắc thật thuộc hạ tìm được rồi một ít dấu vết để lại, nhưng là nhưng là đương thủ hạ đi tìm hiểu nguồn gốc thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, giống như có người đã nhanh chân đến trước. Nhanh chân đến trước, xem ra chuyện này hẳn là đã sớm đã có người cố ý mà làm chi. Kia cũng biết người này rốt cuộc là người phương nào. Ôn Diên thuộc hạ lắc lắc đầu. Bởi vì người này thật sự là quá ẩn ấp căn bản là không biết đối phương nhỏ tí tẹo tin tức, cũng càng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị. kia nói cách khác, tra xét như vậy mấy ngày liền thí đều không có điều tra ra. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ nguyện ý bị phạt. Ôn Diên khí rôi tay vô vô cái bản. Là, sắc thật đáng chết. Như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong. Người nọ quỳ trên mặt đất không rên một tiếng, ôn cũng cũng không có lại lần nữa dò hỏi, qua một hồi lâu lúc sau. Người nọ lại ấp úng nói vừa rồi để xót sự tình. Hồi chủ tử, vừa rồi thuộc hạ nhớ tới một việc, tuy nói là nhanh chân đến trước, nhưng là cũng đã biết được Lý Tú Nương hiện tại ở nơi nào. Còn không chạy nhanh mau nói. Ôn Diên nghe được người nọ nói địa chỉ lúc sau, hơi hơi khiếp sợ, không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Lưu Vân, chạy nhanh đi tìm xem lúc này Vương Phi hiện tại nơi nào. Nếu là không có việc gì, chạy nhanh đem nàng kêu trở về. Vừa dứt lời, Lưu Vân liền vội vàng đi ra ngoài. Này đến nửa đường thượng cũng đã nhìn thấy chính trở về đi Nguyên Túc đám người. Chạy nhanh đón đi lên. Vương Phi, Vương Gia lúc này đã ở huyện Chúa Phủ, chờ đợi Vương Phi trở về. Nguyên Túc vừa nghe lập tức minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc ngày thường ở nhà chờ cũng sẽ không trước tiếng nói, lúc này thình lình phái cá nhân tới, kia tự nhiên là có việc. Đã biết, ta đây liền trở về. Nguyên Túc không nhanh không chậm mà ra vẻ chấn định trở về đuổi. Tới rồi huyện Chúa Phủ cửa, liền đem người cấp chi đi rồi Đúng rồi. Ta đột nhiên có điểm muốn ăn hạt rẻ ra đường, lần trước giống như đều đã ăn xong rồi, như vậy đi, thanh thu ngươi mang theo tiểu mai đi hỗ trợ trích hạt rẻ, ta đi trước tiểu nghỉ một lát nhi, đến lúc đó vội xong rồi ngươi liền tới đây thông báo ta một tiếng. Hảo, ta đã biết. Thanh thu cùng tiểu mai hai người cùng nhau đi ra ngoài trích hạt rẻ. Nguyên túc vội vàng đi tới sành ngoài, cũng đã nhìn đến ngồi ở kia châu Âu riêng, gấp không chờ nổi mà bước bước chân trực tiếp chạy đi vào. Có lẽ là quá mức sốt ruột. Một không cẩn thận dưới chân thiếu chút nữa vững đảo, ôn Diên tay mắt lanh lẹ, bước trọng đại bước chân, phi giống nhau chạy qua đi, đêm này ôm nhập chính mình trong lòng ngược đầu. Ngươi nha đầu này, ngày thường vội vội vàng vàng cũng liền thôi, như thế nào lúc này còn không được biết. Hôm nay nếu bổn vương không ở này, kia, ngươi chẳng phải đến thật sự bị thương. Tuy rằng ở giận mắng, nhưng là nói chuyện khi ngôn ngữ lại cực kỳ ôn nhu, chút nào làm nguyên túc không có cảm giác là ở nghiêm khắc phê bình, ngược lại là ở ôn nhu khuyên bảo. nguyên túc nghe nghe trên mặt thế nhưng nổi lên đỏ hửng hảo không phải nói có chuyện gì sao chính là tìm được lý tú nương ôn diên không nhanh không chậm mà đem này nâng đến một bên ngồi xuống sau đó cấp này đổ một chén nước sau đó mới chậm rãi trả lời đem phía trước sở hiểu biết đến tin tức nói một cái biến vừa mới uống thượng một ngụm thủy nguyên túc nghe thấy cái này sự tình lúc sau phụt một tiếng trực tiếp đem trong miệng thủy cấp phun tới vừa vặn này ôn diên ngồi ở đối diện đầy mặt bọc nước một giọt không rơi tất cả đều cấp tiếp xuống dưới Chương 312 Khắc Thường Nguyên túc nước mắt nhìn trước mắt người chật vật bộ dáng, trong lòng tuy là có chút buồn cười, nhưng cũng không dám ra tiếng. Bất quá ngược lại nhớ tới, lúc này nhất quan trọng, đó là chạy nhanh đi đem Lý Tú Nương giải cứu ra tới mới là chính sự nhi. Nguyên túc chạy nhanh vội vàng mà lấy ra khăn hỗ trợ trà lau, xin lỗi, vừa rồi thật sự là nghe xong lúc sau có chút kinh tới rồi, cho nên. Ôn Diên thở dài một hơi, nguyên bản khẩn trương nghiêm túc thần sắc hòa hoan không ít. hắn cũng không phải muốn trách tội mà là lo lắng nguyên túc lúc này tâm tình. Phải biết rằng, chỉ cần là cái nữ tử nghe thế loại sự tình lúc sau, phá lệ phẫn nộ cũng là thường có việc, hơn nữa mặc dù là chính hắn nghe xong việc này lúc sau cũng hơi xúc động và phẫn nộ giận Không có việc gì, vừa vặn ta hôm nay còn chưa rửa mặt, không đáng ngại. Việc này ta đã làm người đi cha, hẳn là thực mau liền có rơi xuống, lúc này cũng đã biết được kia địa phương, không biết nương tử muốn xử trí như thế nào. ôn diên rỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy trà lau mặt bên kia chỉ mảnh khảnh thủ đoạn trong mắt toàn là ôn u nguyên túc hơi hơi quay mặt qua chỗ khác chỉ cảm thấy chính mình gương mặt đã bởi vì hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói nóng lên không ít bất quá cẩn thận ngẫm lại hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói nếu đã biết được lý tú nương rơi xuống kia có thể nào có không đi đạo lý nay không cẩn thận đem lý tú nương cấp đánh mất đã là ở nguyên túc trong lòng có một tia lo lắng cùng ấy náy lúc này đã biết nàng rơi xuống lại có thể nào như vậy mà kệ kia đã là như thế không bằng chúng ta mau chóng chạy đến đi sợ là lại vãn một ít tú nương sẽ có bất chắc tao nộ nguyên túc mới vừa rồi muốn đứng dậy liền thấy ôn diên tay lập tức vãn trụ nàng eo ta cùng ngươi cùng tiến đến bất quá muốn nổi kiện xiêm y tổng không thể xuyên thành như vậy bộ dáng đi vào đến lúc đó có lẽ còn sẽ rút dây động rừng nguyên túc cầu nhìn chính mình một thân tố y cẩn thận ngẫm lại đảo cũng là như thế hai người thoáng trang điểm một phen đều sôi nổi ăn mặc nam trang Bởi vì nguyên túc bụng thoáng nổi lên duyên cớ, bởi vậy kia trong quần áo thoáng nhiều hơn một ngày, rất xa nhìn lại giống như là một cái trắng hán. Bất quá đảo cũng không ảnh hưởng hành tẩu cùng với làm việc đơn giản, thu thập lúc sau hai người liền cùng nhau ngồi xe ngựa đuổi tới phụ cận địa phương. Nơi này ly huyện chúa phủ rước chừng có mấy chục dặm lộ trình, hai người đuổi tới lúc sau, sắc trời cũng đã tiếp cận buổi tối. đuổi ba ngày lộ, ôn duyên lo lắng thân thể của nàng ăn không tiêu, bởi vậy gần đây tìm một khách điếm. tạm thời tiểu trụ đồng thời phái nhân thủ qua đi âm thầm nhìn xem tình huống. Lưu Phong thừa dịp bọn họ hai người ở khách điếm nổi tiểu nghỉ thời điểm, liền chạy nhanh đi phụ cận một nhà tử lầu, vừa mới đi tới cửa chỗ, liền thấy này tiểu lầu nhị sườn liền đứng từng hàng nữ tử. Những cái đó nữ tử ăn mặc hơi hiện bại lộ, mỗi người đều lộ tinh tề eo, bạch bạch làn ra lộ ở bên ngoài, tuy chỉ là đứng, nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy người thời điểm, cũng vặn vẹo vòng eo lắc lắc khăn tay mời khách nhân đi vào uống rượu Cái này thúy hoa lâu tại nơi đây thập phần được hoang nền, nhưng là đi vào nhìn thời điểm cũng vẫn chưa phát hiện có bất luận cái gì khác thường, chẳng qua nhiều một cái sân khấu, mà sân khấu phía trên đó là có một ít nữ tử bày ra tài nghệ thôi. Mà dư lại một ít còn lại là ở bên kia bồi khách nhân nói chuyện hiếm cũng chưa từng có phân hành động, không hề có chọc người hoài nghi địa phương. Hơn nữa này thúy hoa lâu lầu hai cũng chỉ là một ít nhã tọa, trừ cái này ra cũng không có rừng chân địa phương, thậm chí kia một loạt nhã tọa đều là không có môn. chỉ dùng một ít tấm ván gô khoảng cách, mà một khắc sườn còn lại là dùng kia mảnh che đợi. đi ngang qua thời điểm còn có thể nhìn thấy bên trong người ở nơi đó nói chuyện phiếm nói sự. Lưu Phong cố ý thay đổi một thân bá cánh trang phục, hướng trong đi đến, vừa mới đi tới cửa chỗ, liền có người tiến lên đến gần, thoáng chán ghét, sau này lui vài phần. nàng kia đảo cũng tức thời, nhìn Lưu Phong mặt lộ vẻ không vui thần sắc liền lập tức cùng với ly một đoạn ngắn khoảng cách. vị công tử này bên trong uống chút rượu liêu một lát tiên. Lưu Phong nhấp miệng. vẻ mặt nghiêm túc hướng trong đi, ở bên trong tùy chỗ tìm một chỗ ngồi xuống ngay sau đó liền gọi tới mấy cái cô nương tiếp khách, đảo cũng không có tứ chi hô động ngược lại là tâm sự tâm. ăn cơm, nhìn các ngươi mấy cái nghiệp vụ rất không tồi a. Lưu Phong cố ý thử, kia mấy cái nữ tử cũng không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lưu Phong ở chỗ này hơi ngồi một lát cũng dò hỏi một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, bất quá hắn cũng cũng không có hiển lộ chính mình thần sắc. chỉ là thoáng dừng lại trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Xoay người rời đi Thúy Hoa lâu thời điểm cũng không có trực tiếp trở lại phía trước khách điếm, sợ chính mình chân trước bán ra Thúy Hoa lâu sau, chân đó là có người theo dõi, liền ở phụ cận trong thị trấn thoáng mà tuần đi dạo một hồi. Chờ đến canh giờ không sai biệt lắm, lúc này mới xoay người về tới khách điếm. Nguyên túc sớm đã ngủ, Duy Độc chỉ có ôn duyên một người ngồi ở thiên thính vị trí chờ đợi. Qua một hồi lâu, lúc này mới nghe được cửa tiếng vang. Chủ tử Mới vừa rồi thuộc hạ đã đi Thúy Hoa lâu tìm hiểu một chút, lại phát hiện những người đó đều huấn luyện có tố, hơn nữa chỉ là nói tới một ít có quan hệ với mặt khác đề tài, liền lập tức sẽ bị nói sang chuyện khác, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nơi này cũng cũng không có tra được bất luận cái gì manh mối. Trước đó không lâu mới nghe được tin tức, nay chuyển nhị chi gian lại không có tin tức, ôn riêng rất là lo lắng, chỉ sợ chuyện này cũng không như thế nào đơn giản, mà lúc này hắn lại không biết nên như thế nào hướng nguyên túc giải thích. Tiếp tục đi cha. Nhìn xem nơi đó mặt trưởng quầy cùng với những người khác nhưng có cái gì bất đồng địa phương. Thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Phong lập tức xoay người rời đi, biến mất ở khách điếm nội. Lưu Phong rời đi khách điếm lúc sau, như cũ ở Thúy Hoa lâu phủ cận lưu lại, quả nhiên liền ở tiếp cận giờ xỉu là lúc, này Thúy Hoa lâu liền đóng cửa. Đem sở hữu khách nhân phố đều đuổi đi ra ngoài, Lưu Phong nhân cơ hội này, chạy nhanh đi lên, thừa dịp những người đó không chú ý, liền tránh ở Thúy Hoa lâu gần nhất một cái góc đường. chỗ không có ánh đèn chiếu xạ bởi vậy không có người chú ý tới. Quả nhiên không bao lâu, một ít tiếng bước chân truyền đến, Lưu Phong theo này tiếng bước chân theo qua đi, lại nhìn thấy mấy cái nữ tử đi theo kia lão bản đường phía sau bài đội như là đi chỗ nào. Quả nhiên có vấn đề. Một đường đi theo lại đi chưa được mấy bước, thấy bọn họ một đám người ngừng lại, sôi nổi hướng cách đó không xa một cái căn nhà nhỏ đi đến. Thưa thất cũng liền vài bóng người, Lưu Phong thừa dịp không ai thời điểm, lập tức nhảy tới rồi kêu nhà ở trên nóc nhà. ngay sau đó phủ phục qua đi mãi cho đến trong lòng mặt nhà ở có thanh âm truyền đến lúc này mới thật cẩn thận đem lỗ thai dán ở kia chỗ bên trong đó là truyền đến một trận nhục mạ thành không phải cho các ngươi hảo hảo giáo hấn một chút nàng sao như thế nào trên mặt đều bị thương này muốn cho người như thế nào tiếp khách quay đầu lại lão bản mắng các ngươi đều tới đỉnh sao thanh âm này thập phần bén nhọn bất quá nó âm sắc mặc dù cao điệu lại cùng phía trước ở thúy hoa trong lâu mặt lão bản nương thanh âm lại giống nhau như lúc mười 313 chia đôi trướng. Quả nhiên có miêu nị. Lưu Phong gión ra gión rén sốc lên một cái mái ngói lộ ra một cái nho nhỏ động liền bắt đầu quan sát bên trong tình hình. Quả nhiên, mới vừa rồi như mắng những người đó đó là kia lão bản nương, mà tốt tốt xem một góc cuộn tròn một nữ tử, kia quần áo thập phần quen mắt, tinh tế tưởng tượng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, kia quần áo còn không phải là ngày đó lý tú nương sở xuyên sao. Quả nhiên ở chỗ này, Lưu Phong biết được manh mối lúc sau. Liền lập tức về tới khách điếm báo cáo tin tức này. Cùng lúc đó, bởi vì thượng một lần nháo sự, cho nên này bán người bán hàng rong liền vẫn luôn giam giữ. Văn công tử đã sớm ngay từ đầu cũng đã biết được, liền chạy nhanh phái một người khơi thông quan hệ, đem người cấp mang theo ra tới, ngay sau đó hai người lại lại lần nữa gặp nhau. Đa tạ công tử cứu rút. Bán người bán hàng rong nhìn thấy trước mắt này văn công tử lúc sau, liền lập tức minh bạch người này đó là hắn ân nhân cứu mạng. Không nói hai lời. Trực tiếp đối với này thật sâu không lưng. Văn công tử còn lại là ngồi ở bên cạnh bàn thượng, trong tay phe phẩy kia một phen cây quạt, nhìn thấy người nọ đối chính mình hành đại lễ, liền chạy nhanh đem cây quạt kia thu hồi, như cũ giao cho người đôi tay dưới. Cảm tạ liền không cần, ta coi ngươi cũng là đáng thương người, mới vừa rồi làm người hỏi thăm một chút, thế mới biết người phu nhân rơi xuống. Bán người bán hàng rong buồn nghe được có Lý Tú Nương tin tức nháy mắt kích động và phần, lập tức nhảy dựng lên. Không hề hình tượng về phía trước gắt gao nắm đối phương đôi tay, đối này biểu đạt trong lòng cảm tạ. Thật là quá cảm tạ ngươi, không có việc gì từ ngươi, ta hai người tố chưa che mặt, cũng không có gì giao tình lại có thể được đến văn công tử thưởng thức, kia đây là là ta kiếp này vinh hạnh. Ngươi nọ nói nói liền chuẩn bị làm bộ quy xuống, nhưng là bị văn công tử cự tuyệt. Ngươi hiện giờ sớm như vậy liền cảm tạ ta, vạn nhất còn sẽ tìm được ngươi nương tử, kia chẳng phải là. Thôi thôi, ta mang cá nhân giúp ngươi đi tìm ngươi nương tử. ta còn có một ít việc vụ muốn đi xử lý liền không đổi. Nguyên nhân chính là vì Văn Công Tử cái này hành động, tức khác làm bán người bán hàng rong tin tưởng không nghi ngờ, vạn phần cảm kích, đồng thời ở trong lòng cũng quyết định ngày sau nhất định sẽ vì hắn tận tâm tận lực. Nay Văn Công Tử đi rồi không bao lâu liền tới một người, nói là Văn Công Tử phái hắn tới hỗ trợ. Bán người bán hàng rong không nói hai lời, liên tục gật đầu, đi theo hắn phía sau, vội vàng ra khách điếm, liền giống như là một cái chân chó bộ dáng. Ra khách điếm hai người liền cùng nhau lên xe ngựa, một đường đi trước. Ở đường xá bên trong, người nọ cũng cùng với báo cho nơi đó thoáng xa xôi. Tuy rằng bán người bán hàng rong cũng có một kia lo lắng, bất quá vì đi cha tìm chính mình bà nương tung tích, hắn cũng bất cứ giá nào. Bọn họ mã bất đình để lên đường, rốt cuộc tới nơi đó. Ngừng đầu liền thấy, trước mắt một cái nghèo túng phòng ở, chờ đến hắn nhìn thấy kia phòng ở mặt trên thẻ bài lúc sau, trên mặt nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Này! Người xác định không có đi sai địa phương sao. Cái này địa phương chính là. Trước mắt cái này địa phương chỉ là nhìn mặt trên chiếu bài, cũng đã cảm nhận hiểu rõ. Còn nữa, đứng ở ngoài cửa mặt liền mơ hồ nghe được bên trong một ít thanh âm. Tức khác làm bán người bán hàng rong, trong lòng có chút không vui. Không sai, chúng ta xác thật ấn dấu vết để lại tìm được địa phương. Không ngại đi vào trước nhìn nhìn. Bên người người kia cẩn thận do hỏi. Bán người bán hàng rong cắn răng một cái một dậm chân gật đầu, đi theo hắn. Bước bước chân liền hướng trong đầu đi đến. Vừa mới tiến vào tới cửa, liền có người một mặt mà đến. Đây là một cái tuổi hơi lớn lên nữ nhân, nhưng là khuôn mặt vẫn cứ họa thập phần tinh xảo trang phục. Này dáng người cũng là thập phần đáng chú ý. Vị công tử này, không biết tới nơi này là có chuyện gì. Ta nhưng nhớ rõ cái này địa phương còn không có buôn bán. Nhìn đối phương một phen cường thế mở miệng, tức khắc làm nàng không biết nên như thế nào trả lời bán người bán hàng rong, nháy mắt túng, hơi hơi lui về phía sau vài bước. Thằng đến hắn bên cạnh người người đột nhiên tức giận rào rạt mở miệng chỉ vào trước mắt nữ tử lớn tiếng quát lớn, lớn mật, ngươi chờ ở nơi này làm ra thịt sinh ý, lại vẫn dám như thế khẩu suất của nôn, tin hay không ta lập tức làm nhà của chúng ta công tử ra lệnh một tiếng, liền đem các ngươi cái này địa phương cấp phong. Vốn dĩ hùng hổ cái kia lão bản nương nghe được nơi này, lập tức trên mặt lộ ra một kêu mỉm cười, biến thành một bộ chân chó bộ dáng Ngay sau đó duỗi tay đắp ở bán người bán hàng rong bả vai chỗ nhẹ nhàng treo chọc một phen Ai nha vị công tử này chuyện gì cũng từ từ, không bằng đi trước mặt trên phòng ngồi liêu. Này bán người bán hàng rong bốn chính là vui mừng đồ đệ, điều chỉnh lão bản nương chủ động tiến lên dẫn, nháy mắt công phu liền hoàn toàn mất chủ kiến. Làm vừa rồi mang tiến vào người kia ở một bên thủ, mà chính mình còn lại là đi theo kia nữ nhân chậm rãi lên lầu. Một phen phong vấn lúc sau, bán người bán hàng rong ngồi ở ghế trên, một bên uống rượu, một bên giò hỏi lão bản nương có quan hệ với Lý tú nương sự tình. Lão bản Nương nghe tên này liền biết này nữ tử là ai. Nguyên lai hắn là nương tử của ngươi. Cũng thật đủ không nghe lời đâu, sớm biết như thế khiến cho ngươi trực tiếp mang đi cũng có thể tích, vốn dĩ nghĩ hảo hảo dạy dỗ một phen, nói không chừng còn có thể kiếm thượng cái gì đồng tiền lớn, lại vô dụng ta cũng có thể cùng ngươi chia đôi trướng Nguyên bản hắn phi thường tức giận, nhưng trong nháy mắt nghe được vừa rồi lão bản Nương nói lời này lúc sau, nháy mắt thay đổi chủ ý, hơn nữa cũng động một ít tâm tư. Trầm mặc một hồi lâu, Ngay sau đó liền nhướng mày, mở miệng lại lần nữa do hỏi, ngươi vừa rồi nói những cái đó đều là thật sự. Lão bản nương vừa nghe, khoe miệng lập tức giơ lên mỉm cười, con ngươi bên trong tràn đầy đắc ý. Chỉ thấy Lao bản nương dối tay ở hắn ngực chỗ chậm rãi chạy xuống, cái này bán người bán hàng rong nơi nào chịu được loại này dụ hoặc, theo bản năng mà nắm Lao bản nương thủ đoạn, vậy ấn ngươi nói, chia đôi trứng. Lão bản nương thật là vừa lòng, cũng không nghĩ tới người này lại là như vậy hảo lừa, thoáng cho một ít chỗ tốt lúc sau liền lập tức cái gì đều đáp ứng rồi. Nếu không phải bởi vì đây là trước đó có người nói tốt, này Lão Bản Nương cũng căn bản là coi thường cái này quỷ nghèo. Ngay cả Lão Bản Nương nhìn hắn thời điểm, ánh mắt cũng mang theo một kia khinh thường, nếu nói trở về, cái này bán người bán hàng rong nhưng thật ra sinh một bộ hảo túi ra, chỉ tiếp là cái quỷ nghèo, hơn nữa vẫn là cái sắc quỷ. Cái gì quả nhiên có miêu nị. Kia đã là như thế, dọn dẹp một chút người cùng ta cùng tiến đến. Vừa dứt lời, nằm ở trên giường, Nguyên bản đi vào giấc ngủ Nguyên túc cũng đã sớm đã tỉnh, vừa vặn nghe được bọn họ hai người chi gian nói chuyện, con ngươi tối sầm vài phần, nghe được bọn họ chuẩn bị tiến đến khi, lúc này mới lập tức xuống giường. Từ từ ta cũng phải đi. Chuyện này là ta sai, nếu không phải lúc ấy đem tú nương cùng nhau mang lên, kia nhất định sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Ôn Diên biết hắn tính tỉnh, cho nên đành phải miễn cưỡng đáp ứng, bất quá làm hắn ở lúc ấy chớ có sinh khí cùng xúc động. Nguyên túc gật đầu đáp ứng, bọn họ vài người cùng đi trước. Nơi đó, nơi đó cách bọn họ chủ khách điếm cũng không phải rất xa, có lưu phong dẫn đường, thực mau liền tìm tới rồi cái kia mà. Cửa này khóa, bất quá bên trong vẫn là có thanh âm, hẳn là từ cửa sau đi, bất quá thuộc hạ cũng không biết cửa sau ở nơi nào. mười 314 thất vọng, tìm cái gì cửa sau trực tiếp giữ cửa đá văng không phải được rồi. Nguyên túc gấp không chờ nổi chạy nhanh chỉ chỉ trước mắt bị khóa trái môn, hơn nữa bên trong đèn đuốc sáng trưng, chuyến ra một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm. nghĩ đến nhất định là ở bên trong làm một ít không được gặp người sự lưu phong một chút ngay sau đó sau này lui hai bước trực tiếp một cái xoay chuyển đá liền đem cửa này cấp nháy mắt đạp xuống dưới một tiếng văng lớn cửa này biến thành hai nửa liền như vậy rơi xuống xuống dưới bên trong đám kia người cả trai lẫn gái đều sen lẫn trong một khối uống rượu mua vui hơn nữa cùng phía trước lưu phong chứng kiến trường hợp kết làm tương phản thậm chí còn có một ít ăn mặc tương đối bại lộ thả phanh ngực lộ vũ. bực này trường hợp làm người gặp mặt hồng thay đỏ này đó nữ nhân nhìn thấy này trường hợp sợ tới mức một tiếng kinh hô liền dọn dẹp một chút tất cả đều chạy trốn tới rồi bùng trong mặt khác mấy cái khách nhân nhìn thấy như vậy bộ dáng tức giận đến phất tay háo bỏ đi mau đem các ngươi lão bản kêu ra tới nguyên túc phi thường khí phách một chân đạp lên một bên trên ghế hơn nữa một cái tay khác chỉ vào những cái đó cuống quít chạy trốn nữ tử những người đó chỉ lo chạy trốn căn bản là không rảnh bận tâm cũng không đi nghe nguyên túc vừa rồi theo như lời kia một phen lời nói Lúc này đang ở phòng nội phiên vân phúc vũ hai người, căn bản là vẫn chưa từng phát hiện bên ngoài có cái gì dị thường. Thấy những cái đó nữ tử chạy trốn đã vô tung vô ảnh, còn có một ít đã tránh ở một bên run bần bật Ôn Diên chuẩn bị làm người đi lên dò hỏi, nhưng là nguyên túc cự tuyệt. ngươi nhìn, bọn họ dọa thành như vậy bộ dáng, chỉ sợ cũng xem như đã biết, chúng ta qua đi sợ là đã sớm sợ tới mức ngất đi rồi, căn bản là hỏi không ra chuyện gì như tới, một khi đã như vậy, chính chúng ta tìm không phải thành. Ôn Diên vừa nghe cảm thấy thật là có đạo lý, liền làm bên người lưu phong lưu vân cùng với thanh thu nước trong chạy nhanh đi vào tìm tòi. Này dưới lầu cơ hồ đều không có cái gì có thể ở lại địa phương, mà lầu hai còn lại là từng loạt từng loạt tẩn nắp phòng. Những người đó từng bước từng bước môn đá qua đi, đồng thời nguyên túc liền lại làm nước trong lưu lại đi phụ cận tìm xem có quan hệ với Lý Tú Nương. Trong tình huống bình thường cái loại này quan nhân nhất định là một ít phi thường nhỏ hẹp địa phương, tỉ như phòng chất tuổi hoặc là phòng bếp linh tinh. cũng hoặc là một ít âm ú ở ướt tầng hầm ngầm. Bất quá nhìn trước mắt cái này trường hợp, hẳn là không đủ để. Nguyên túc nhìn thấy cách đó không xa có một người muốn trộm trốn đi, hơn nữa người nọ lấm la lấm lét, nhìn liền không giống người tốt, liền lập tức một tiếng quát lớn. Đứng lại. Ta như thế nào gặp ngươi có như vậy chút quen mắt? Nguyên túc vốn là cảm thấy người kia ăn mặc tựa hồ có như vậy chút quen mắt, bất quá người nọ mặt đảo cũng là xa lạ, kỳ thật nàng vừa rồi như vậy vừa nói. chỉ là muốn chạm vừa đứng nhìn xem có thể hay không dọa ra một ít bí mật tới. Người nọ vừa nghe lập tức cảm thấy sự tình không ổn, liền chạy nhanh vội vàng chạy trốn, ôn diên lập tức đi lên đêm này bắt được. Nói là người phương nào phái ngươi tới đây? Hoan hoàng à, vị công tử này, ta chỉ là ở chỗ này cùng những cái đó nam khách giống nhau lại đây hưởng lạc, nào biết đâu rằng, nào biết đâu rằng sự tình gì. Nguyên túc rũ mắt nhìn ngã ngồi trên mặt đất đa đa run run trả lời nam nhân nhìn hắn nói chuyện khi, ánh mắt mơ hồ không chừng Hơn nữa đôi tay hơi hơi phát run, thậm chí còn có muốn đào tẩu chuẩn bị xu thế. Này nhìn lên liền biết nhất định là ở nói dối. Gạt ngươi. Ngươi còn không chạy nhanh tốc tốc đem sự tình công đạo ra tới. Nếu là không nói rõ ràng, kia đã có thể đừng trách ta đem ngươi áp tiến đại lao, hào hào thẩm vấn. người nọ vừa nghe sợ tới mức một run run, liên tục dập đầu xin tha, nhưng này lời nói bên trong vẫn không nói ra nửa phần. Lúc này, nước trong vội vàng chạy ra tới, cùng lúc đó. Trên người còn đắp một cái tràn đầy vết thương Lý Tú Nương, hơi thở thoi thoát. Xem bộ dáng này thập phần đáng thương, Nguyên túc đau lòng không thôi. Đây là có chuyện gì? Thế nhưng còn bị thương. Nguyên túc nhìn này phó tình hình, nhịn không được tiến lên quan sát, lại tựa hồ bởi vì là quá mức kích động, không có khống chế tốt thanh âm, liền đánh thức hôn mê Lý Tú Nương. Lý Tú Nương nửa hít mắt xem, thấy trước mắt Nguyên túc trên mặt hơi hơi lộ ra mỉm cười, thật tốt. Cuối cùng nhìn thấy chính là ngươi, mà không phải hắn Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng là nguyên túc lại nghe đến rõ ràng. Nhìn hắn muốn lại lần nữa nhắm mắt lại nguyên tố trong lòng cũng càng là lo lắng, tú nương. Đừng nhắm mắt, là ta là ta tiểu túc, ta tới cứu ngươi. Vừa dứt lời không bao lâu, Lưu Phong Lưu Vân hai người ở một phòng chỗ bắt được hai người, đem người từ trên giường lập tức nắm xuống dưới, liên tiếp kéo dài tới dưới lầu. Bất quá cũng may lúc này, Lý tú nương đã sớm đã ngất, cũng không có nhìn đến trước mắt một màn này. nếu là bị nàng nhìn đến chỉ sợ đều bị sống sờ sờ có thể tức chết bán người bán hàng rong vẻ mặt ngộng bức bị người tún tới rồi dưới lầu ngã ở trên mặt đất chờ hắn phục hồi tinh thần lại là lúc ngẩng đầu lại thấy thế nhưng là nguyên túc cùng với ôn diên hai người bản tâm trung liền có lửa giận nay trong nháy mắt lại không ngờ ở cái này thời khắc lại cùng bọn họ hai người gặp nhau này quả thực chính là oan ra ngõ hẹp là ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này cùng người này làm làm như vậy sự tình nay tú nương không chế ngươi mới bao lâu ngươi thế nhưng làm hiện giờ lại bị ta bắt được vừa vặn không đợi nguyên túc nói xong chỉ thấy kia bán người bán hàng rong thình lình liền như vậy đứng lên chỉ vào trước mắt nguyên tố đó là chửi ầm lên đừng mẹ nó cho rằng ngươi là cái gì người tốt đừng cho là ta không biết này lý tú nương chính là các ngươi nhờ người đem hắn bán được nơi này tới nếu không phải ta cởi quan hệ tìm nhân mạch nghe được tin tức này các ngươi còn muốn ở ba canh trước mặt trang bao lâu người tốt nguyên túc lanh không chừng nghe hắn vừa rồi nói lời này vẻ mặt mậm ức hoàn toàn không biết rốt cuộc sao lại thế này nếu hắn sau một lát lại lập tức minh bạch có lẽ là người nào đó ở sau lưng cố ý mà làm chi ta không hiểu được ngươi rốt cuộc nghe ai nói như vậy sự nhưng là này tú nương cùng ta là từ nhỏ chơi đến đại bằng hưu ta như thế nào sẽ đối nàng làm như thế sự tình người nọ căn bản là không nghe nguyên túc giải thích một mực chắc chắn chuyện này chính là nguyên túc cùng ôn diên hai người cấu kết với nhau làm việc xấu hơn nữa ở trước mặt mọi người diễn một tuần kịch thôi thiếu ở chỗ này ngậm máu phước người ngươi nếu là còn dám lung tung nói chuyện tiểu tâm ta đem ngươi nha một đám đều rút bên cạnh người nước trong thanh thu nhìn dáng vẻ này cũng thực sự ghê tởm đồng thời cũng thay bên cạnh người lý tú nương cảm thấy thương tâm thế nhưng có thể gặp gỡ như vậy bại hoại quả thực quá làm người thất vọng quá làm người căm hận bị nàng như vậy một quát lớn vừa mới kiêu ngạo hương ngạnh người cũng tức khắc cá khẩu không trả lời được không hề mở miệng nói chuyện nguyên túc chạy nhanh dò hỏi bên cạnh người kia lão bản nương rốt cuộc sao lại thế này kia lão bản nương cũng không biết sao ngẩng đầu nhìn ôn Diên liếc mắt một cái, lập tức dập đầu. Trong miệng không ngừng ồn ào một ít có không, đại nhân, lúc trước chính là ngài đem người đưa tới nơi này tới, lúc này ngươi thỉnh lình đem ta này đều siêu là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật sự tưởng ở trước mặt mọi người đem chúng ta hy sinh, lấy này đổi lấy danh dự của đại nhân. Nguyên túc nghe đến đó trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Xem ra những người này là có bị mà đến. mười 315 Vu hoan háng hại. Không đúng. Nguyên túc lập tức phản ứng lại đây, nhất định là có nhân thiết hảo mai phục, vì thế chạy nhanh làm Thanh Thu đi bên ngoài thăm thăm tin tức. Thanh Thu lập tức ra cửa, quả nhiên, ở cách đó không xa liền thấy được một ít bóng người ở đông đưa, tựa hồ là hướng bọn họ nơi này tới rồi, vội vàng trở lại trong phòng, đưa lô thai qua đi đối với Nguyên túc nói này đó. Đem hai người bọn họ đánh vựng, mặt khác vài người cũng đã trốn không sai biệt lắm, không cần đi quảng. Thanh Thu không nói hai lời, chạy nhanh tiến lên đem hai người hoàn toàn đánh vựng. bất quá những người đó từng bước ép sát cho nên lúc này cũng nên trốn không đến chạy đi đâu nguyên túc linh cơ vừa động đem tất cả mọi người đưa tới linh tuyển không gian văn công tử thủ hạ mang theo một phiếu người cùng một ít bá tánh vội vàng đi tới nơi này đột nhiên nghe nói cái này địa phương xảy ra chuyện hơn nữa việc này tựa hồ không nhỏ bởi vậy những người đó đều đi vào nơi này muốn nhìn xem chuyện đó hay không là thật là giả chờ đến đám kia người tới nơi này khi cửa này đã bị người nào cấp đá chia năm xẻ bảy Mà bên trong lại là một mảnh hoảng loạn. Này, đây là đã có người nhanh chân đến trước. Vẫn là thu được tin tức, cho nên đào tẩu. Những người đó nhìn trước mắt này phúc tình hình, vẻ mặt nghi hoặc. Mọi người tại nơi đây nghị luận sôi nổi, mà văn công tử thủ hạ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này khi, cũng thoáng sửng sốt. Bắt đầu hoài nghi. Bất quá rõ ràng vừa rồi xác thật nhìn thấy nơi này có người, như thế nào nháy mắt công phu người này tất cả đều không thấy. Nhưng vào lúc này, vừa vặn người nọ nhìn thấy cách đó không xa, có một nữ tử ở run run rẩy rẩy bò trên mặt đất hướng trong phòng bò qua đi hắn một cái tay mắt lanh lẹ đem này bắt được ngay sau đó làm cho mọi người trước mặt hảo một phen chất vấn ngươi tại nơi đây nhưng có gặp qua người nào hoặc là nghe được người nào nói chuyện Này nữ tử sợ tới mức liên tục lắc đầu không rên một tiếng chỉ thấy người thật sự bực bội lúc này mới run run rẩy rẩy trả lời tiểu nữ tử thật sự không biết cái gì cũng không biết lúc ấy liền nghe được một tiếng vang lớn mọi người sợ tới mức sôi nổi chạy trốn Tiểu nữ tử vốn dĩ liền nhắc gan, bị người như vậy cả kinh dọa liền hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại là lúc, quanh thân tất cả mọi người đã không thấy, này nháy mắt liền nhìn thấy ngài ở chỗ này. Văn công tử thủ hạ trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng ở cái này mấu chốt lại thất bại phía trước kế hoạch, bất quá người này đều gọi tới, tổng không thể làm cho bọn họ bạch bạch ở chỗ này phát giận. Rơi vào đường cùng, đành phải làm vài người đem toàn bộ lâu phiên cái đế hướng lên trời. Mà lúc này, đám người bên trong một người đi ra, Nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này, mà trên mặt thậm chí còn mang theo một tia nước mắt. Vội vội vàng vàng ở bên trong tìm người, lại một chút không có manh mối, lập tức biên ngồi xổm ngồi dưới đất gào khóc lên. Mọi người nhìn đến này phúc tình hình không khỏi tò mò tiến lên tìm hỏi. Ta, ta kỳ thật là không lâu phía trước, là huyện chúa phủ đại nhân sở thu lưu người, phía trước bên trong còn có một cái tiểu tỉ mội kêu lý tú nương, nàng là huyện chúa giờ bạn chơi cùng, hai người cảm tình vốn là thực hảo, nhưng là bởi vì huyện chúa lúc này mang thai. Không, có biện pháp hầu hạ vương gia, liền làm Lý Tú Nương đại lao. Nhưng là nơi nào tưởng được đến. Người này nói nói liền khóc lên lại kinh người, một phen dò hỏi lúc sau mới biết được chân tướng, nguyên lai like này Lý Tú Nương thật đúng là chính là bán người bán hàng rong lão bà, hơn nữa là Nguyên Túc cấp lửa tới rồi huyện chúa phủ đi hầu hạ vương gia. Nhưng bởi vì Lý Tú Nương thập phần sẽ lấy lòng người, liền đem vương gia cấp dụ dỗ qua đi, lúc sau này Nguyên Túc liền bị vương gia vấn vẻ, Nguyên Túc là cái phi thường ghen ghét người. liền suy nghĩ biện pháp đem người cấp bán được nơi này. kia cô nương thật vất vả tìm được manh mối, tới đây lại tìm không ra người. Mọi người nghe được nơi này chấn động, các có dị nghị. Cô nương, ta tổng cảm thấy ngươi có như vậy vài phần quen mặt, ta giống như từ chỗ nào gặp qua ngươi. Người nọ vẫn luôn túi đầu rối tay che lấp nửa khuôn mặt, không cho người nhìn. Ta cảm thấy cô nương này rất đáng thương, nhưng là lời hắn nói cũng không thể hoàn toàn tin. Huyện chúa đối chúng ta nhưng hảo, hơn nữa thay chúng ta bá tánh suy nghĩ Sao có thể có thể sẽ làm ra này chờ sự tình? Chính là chính là Ta cảm thấy cô nương này nhất định là ghi hận trong lòng Cho nên mới sẽ làm ra như vậy sự tới Đang ở khóc thút thít người nhìn những người đó Thế nhưng như cũ hướng về nguyên túc Trong lòng ẩn ẩn tức giận Mà vừa rồi văn công tử thủ hạ vốn là bởi Vì tìm không thấy người bởi vậy mà có chút phẫn nộ Ngược lại nhìn thấy trước mắt nữ nhân này Đi lên diễn xuất như vậy một vở diễn Hắn lập tức nhướng mày đi lên phụ họa Cô nương này nói chính là thật sự Bất quá bởi vì cái này địa phương đã sớm người đi nhà trống không có biện pháp, cho nên mọi người chỉ có thể rời đi. Bất quá bởi vì kia cô nương cùng Đâu văn công tử thủ hạ châm ngòi một phen, thế cho nên mọi người đối với Nguyên túc có một ít cảnh giác chi tâm. Nguyên túc chờ những người đó tất cả đều rời đi lúc sau, lúc này mới từ nơi đó mặt ra tới, cùng nhau trở lại huyện chúa phủ. Đem lý tú nương giao cho thanh thu nước trong hai người làm hắn hỗ trợ cấp lý tú nương phao cái suối nước nóng tắm. sau đó trị liệu trên người miệng vết thương. Mà đem phía trước sở mang về tới hai người phân biệt tách ra giam giữ, đầu tiên là đem kia lão bản nương cấp mang theo ra tới, đem nàng áp tới rồi sảnh ngoài dò hỏi. Cái này địa phương chỉ có ta và ngươi hai người, ngươi hảo hảo cùng ta nói, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? lão bản nương ngẩng đầu thấy ở cao đường ngồi hai người, trong lòng run sợ, nhưng ngược lại tưởng tượng, phía trước cái kia ra tiền người ta nói, chỉ cần làm hắn một mực chắc chắn chuyện này cùng ôn diên cùng nguyên túc hai người có quan hệ, như vậy nếu như là xảy ra chuyện nói. nhất định sẽ giúp nàng chiếu cố chính mình người nhà đến lúc đó còn sẽ thu thượng một bút không nhỏ bạc đại nhân tiểu nữ tử cũng không biết người đang nói chút cái gì hơn nữa phía trước tiểu nữ tử cũng là dựa theo ngài phân phó làm như thế nào ngài lúc này muốn không thừa nhận sao ôn diên nửa híp con ngươi quanh thân vẫn luôn tản mát ra hơi thở nguy hiểm giờ này khắc này ôn diên rất là sinh khí chưa từng có người dám như thế vu oan hãm hại xem ra người nọ định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật Hoặc là cao nhân nhất đẳng thân phận, ôn gian áp lực lừa giận, lo lắng cho mình bùng nổ là lúc sẽ ảnh hưởng nguyên túc cảm xúc. Nguyên túc lâm vào trầm tư, nhìn bộ dáng, liền biết kia sau lưng nhất định có sai xử người. Hừ, cùng ta đấu còn nộ một ít, làm ta suy đoán, người nọ nhất định là cam đoan với ngươi, chờ ngươi đã xảy ra chuyện lúc sau nhất định sẽ thu lưu người nhà của ngươi, hơn nữa sẽ cho dư một bút không nhỏ tài phú, đúng không? Vừa dứt lời, vốn dĩ tự tin tràn đầy, đã sớm đã bất cứ giá nào người. trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, không cần nàng trả lời, nguyên túc nhìn người nọ thần sắc liền lấy biết được chính mình trong lòng sở đoán không sai chút nào. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đem chuyện này ngọn nguồn nói cái rõ ràng. Hơn nữa ta nói cho ngươi, người nọ tuy rằng như vậy đáp ứng rồi, đương nhiên là bởi vì biết bí mật quá nhiều. trong nháy mắt người nhà của ngươi cùng với ngươi không có khả năng lưu tại trên đời này. Không, sẽ không, người nọ đáp ứng ta, kia nhất định sẽ là làm được, bởi vì hắn là kia lão bản nương thực sự kích động. dây rủi làm lên, vừa định muốn nói ra người nọ tiên khi, không biết nơi nào vèo một chút, một con mũi tên bay lại đây, thẳng xuyên người hết hầu chỗ, đường trường chết đi. chương 316 có manh mối. đột nhiên trong nháy mắt một cái huyết tinh trường hợp, đem hai người hoàn toàn cấp ngây ngẩn cả người, mà xuống một khắc nguyên túc con ngươi bị người cấp che lấp lên, trước mắt một mảnh đen nhánh. bất quá bởi vì vừa rồi cái kia hành động tới quá đột nhiên, nàng nhất thời cũng kinh hồn chưa định, người tới, con không chạy nhanh đuổi theo. Ôn Diên một thân nghiêm túc quá lớn, nhưng là kia hai người đã sớm đã sôi nổi đuổi theo qua đi, chỉ để lại thanh thu nước trong hai người canh giữ ở cửa chỗ, tiến vào khi liền nhìn thấy một người, liền như vậy thê thảm chết ở sảnh ngoài. Chủ tử, Lưu Phong Lưu Vân hai người đã đi truy tìm, chúng ta hai người lưu lại bảo hộ. Không cần, trước đem cái này cấp thu thập một chút. Ôn Diên con ngươi tối sầm vài phần, ngay sau đó xoay người chắn nguyên túc trước người dây tiếp theo liền đem này dùng ở chính mình trong lòng ngực. Đang ra một bàn tay to. liền như vậy đem nguyên túc cái hốt gắt gao thủ sẵn làm nàng mặt dán chính mình ngực, không đi xem kia dọa người một mặt ôn diên bước trọng đại bước chân về tới phòng bên trong liền lập tức ngồi ở mép giường bên cạnh hảo sinh an ủi một phen đem trong lòng ngực người thật cẩn thận đặt ở trên mép giường không có việc gì vừa rồi đã làm người xử lý sợ hay đi ngủ một lát đi ta ở chỗ này bồi ngươi. nguyên túc đảo cũng cũng không có bị thật sự sợ hãi mà là lúc ấy xác thật trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây mà lúc này chỉ là ở trầm tư, rốt cuộc là ai phải làm như thế tuyệt muốn tại đây thời điểm mấu chốt thiết thượng như vậy một mũi tên, nhìn ôn nhiên lo lắng bộ dáng, nàng cũng cũng không có nhiều mở miệng, chỉ là ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, làm bộ đi vào giấc ngủ, nhưng là trong óc bên trong vẫn luôn hiện ra vừa rồi kia phúc tình hình, nàng có thể chính xác thấy rõ ràng, kia một con vũ tiễn liền như vậy trực tiếp bắn vào lao bản đương ít hầu chỗ có thể nói một chút đều không thiên, vừa vặn ở giữa. Xem ra người kia hẳn là chính là xử lý ở cửa chính khẩu vị trí. Khả năng ở bọn họ trở về phía trước cũng đã đuổi kịp. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc ai muốn làm như vậy? Ai muốn làm hại với bọn họ? Nguyên túc đầu có một ít không chịu nổi. Ôn duyên ở một bên thủ, thẳng đến nghe được nguyên túc vững vàng tiếng hít thở lúc sau. Lúc này mới chậm dại đứng dậy, gión ra gión rén ra phòng, đóng cửa lại, ngay sau đó đi xử lý chuyện khác. Hơn nữa làm thanh thu nước trong xong xuôi sự tình lúc sau liền lập tức canh giữ ở cửa chớ có làm bất luận kẻ nào tới gần đúng rồi thượng một hồi cứu trở về tới cái kia cô nương thế nào hồi chủ tử đã cho nàng xử lý tốt miệng vết thương vừa rồi xem thời điểm còn không co tỉnh lại có lẽ bị một ít kinh hách phải hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày ôn diên gật gật đầu cũng không có đi quản chuyện khác rốt cuộc sở hữu sự tình đều không bằng nguyên túc sự tình nhất trọng lưu phong lưu vân hai người vội vàng đuổi theo một đường đuổi tới một cái hẻm tối bên trong rốt cuộc đuổi tới người kia hai mặt giác công Như muốn bắt lấy, nhưng là ở quan trọng nhất thời khắc người nọ thế nhưng một ngụm máu tươi phun ra liền ngã xuống đất mà chết. Hai người hai mặt nhìn nhau, theo sau cẩn thận tiến lên điều tra, người nọ sắc thật chặt đức khí nhi hơn nữa xem bộ dáng này hẳn là đã sớm đã đem kia độc hàm ở trong miệng, ở nguy cấp thời khắc mới làm ra này hành động. Này đó làm sao bây giờ? Này manh mối lại chặt đức. Lưu Phong Lưu Vân hai người cũng là thật bất đắc dĩ, hai người thương lượng một chút, liền đem cái này thi thể mang về, hơi làm phán đoán. Sành ngoài nội, một cái thi thể liền như vậy nằm trên mặt đất mà Lưu Phong Lưu Vân hai người còn lại là quỷ gối một bên, ôn riêng một người ngồi ở cao đường thượng. Túi đầu nhìn này ba người, vừa rồi nghe xong hai người hội báo lúc sau, hắn tựa hồ cũng có thể đủ đoán cảm thấy ra này hẳn là cố ý mà làm chi. Bất quá hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai thế nhưng phải làm ra như vậy sự tới. Đi tìm cái ngỗ tác, hảo hảo kiểm tra một chút, người này rốt cuộc thân chung gì kích độc, lại là giấu ở nơi nào. theo sau lại là như thế nào tự phơi mà chết hai người gật gật đầu lập tức đem người mang theo đi ra ngoài tìm kiếm đến một cái ngỗ tắc làm cho bọn họ hảo hảo cẩn thận kiểm tra một phen trải qua ngỗ tắc kiểm tra phán đoán đây là một loại thần kỳ độc phấn ở người nọ xảy ra chuyện phía trước liền đem này độc phấn bên ngoài bọc một tầng kỳ quái vỏ bọc đường chờ đưng người tiến vào nguy cơ là lúc liền một ngụm dảo phá này vỏ bọc đường như vậy liền lập tức chúng độc mà chết bất quá cái này độc phấn tựa hồ không thế nào thường thấy Nhìn bộ dáng lại là một cái phi thường hy hữu độc phấn, hơn nữa chỉ có một ít có thân phận người mua bán. Hơn nữa bán loại này thuốc bột thương gia cũng gần chỉ có mấy nhà, bởi vậy chỉ cần thoáng đi dò hỏi một chút, liền có thể biết được này rốt cuộc là ai mua này ngoạn ý. Có bực này tin tức, liền lập tức phái người đi đem chuyện này thu phục. Tinh tế để ra nghi vấn một phen, lúc này mới biết được là ở một nhà tới gần thành đông một cái khá lớn tiệm bán thuốc từ bán, hơn nữa người kia mua thời điểm còn đăng ký xong lục. người này thế nhưng là văn công tử thủ hạ. Có tin tức này, Ôn Diên liền lập tức xác định việc này, liền cùng này văn công tử trốn không thoát bất luận cái gì quan hệ. Bất quá này văn công tử cũng có thể không phải bình dân ba cánh, không thể liền như vậy không duyên cớ bắt người, còn nữa này văn tướng quân cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, giờ này khắc này hắn chính là bên người hoàng thượng hùng nhân. Bởi vậy việc này còn phải chậm rãi tới tới, không thể nóng nội, hơi có vô ý, sợ là thua hết cả bàn cờ. Nguyên Túc một giấc ngủ dậy, liền nghĩ tới Lý Tú Nương sự tình, xuống giường, vội vội vàng vàng chạy tới Lý Tú Nương trong phòng, nhìn xem này Lý Tú Nương rốt cuộc như thế nào, lại phát hiện này Tú Nương thế nhưng không thấy, tức khắc dọa chạy nhanh phái người đi tìm tòi. Tiểu Túc, ngươi như thế nào tại đây? Ta nghe nói ngươi gần nhất thân mình không thoải mái, liền chạy nhanh lên phố thị mua một con gà mái giả, nghĩ quay đầu lại cho ngươi hầm bổ thân mình, không nghĩ tới ta vừa trở về liền nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Lý Tú Nương vừa mới từ bên ngoài trở về. Mua một con gà mái giả, này đảo mắt liền thấy Nguyên Túc đang ở trong viện hoảng hoảng loạn loạn mà tìm kiếm chút cái gì. nay một dò hỏi mới biết được, Nguyên Lai like lại là tìm chính mình. Tiểu Túc, ngươi cái này làm cho ta sao mà chịu nổi, thật là quá cảm tạ ngươi, ta cũng cái gì cũng chưa làm, ngược lại nhưng thật ra ở chỗ này liên lụy ngươi, sớm biết như thế ta liền không ra tìm ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không bởi vậy mà. Nguyên Túc khẽ nhíu mày nhìn nàng này phó không biết cố gắng bộ dáng, trong lòng khổ sở đến cực điểm. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là không có đem ta coi như thân tỷ muội đối đãi sao? Lý Tú nương dọa chạy nhanh vậy vây tay, nàng không nghĩ bởi vì chuyện này mà lầm bọn họ hai người chi gian quan hệ, bởi vậy chỉ có thể giải thích. Không phải, giống ta người như vậy như thế nào có thể xứng đôi ngài bằng hữu như vậy? Không đợi hắn đem nói cho hết lời, nguyên túc chạy nhanh dối tay gắt gao nắm lấy, cười chỉ chỉ nàng trong tay bên kia chỉ gà. Ngươi ngoài miệng nói như vậy. Như vậy ngươi trong tay đầu kia chỉ gà chẳng lẽ là cho người khác mua sao? Kia cái này địa phương còn có mặt khác tiểu đồng bọ. mười 317 gà rán. Nói tới đây, Lý Tú Nương rũ mắt nhìn nhìn chính mình trên tay kia một con gà nháy mắt vẫn luôn không nhìn xuống, xì một tiếng bật cười, xác thật phát hiện chính mình còn rất xuẩn, thế nhưng trên tay cầm đồ vật mà trong miệng lại không thừa nhận. Đi đi đi, lúc này đây ta cho các ngươi nhìn một cái, này chỉ gà tân an pháp. Nguyên túc kéo Lý Tú Nương tay hướng trong đầu đi vào. Vừa rồi hắn nói kia một phen lời nói, ngược lại là làm lý tú nương đám người tò mò chút. Tất cả mọi người chỉ gà, cũng chỉ bất quá liền như vậy xào một xào hầm một hầm, trừ cái này ra cũng giống như cũng không có mặt khác biện pháp. Bất quá nghe mới vừa rồi nguyên túc kia một phen lời nói, tất cả mọi người phi thường chờ mong hướng trong đầu đi qua. Bởi vì kia một con gà mua trở về thời điểm cũng đã trải qua người khác xử lý, nhưng cũng không có, tất cả đều cấp bổ xuống, mà chỉ là vẫn cứ giữ lại toàn bộ gà toàn cảnh. Bởi vì Lý Tú Nương nói, nay toàn bộ gà hầm ra tới canh mới có hương vị. Nguyên túc đem kia chỉ gà đặt ở nước trong ngâm trong chốc lát, đem những cái đó máu loãng hoàn toàn ngâm ra tới. Bên kia còn lại là cắt một ít hành gừng linh tinh đồ vật đặt ở một bên dự phòng. Chờ đến sở hữu gia vị đều đã chuẩn bị tốt lúc sau, nguyên túc lại đem kia chỉ gà một lần nữa mà xúc rửa sạch sẽ. Theo sau dùng một ít bén nhọn đồ vật, ở gà ra các bộ vị tất cả đều chắt thành lỗ nhỏ, mọi người nhìn nguyên túc này một phen thuần thục động tác không cấm có chút kinh ngạc lại có chút tò mò thậm chí còn có chút chờ mong không biết hắn làm như vậy ra tới rốt cuộc là bộ dáng gì tiểu túc này êm đẹp vì sao phải lấy bén nhọn đồ vật chất ra một đám lỗ nhỏ tới lý tú nương ở một bên tò mò truy vấn nhìn bộ dáng tựa hồ như là muốn học nguyên túc hơi hơi mỉm cười cái này nha chờ đến ngươi chờ lát nữa sẽ biết nguyên túc vẫn cứ vẫn duy trì một bộ thần bí bộ dáng bên người thanh thu nhẹ thủy cùng với lý tú nương sôi nổi dỗi dài cổ đi nhìn nàng tiếp theo động tác, chờ đến đem sở hưu gà thân thể đều chắt đầy lỗ nhỏ lúc sau, theo sau lấy một phen muối tinh ở ga các bộ vị làm một lần massage. này lại là đang làm cái gì? là phải làm ướt sao? nguyên túc hơi hơi mỉm cười đảo cũng cũng không có nói cái gì, bởi vì nàng vừa rồi kia phiên lời nói cũng cũng không có lý giải sai, kế tiếp chờ đến những cái đó mới đều hoàn toàn tới các bộ vị lúc sau, liền lại lấy một ít hương liệu linh tinh đồ vật ma thành phấn. lại lần nữa giống vừa rồi cái kia bộ dáng đem gà toàn bộ đều dùng đồ vật cấp ước bởi vì cái này địa phương không có nước tương cho nên hắn chỉ có thể dùng hương liệu từ từ nhắc tới hương tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau liền bắt đầu khởi nổi ngao hơn phân nửa nồi du mọi người mùi ngon điều chỉnh muốn lặng lẽ rốt cuộc muốn làm cái gì chờ đến này chảo dầu đại khái năm thành nhiệt thời điểm liền đem này chỉ gà chậm rãi hạ nổi chỉ thấy xe kéo một tiếng nóng hôi hổi du liền bắt đầu quay cùng lên Đứng ở bên cạnh người những người đó sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước, liền sợ đến lúc đó sẽ bị cái này du cấp bắn tới rồi. Vương Phi, ngài chạy nhanh sau này lui vài bước, vạn nhất không cẩn thận bị du bắn tới rồi nhưng sẽ là rất đau. Thanh thu nước trong hai người ở nơi đó thật cẩn thận nhắc nhở, thậm chí còn tưởng rỗi tay lay vài cái, nhưng không từng tưởng nguyên túc nhưng cũng không sợ hãi. Ngược lại là thoải mái hào phóng đứng ở chảo dầu trước tiếp tục cầm, thật dài chiếc đũa thật cẩn thận phiên trong chảo dầu mặt gà. Ngay cả là đứng ở một bên lý tú nương nhìn đến này, phúc tình hình khi cũng hãi hùng khiếp vía, liền lo lắng đến lúc đó bị này du một tạc thiếu chút nữa làm hỏng dung. Cái này tư vị nàng vẫn là biết, bất quá đây cũng là năm xưa lao sự, lúc này cái kia vết sẹo đã sớm đã thoái hóa không sai biệt lắm. Qua hồi lâu lúc sau, nàng lấy ra một cái móc sắt tử, thật cẩn thận gợi lên trong chảo dầu mặt gà phóng tới một bên lạnh chế, trong chốc lát, chờ đến này du ôn lại lần nữa lên cao, lại lại lần nữa đem kia chỉ gà cấp thả đi xuống. kia trong chảo dầu thanh âm càng ngày càng vang. Những người đó sợ tới mức càng là không dám tiến lên một bước. Nguyên túc tò mò quay đầu lại, nhìn, những người đó sợ tới mức thế nhưng sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ trào phúng, ta nói các ngươi mấy cái ngày thường nhưng thật ra là gan rất phì, như thế nào nháy mắt công phu liền bị này du cấp dọa tới rồi. Vương Phi, ngươi phải biết rằng đây chính là du hơn nữa nóng hôi hổi không cẩn thận tích thượng một dọn, kia khẳng định đau đến chết đi sống lại, cho nên vẫn là tiểu tâm chút đi. nguyên túc bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng cũng không có nghĩ nhiều chờ tới đó mặt gà tạc đến kim hoàng xốp giòn lúc sau lúc này mới chậm rãi đem nó vớt lên đặt ở dính bàn thượng lấy ra đao đem này răng rắc răng rắc chém thoái mỗi đao đi xuống đều sẽ phát ra một tiếng xốp giòn tiếng vang thậm chí còn sẽ thả ra một ít dầu trơn vừa rồi tạc mùi hương sông vào mũi làm mọi người đều hâm mộ không thôi thèm đến chảy dòng nước miếng chờ đến nàng hoàn toàn xử lý tốt lúc sau mọi người lúc này mới dám chậm rãi tới gần Nhìn này kim hoàng thấu nộn gà, chừng lớn con ngươi thập phần tò mò. Ta nói này rốt cuộc là cái gì? Các ngươi trước nếm thử xem đi. Nguyên túc cũng không có quá nhiều giải thích, ngược lại là đôi tay bưng mầm, làm các nàng chạy nhanh nếm thử. Thanh thu nước trong hai người chạy nhanh tiếp nhận đi, lo lắng lúc này mâm vẫn là có chút ấm áp sợ đến lúc đó làm nguyên túc bị thương. Nguyên túc lấy một ít chiếc đũa đưa tới mỗi người trong tay, mọi người kẹp một khối gà rán, ăn lên. Này hương vị có thể nói tuyệt mỹ. một ngụm cắn hạ kéo cảnh giòn không chỉ có như thế kia hương vị cũng là bổng cực kỳ quả thực ăn quá ngon vương phi thứ này gọi là gì ngọn ý nhi này nếu là bãi ở thanh vân cát đánh giá trong khoảng thời gian này sinh ý lại đến tiến bộ vượt bậc bất quá nói trở về kia bán cầm loại những cái đó quầy hàng thượng có phải hay không cũng đến trường giới kinh thanh thu như vậy vừa nhắc nhở nguyên túc tựa hồ nghĩ tới cái gì thanh thu ngươi này đầu góc quả thực là quá tuyệt vời Nguyên túc đột nhiên cảm thấy này Thanh Thu thật sự là quá thông minh, nàng có thể đem này một đạo đồ ăn giao cho Thanh Vân cắt sau bếp, theo sau lại làm cho bọn họ ở hậu viện địa phương cách ra một miếng đất tới chăn nuôi một ít tiểu kê, cứ như vậy, như vậy không phải có thể có quần quận không ngừng gà ăn. Hơn nữa chính mình chăn nuôi lên tựa hồ còn phương tiện rất nhiều. Rốt cuộc này sau bếp nhất định có lưu lại thái diệp tử linh tinh, này đó ngoạn ý nhi tùy ý một ném những cái đó gà đều có thể ăn tốt nhất nhiều, cứ như vậy ngay cả rác rưởi cũng ít rất nhiều. Nghĩ đến đây nguyên túc liền gấp không chờ nổi muốn đi thanh vân cát, đem tin tức này nói cho tôn trưởng quầy Vương Phi, ngài đây là muốn đi đâu? Thanh thu nước trong hai người nhìn nguyên túc ném xuống trong tay mặt gà rán, vội vàng ra bên ngoài chạy, chạy nhanh cũng theo đi lên. Cùng lúc đó, này trong hoàng cung, hoàng thượng lại triệu kiến văn tướng quân đi cung điện bên trong, trao đổi một chút sự tình. Bởi vì này văn tướng quân gần nhất phi thường chịu hoàng thượng sủng ái, hơn nữa chiến công chống chất, có thể nói là phi thường lợi hại tướng quân. hơn nữa những cái đó lâm triều thượng những cái đó đại thần đối này cũng là thập phần kính nể hoàng thượng cũng suy xét luôn mãi quyết định khiến cho văn tướng quân thay thế hắn tới làm chuyện này văn tướng quân hạ lâm triều lúc sau liền chạy nhanh diện thánh chương 318 trăm phúng văn tướng quân đi tới đại điện lập tức quỳ lệ trên mặt đất hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế văn ái khanh bình thân nay chỗ chỉ có ngươi cùng chấm hai người liền không cần tại đây ở hành lễ vừa dứt lời văn tướng quân lúc này mới chậm gì gì đứng lên tử Hoàng thượng liền rối tay ý bảo làm này ngồi xuống, hán đảo cũng chút nào không câu thúc, khách khách khí khí tìm vị trí, ngay sau đó một tay một bước chiến bảo liền ngồi xuống. Thân mình lại hơi hơi nghiêng hướng hoàng thượng kia một bên. Không biết bệ hạ tìm vi thần là có chuyện gì. Châm tới tìm ngươi, tự nhiên là có việc muốn cùng ngươi thương nghị, nay bất chính ở Tam Suy Tư, cảm thấy chuyện này từ ngươi quay lại xử lý, nhất thỏa đáng. Nghe được nơi này, văn tướng quân lập tức lại đứng lên, túi túi người tử, đôi tay đi phía trước một cùng. đa tạ bệ hạ hậu ái vi thần chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người vừa dứt lời nay hoàng thượng lại hơi hơi nhíu nhíu mày duỗi tay làm hắn chạy nhanh tiếp tục nhập tòa văn ái khanh vừa rồi chấm cũng đã nói không cần đa lễ kế tiếp liền thương nghị thương nghị chuyện sau đó văn tướng quân lại lại lần nữa nhập tòa lần này lại nghiêm túc ngẩng đầu cùng với đối diện nghe hoàng thượng bắt đầu nói chuyện chờ đến hoàng thượng đem việc này đều nói ra lúc sau văn tướng quân liền lâm vào trầm tư cẩn thận ngẫm lại này tiên hoàng đã qua thế hồi lâu này pháp điều sắc thật cũng đã hồi lâu chưa sửa lại sắc thật mặt trên cũng có một ít còn tồn tại lỗ hổng hẳn là hảo hảo sửa chữa sửa chữa nhưng không biết vì sao này hoàng thượng thế nhưng muốn cho hắn đi một hồi huyện chúa phủ thả muốn cùng này tuyển dương huyện huyện chúa thương nghị việc này này trong lòng đầy bụng nghi hoặc phải biết rằng này tuyển dương huyện huyện chúa nguyên túc chính là một nữ tử đều nói này nữ tử cũng không thể tham dự chính sự này như thế nào trong nháy mắt hoàng thượng thế nhưng có thể là một nữ tử tham dự chính sự thương nghị con thỉnh bệ hạ tam tư Văn tướng quân suy tư từ vị trí thượng đứng lên, ngay sau đó quỳ gối trên mặt đất, đối với hoàng thượng đó là hành một cái đại lễ. Hoàng thượng nhìn thấy hắn lại là dáng vẻ này, trong lòng lại là có chút rừng già, ai nha, này văn ái khanh, chấm cũng đã nói vài lần, đừng còn như vậy. Chạy nhanh lên, có chuyện hào hào nói. Văn tướng quân nhìn này hoàng thượng suy nghĩ phi thường thanh triệt, cũng phi thường rõ ràng, nhưng không biết vì sao vừa rồi thế nhưng nói ra như vậy mê sảng, liền nhịn không được cả gan mở miệng nhắc nhở. Do hỏi một phen qua đi, nay Hoàng thượng lúc này mới biết được vừa rồi chính mình hành động sát thật thoáng có chút quá mức, không nên như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng vẫn là làm văn tướng quân đi cùng ôn diên hai người câu thông một phen, nhìn xem có không đưa ra vài giờ yêu cầu cải tiến địa phương. Ngay sau đó chờ đến ngày mai lâm chiều là lúc, lại cùng mọi người thương nghị thương nghị. Đúng rồi, ngươi quay đầu lại cho hắn truyền cái lời nói, làm hắn ngày mai vào chiều sớm là lúc cần thiết một tới. Thần tuân chỉ, văn tướng quân bị ý chỉ. Liền chạy nhanh ra hoàng cung, vội vàng kêu một chiếc xe ngựa, liền đi tới huyện Chúa Phủ. Nhưng là vừa mới xuống xe ngựa, vội vàng đi tới thời điểm, vừa lúc cùng chuẩn bị ra cửa Nguyên Túc đâm vào nhau, thiếu chút nữa té ngã. Bất quá cũng may phía sau hai người cũng lập tức đón đi lên, đem này đỡ lấy, cũng không có ra cái gì đại sự. Nguyên Túc thoáng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, cũng không có nhận ra người này rốt cuộc là người phương nào, còn tưởng rằng là tới nơi này cáo trạng. Vị này đại bá tới nơi này là có chuyện gì sao? Nếu là muốn tới nói hết oan khuất, kia thỉnh ở cửa chỗ làm đăng ký. kia văn tướng quân vây vây tay, căn bản là không để ý tới, trực tiếp hướng trong đầu đi đến thanh thu nước trong hai người chạy nhanh tiến lên đem này ngăn lại. Xin lỗi, nơi này đầu cũng không phải là ngài người như vậy có thể đi vào, nếu là có việc mà đến, như vậy thỉnh báo thượng tôn tính đại danh. Văn tướng quân sửng sốt sửng sốt, ngay sau đó liền báo thượng chính mình đại danh nhìn những người này hoàn toàn lăng ở tại chỗ, liền lại không kiên nhẫn mở miệng. không biết ôn tồn ôn công tử ở nơi nào. Bản tướng quân chính là bị bệ hạ chi mệnh, tới chỗ này cùng hắn thương nghị sự tình. Ngươi bình thường tạp người tốc độ đều tốc rút lui, chớ có ở chỗ này ngăn trở. Cái lời thánh chỉ chính là không nhỏ chuyện này. Nguyên Túc nghe đến đó liền cũng không có gì hảo thuyết, cũng là người đem này mang nhập bên trong đi tìm ôn nhiên. Nhưng là Nguyên Túc ánh mắt nhưng vẫn dừng ở văn tướng quân trên người, tổng cảm thấy người này kỳ kỳ quái quái. Nói chuyện phương thức cùng với làm được bộ dáng, quả thực là bá đạo đến không được. kia trong xương cốt để lộ ra tới hơi thở ngược lại cùng kia văn công tử cực kỳ tương tự. Nghĩ đến đây, hắn lúc này mới hiểu được, này còn không phải là trước đó không lâu ở trong yến hội gặp được cái kia văn công tử phụ thân. Văn tướng quân sao? Hắn tới chỗ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Bởi vì trong lòng một cái lại một cái nghi hoặc xông ra, thế cho nên này lòng hiếu kỳ pha trọng nguyên túc không có tính tình, muốn đi thanh vân cát, ngược lại là đi theo phía sau muốn đi xem tình huống. Thấy hắn đi tới sảnh ngoài, liền chạy nhanh tránh ở một bên nghe lén văn tướng quân gặp được ôn diên lúc sau cũng không có nói thêm cái gì chỉ là báo tên họ liền trực tiếp lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống dáng vẻ này nhưng thật ra cùng phía trước ở trong yến hội chứng kiến căn bản cách biệt một trời lao nhân này tổng cảm giác có chút quái quái chẳng lẽ lúc này đây cùng văn công tử sự tình có quan hệ nguyên túc càng ngày càng tò mò liền vẫn luôn tránh ở cửa chỗ lẳng lặng nghe lén bản tướng quân tới đây là phụng bệ hạ chi mệnh Tới cùng ngài thương thảo một ít có quan hệ pháp luật điều lệ sự tình. Nghe nói cái này địa phương gần nhất khai công đường, hơn nữa cũng chỉ không ít người, chỉ là đáng tiếc này pháp luật điều lệ bên trong có lỗ hổng, cho nên lúc này đây bệ hạ làm bản tướng quân tới đây nhìn xem nghe một chút ôn công tử nhưng có cái gì tưởng nói. Ôn duyên cũng không có nghĩ đến, lúc này đây tới cùng hắn nói chuyện này thế nhưng là văn tướng quân, bất quá cũng may phía trước vẫn luôn nghe nguyên túc nói qua một chút sự tình, cho nên hắn cũng biết nguyên túc trong lòng muốn thay đổi chính là cái gì. liền một năm một mười mà đem trong lòng suy nghĩ nói ra này văn tướng quân vốn dĩ liền phi thường không mừng các nàng hai người còn nữa lần này nếu không phải bậy hạ cầu hắn tới hắn cũng sẽ không đi vào cái này địa phương hơn nữa hắn cũng chỉ là tính toán tùy tiện xoay người rời đi thôi cũng cũng không có muốn nhiều đại lưu cũng không có khả năng muốn thật sự đem việc này nghe xong đi vào mà ôn đều không phải là như thế còn lại là nghiêm túc đem hắn suy nghĩ đều nói ra chờ đến hắn nói xong lúc sau này văn tướng quân chỉ là hư lạnh một tiếng Ngay sau đó liền nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Cái này hành động nhưng thật ra làm ôn Diên rất là nghi hoặc, chạy nhanh đứng dậy liền gọi lại hắn. Văn tướng quân xin dừng bước, vừa rồi chẳng lẽ là ta nói, nơi nào có không đúng địa phương sao? Văn tướng quân thoáng dừng lại bước chân, quay đầu lại trên mặt thế nhưng mang theo một tia nghi hoặc, xem ra căn bản là không rõ. Nếu là văn tướng quân cảm thấy có nơi đó cảm thấy không thích hợp, đại có thể nói cho ta, chúng ta hai người nhưng thoải mái hảo phóng thương nghị một phen. Ôn diên một câu nói xong, kia văn tướng quân phảng phất giống như là nghe xong cái gì buồn cười chê cười giống nhau, thình lình mà cười lên tiếng nhi tới, ngay cả đứng ở cửa châu nguyên túc nghe được như vậy tiếng cười, cũng hơi hơi nhăn chặt mày. Này tiếng cười bên trong hỗn loạn một ít châm trọc, mười 319 tan dã trong không vui. Nguyên túc chỉ là ở bên ngoài nghe này trầm trọc tiếng cười, cũng đã có chút không nín được, cầm nắm tay, muốn tiến lên hảo hảo lý luận một phen. Nhưng ngược lại tưởng tượng, Cái này văn tướng quân chính là gần nhất này bên người Hoàng thượng Hồng Nhân lại không thể như vậy đắc tội, chỉ có thể căng ra đầu nhịn xuống. Tiếp tục nghe một chút tiếp theo bọn họ hai người muốn đàm luận chút cái gì. Ôn duyên cũng nghe đến hắn vừa rồi tiếng cười lúc sau tức thì đen nửa khuôn mặt, bất quá thực mau lại khôi phục tới rồi vốn có trạng thái. Này văn tướng quân đảo cũng không quá đáng, cười đại khái trước sau không đến vài phút liền đột nhiên im bặt. Người mới vừa nói những cái đó, bản tướng quân nhưng thật ra cảm thấy quả thực là buồn cười cử chỉ. Ôn diên như mày, bất quá đảo cũng cũng không có trực tiếp tức giận, hắn tự biết chuyện như vậy đối với một người nam nhân tới nói tự nhiên không cảm thấy quan trọng, trong lòng cũng cảm thán, xem ra là chính mình không cẩn thận nói sớm. Kia không bằng văn tướng quân hảo hảo nói nói. Văn tướng quân đảo cũng không thèm để ý, nhìn hắn như vậy bộ dáng, cười lạnh về tới trên chỗ ngồi, một lần nữa bưng lên đặt ở một bên trà nóng, uống một ngụm. Ôn công tử hiện giờ cũng có thê nhi, cho nên chỗ nào còn không có xuất thế, nhưng mặc kệ thế nào. này cũng coi như được với là đã trải qua không ít, nhìn đến hẳn là cũng không ít như thế nào lớn như vậy cá nhân cũng không hiểu một ít đúng mực tôn Diên nắm thật chặt nắm tay, ngay sau đó sau một lúc lâu từ trong miệng bài trừ một câu tới, còn thỉnh tướng quân Minh Kỳ tại hạ còn không rõ chỉ thấy người nọ cười lạnh, song song cử rất rất nhiều sự tình nay từ xưa đến nay làm tôn nữ thi chuyện này mặc kệ đến chỗ nào đều đều là như thế muốn thay đổi cũng là không có khả năng còn nữa Tương lai những cái đó nam nhân đối với kỳ ngôn ra bạo việc, cũng coi như được với là bọn họ việc nhà cùng ta có quan hệ gì đâu, lại cùng này quốc quá có quan hệ gì đâu. Ôn duyên nghe được nơi này, mà không lên tiếng, mà vẫn luôn ở bên ngoài nghe lời này nguyên túc thật sự là nhịn không được, trực tiếp bước bước chân hướng trong đầu đi đến. Văn tướng quân mới vừa rồi là tiểu nữ tử, thất lễ, lần này cấp văn tướng quân bồi tội, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy mới vừa rồi tướng quân nói những lời này đó đảo có chút không ổn. vốn dĩ này văn tướng quân cũng không có đem nữ tử xem ở trong mắt lúc này thình lình toát ra tới một cái nữ nhân tức khắc làm hắn khịt mũi coi thường đây là nhà các ngươi quý củ nay đại lao gia nhi đang nói sự tình ngươi một nữ tử tới cắm cái gì miệng nguyên túc nghe đến đó hẳn không thể đem trước mắt này văn tướng quân hung hăng tấu một đốn nhưng ngại với người này ở trước mặt hoàng thượng là hưng nhân hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ đem những cái đó lửa dẫn áp lực xuống dưới trên mặt mang theo một tia xấu hổ thần sắc vướng mày Ngay sau đó đem vừa rồi văn tướng quân theo như lời kia một phen lời nói lại lặp lại một cái biến. Mới vừa rồi văn tướng quân hay không nói qua vừa rồi kia phiên lời nói. Nhưng là tiểu nữ tử cảm thấy lời này xác có không ổn, tướng quân ngài hảo hảo ngẫm lại, nếu là mỗi cái gia đình đều có kia bạo lực việc, mặc kệ là trong triều đại thần hoặc là bình dân ba cánh, kia ba cánh đều bất an, kia đâu ra quốc, làm sao tới quốc thái? Vớ vẩn chi đến. Quả thực là vớ vẩn chi đến. Văn tướng quân nghe được hắn nói kia phiên lời nói sau, chừng lớn con người trên mặt mang theo một tầng lửa giận còn không có đem nói cho hết lời liền xoay người trực tiếp rời đi này nguyên túc chạy nhanh đuổi theo đi dò hỏi văn tướng quân lời này còn không có nói xong ngài đi như thế nào văn tướng quân lập tức dừng lại bước chân bản tướng quân sẽ đem chuyện này hảo hảo bẩm báo bệ hạ làm bệ hạ chính mình định đoạn bỏ xuống một câu lời nói liền phất tay háo bỏ đi nguyên túc nhìn hắn bị ăn ba ba bộ dáng trong lòng một đốn cao hứng sự thật còn đối với người nọ bóng dáng thẻ lưỡi Bộ dáng này thật là nghịch ngợm đáng yêu. Nay cử tức thì chiếu vào ôn duyên trong lòng, nay ngọt ngào cùng với sủng nịch tâm lại lại lần nữa tràn lan lên. Túc nhi, ngươi như thế nào đột nhiên liền chạy ra, ngươi cũng biết kia văn tướng quân chính là. Nguyên Túc nghe đến đó, vừa rồi kia vui sướng kính lại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đáp hợp lại đầu, chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống. Hắn là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân sao, ta tự nhiên biết, nhưng là hắn nói những lời này đó thật sự là quá làm giận. Cái gì nam nữ tôn ti vốn dĩ từ xưa chính là như vậy, lại còn có nói cái gì nam tử ở trong nhà đối thê nhi thực thi bạo hành đều là gia sự, không tính quốc sự, lời nói là nói như vậy, nhưng là mọi người đều thành nói như vậy, như vậy này quốc thái như thế nào dân an. Ôn riêng tự nhiên cảm thấy nguyên túc nói cái gì đều là có đạo lý, nhưng trước mắt xã hội này căn bản không phải nói sửa là có thể sửa, hơn nữa kia pháp văn điều lệ vẫn luôn đều ở kia chỗ thỉnh lình đại tu sửa vẫn là sẽ làm người rước lấy phê bình. hào hảo. hảo. Việc này sau này ta từ từ cùng bệ hạ trao đổi, còn nữa chúng ta tới đây cũng là có mặt khác mục đích. Ôn Diên nếu là không đề cập tới khởi hắn đã sớm đem việc này quên đến không còn một mảnh, phía trước ở Bắc Vinh cũng đã thương nghị hảo muốn tới nơi đây thương nghị hai nước mậu dịch ra vào sự tình. Này trong nháy mắt liền nhiều nhiều như vậy sự. Cũng đem loại này chuyện quan trọng thế nhưng quên đến không còn một mảnh. Đúng rồi, lần trước ngươi tiến cung thời điểm không có cùng Hoàng thượng nói đến chuyện này sao? Nguyên Túc nghĩ đến đây liền chạy nhanh dò hỏi một phen, nàng nhưng nhớ rõ thượng một hồi rõ ràng hai người tiến cung lúc sau, hắn cùng bệ hạ hai người tình tế trao đổi, như thế nào chuyện này thế nhưng còn không có giải quyết. Ôn Diên thở dài một hơi, chậm rãi trả lời, việc này không thể nóng nổi hơn nữa đây là liên quan đến với hai nước Tri Gian sự tình, nếu là lập tức để đến quá mạnh, sợ là những cái đó trong triều đại thần cũng sẽ không nguyện ý. Nguyên Túc cẩn thận ngẫm lại, kia đảo cũng là, hiện giờ những cái đó trong triều đại thần. Sợ là đã sớm đã bị kia văn tướng quân đám người cấp thu mua nhân tâm, nếu là ở ngay lúc này ra mặt nói, chỉ sợ sẽ chọc người sinh nghi. Đến lúc đó sợ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nguyên túc vây vây tay, liền chuẩn bị đi một chuyến thanh vân cát, đem phía trước suy nghĩ sự tình giải quyết một chút, nhưng ôn Diên cảm thấy gần nhất sự tình không thái thái bình, làm nàng thanh thản ổn định ở huyện chúa phủ Nốc. Bị hắn như vậy vừa nói, Nguyên túc lúc này mới nhớ tới trước đó không lâu lý tú nương sự tình. Đúng rồi. Thú Nương sự tình cha thế nào? Ôn Diên đem này kéo đến bên cạnh người, theo sau đem gần nhất phát sinh những cái đó sự tình đều kể ra một cái biến, nghe được nơi này, Nguyên Túc lập tức nhảy dựng lên, thập phần khẩn trương. Người này đã sớm đã tra được, kia văn công tử đó là hạ độc hại người, kia vì sao vừa rồi văn tướng quân tại đây thời điểm, không còn sớm sớm mà rẳng ra. Nguyên Túc một suốt ruột liền quên mất, tuy rằng tra được này một ít dấu vết để lại, nhưng là đối với Lý Tú Nương sự kiện tới nói, còn cũng không có hoàn toàn nắm giữ cuối cùng chứng cứ. Ôn Diên nhìn hắn như vậy bộ dáng, tự nhiên biết nàng là đau lòng Lý Tú Nương, hảo hảo, ta tự biết ngươi đau lòng Lý Tú Nương, đến lúc đó, việc này ta đã làm người hảo hảo đi tuần tra, hẳn là thực mau liền có mặt mày, cho nên ngươi cũng không cần lại khẩn trương, mấy ngày này phải hảo hảo ở trong phủ nốc, đừng chạy loạn. Nguyên túc ngoan ngoan gật gật đầu, tuy rằng có một ít tịch mịch, nhưng là ngược lại ngấm lại, vẫn là chính mình mạng nhỏ nhất quan trọng Húng chi lúc này nàng trong bụng còn hoài một cái. Chương 320 điều tra chi tiết. An ủi hảo nguyên túc lúc sau, ôn duyên nhớ tới thượng một hồi thẩm vấn lao bản nương thời điểm có người nhúng tay, bởi vậy này lao bản nương liền chết thảm. Mà hiện giờ này lao ngục chung còn đóng lại bán người bán hàng rong, chuyện này chỉ sợ hiện giờ chỉ có này bán người bán hàng rong biết được, còn lại người chỉ sợ cũng một mực không biết. Bất quá bán người bán hàng rong nhốt ở trong đó, cũng không biết này lão bản nương sớm đã chết đi tin tức, ôn Diên liền có một cái chủ ý Người tới, đem kêu bán người bán hàng rong áp lại đây, buồn vương phải hảo hảo thẩm nhất thẩm còn lại vài người liền lưu tại cửa này bên ngoài chờ đợi. Là chủ tử, Lưu Phong Lưu Vân hai người lập tức chạy tới lao ngục bên trong, đem kêu bán người bán hàng rong cấp áp ra tới, trực tiếp làm này quý gối này đại sảnh bên trong, bởi vì thượng một hồi sự.